Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Hoài Niệm Vong Phu. Trường 21, Úc Đoá có thể nhìn thấy rõ những vết thương trên khắp cơ thể của Phó Tư Niên. Có nông có sâu, có dài có ngắn, những vết sẹo bao phủ toàn bộ phần lưng và phần ngực của Phó Tư Niên. Từ những vết sẹo này cũng đủ thấy vụ nổ trên du thuyền 3 tháng trước nguy hiểm như thế nào. Vết thương ở sau lưng anh vẫn chưa lành, nhưng hiện tại anh vẫn tỏ ra rất bình thường, không nhìn ra một chút yếu ớt đau đớn nào ngay cả khi có thương tích trong người. Đôi mắt của Úc Đoá rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân mình, không nhìn về phía anh nữa, chỉ thấp giọng nói em không ngủ được. Phó tư nhiên đang cài lại cúc áo sơ mi, em đi ngủ trước đi, anh sẽ đến ngay. Úc Đoá thấp giọng đáp lại rồi xoay người rời đi, nghe tiếng bước chân, xác định người đã đi rồi, phó tư nhiên lại cởi áo sơ mi ra lại quay lưng về phía gương nhìn vào vết thương ở sau thắt lưng. Đó là một tư thế rất khó chịu, rất bất tiện, bên cạnh là bông gạc và những loại thuốc cần thiết, Phó Tư Niên tay cầm tăm bông cố gắng thoa thuốc lên miệng vết thương đáng sợ kia. Úc Đoá trở lại giường nhìn về hướng ánh sáng từ phòng thay đồ. Không biết vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác buồn bực, cô khẳng định cảm giác này rất khó chịu, nó khiến cô mất ngủ chằn chọc cả đêm. Phó Tư Niên đã lớn như vậy, anh ấy chắc sẽ biết thoa thuốc chứ. Cô vốn đã vụng về, bưng mỗi tách cà phê đắng cũng khiến anh nổi trận lôi đình. Nếu giúp anh thoa thuốc lỡ làm đau anh, chẳng phải anh lại trách mắng cô sao? Úc đoá ôm chặt chiếc chăn bông, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đừng quan tâm nữa, đi ngủ thôi. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh những vết thương ghê rợn chẳng chịt sau lưng của phó tư niên. Nếu trên người đã có vết thương nặng như vậy, anh còn bận rộn với công việc cho đến bây giờ sao? Anh không biết mình không khỏe sao? Búc đoá không nhịn được mà tức giận, người này vừa mới từ cõi chết trở về một lần nữa, cũng không biết ghi nhớ lâu hơn một chút. Vừa trở về mà đã không coi trọng thân thể mình, cho rằng mạng mình lớn lắm sao. Quên đi tốt xấu gì cũng là chồng trên danh nghĩa của cô. Cô chỉ nhìn qua xem vết thương của phó tư niên đã xử lý xong chưa thôi, nếu xong rồi cô sẽ quay lại ngủ tiếp. Dù sao cũng chỉ nhìn một cái cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Úc đoá đứng dậy, đi chân trần rời khỏi giường, nhón chân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng thay đồ cơ thể nấp ngoài cửa, lặng lẽ thò đầu nhìn về phía phó tư niên. Phó tư niên vẫn ở trong tư thế khó xử và bất tiện đó, tay cầm tam bông sát trùng vết thương có thể đã dùng hơi nhiều sức, tam bông không cẩn thận chọc vào vết thương, đôi mắt phó tư niên nhíu chặt hai hàm răng miến chặt lại ngăn không cho tiếng rên gì bật ra. Ngay cả một vết thương cũng không xử lý tốt, thực sự là vô dụng búc đoá cảm thấy mình sắp bị bộ dáng vụng về của phó tư niên gấp chết rồi cô thở dài đi vào phòng để em làm cho không cần em đi ngủ trước đi anh có thể tự làm nó đã tốt hơn rồi lúc trước đứng ở cửa phòng thay đồ cách xa như vậy chỉ nhìn thấy đại khái hiện tại đứng gần như vậy vết thương trên người phó tư niên càng thêm rõ ràng mỗi một vết sẹo mỗi một vết thương sắp lành đang lưu lại vảy bên cạnh cơ thể vốn phẳng lì lại xuất hiện lên cơ bắp cường tráng xếp thành mấy khối càng thêm dữ tợn đáng sợ Úc đoá nhíu mày, buồn bực nói, anh ngồi xuống đi, để em thoa thuốc cho. Không cần anh cho phép, cô to gan vươn tay lấy mất chiếc tăm bông trên tay phó thư niên, bắt anh ngồi xuống ghế, lộ ra tấm lưng đầy vết sẹo. Phó thư niên quay đầu như muốn nói cái gì đó, đã bị Úc đoá tức giận nói một câu, đừng nhúc nhích. Phó thư niên bật cười, em như vậy là đang quan tâm anh sao? Úc đoá không để ý tới anh tay vẫn nhúng tăm bông vào dung dịch sát trùng, ngồi xổm xuống, vết thương sắp lành gần ngay trước mắt tay úc đoá run lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua vết thương. Kỳ thật những vết thương này rất xấu xí, giống như con sâu bướm có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng lại mọc sau lưng của anh không hiểu sao lại tăng cho anh vài phần nam tính. Tại sao vết thương vẫn chưa lành? Úc đoá hỏi anh, đầu ngón tay úc đoá mềm mại chạm vào những vết sẹo đó mang lại cảm giác tê giải tựa như bị điện giật cổ họng phó tư niên co giật kịch liệt hương thơm tỏa ra từ người con gái bên cạnh khiến tâm trí anh không yên không khỏi có chút không tập trung thật lâu sau phó tư niên nhắm mắt bình tĩnh giọng nói trầm khàn như bị bóp nghẹt thoa thuốc búc đoá lúc này mới lấy lại tinh thần chợt nhận ra sắc mặt mình đã ửng hồng cô cẩn thận từng chút từng chút một thoa thuốc lên vết thương có đau không Không đau phó tư niên nghiêng người nhìn cô thấy đôi chân trần dẫm lên thảm rứt khoát đem bình thuốc sát trùng đưa cho cô, anh buồn ngủ rồi em trực tiếp đổ lên đi. Trực tiếp đổ lên sao? Úc đoá dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Phó tư niên đem bình thuốc nhét vào tay cô, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại ừm. Úc đoá cầm bình thuốc cẩn thận chậm rãi đổ lên vết thương sâu nhất bên hông phó tư niên, sau đó dùng tăm bông thoa thuốc khắp vết thương, mép cạnh vết thương cũng không bỏ qua. Lông mày phó tư niên nhíu chặt cơ bắp thoáng chốc căng chặt khớp bàn tay nắm chặt thành ghế đến mức trắng bạch ít hầu truyền động lên xuống anh mở mắt thở phào nhẹ nhõm. Có đau không? Úc đoá lại hỏi anh, phó tư niên đã không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của cô, anh miến răng nói ngắn gọn ba chữ, thoa thuốc đi. Úc đoá nhẹ nhàng đổ thuốc trong bình đều lên vết thương, ngồi xổm sau lưng phó tư niên. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm của phó tư niên hiện giờ chỉ có thể dựa vào hành động cùng giọng nói của phó tư niên để phán đoán rốt cuộc anh có đau không? Nhưng anh lại không nói cũng không có hành động gì bất thường, chắc là ở trọng phạm vi có thể chịu được đúng không? Úc đoá thấy vậy đổi nhiều hơn một chút, phó tư niên suýt chút nữa bị hành động của Úc đoá làm cho đau chết mất. Phó tư niên cắn răng chịu đựng. Đã thoa thuốc xong, phó tư niên cũng không có chút động tĩnh nào, úc đoá băng bó vết thương thật cẩn thận cho anh, cô thở vào nhẹ nhõm, được rồi. Bàn tay nắm chặt ghế buông lỏng, phó tư niên cảm thấy chuyện thoa thuốc này tự mình làm sẽ tốt hơn. Úc đoá thoa thuốc cho anh nhiều lần, chỉ sợ anh phải giật bình trong tay cô. Được rồi, em đi ngủ trước đi. Úc đoá dọn dẹp mọi thứ trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, một lúc sau mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Một giờ sáng. Úc đóa nhắm mắt nghe động tĩnh trong phòng tắm, đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng bỗng cảm thấy bên giường trái lõm xuống, một hơi thở quen thuộc xâm nhập vào khoang mũi, Úc đóa nghiêng người tiến tới cuộn tròn mình vào trong lòng phó tư nhiên. Chỉ trong vài giây cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, Úc đóa ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trên bàn ăn, dì liên kêu ba bốn lần mới có thể đánh thức được cô. Dì liên nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của cô, lo lắng hỏi, phu nhân, tối hôm qua cô ngủ không ngon sao? Tối hôm qua cô xử lý vết thương cho phó tư nhiên hơn một giờ mới ngủ, hiện tại mới 8 giờ đã thức dậy, dĩ nhiên cô sẽ ngủ không ngon rồi. Úc Đóa uống sữa đậu nành, lười biếng gật đầu, vâng. Sau đó, cô hỏi, còn tư nhiên thì sao? Buổi sáng, A Tề có tới, ông chủ ăn sáng xong đã cùng cậu ấy nói chuyện trong thư phòng rồi. Chắc lại là về công việc. Anh vừa trở về đã luôn bận rộn không ngừng Đã vậy vết thương trên cơ thể còn chưa lành hẳn Anh ấy thật sự không quan tâm đến cơ thể của mình sao Dù sao anh cũng không quan tâm đến thì cô lo lắng làm gì chứ Cô chỉ mong sao mình không phải quá phụ là được Úc đoá buông cốc sữa đậu nành xuống Dì Liên con ăn xong rồi Dì Liên nhìn thấy Úc đoá gần như không động vào bữa sáng trên bàn Phu nhân cô sao vậy Cô rõ ràng chưa ăn gì nhiều mà Hai ngày nay, khẩu vị của Úc Đoá không tốt, không ăn được bao nhiêu tối hôm qua, con ngủ không ngon, cũng không thèm ăn lắm. Con lên lầu nghỉ ngơi một chút vậy. Vậy có chuyện gì, phu nhân có thể gọi tôi. Úc Đoá gật đầu, đi lên lầu. Khi đi ngang qua thư phòng, cửa phòng bị đóng chặt, Úc Đoá đột nhiên nghĩ đến vết thương trên người phó tư niên tối hôm qua, nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Khi Úc Đoá nhận ra mình lại lo lắng cho phó tư niên, hận không thể đánh một cái thật mạnh để đánh thức bản thân. Lắc đầu cô bước nhanh về phòng, nghỉ ngơi chưa tới nửa tiếng đồng hồ, dì Liên hốt hoảng chạy lên đầy cửa phòng, đánh thức Úc Đoá đang ngủ say, nhỏ giọng nói, phu nhân, dưới nhà có một vị tiên sinh tên ngô Dương, nói là muốn tìm ngài, ngài xem. Dì Liên cũng biết ngô Dương là ai, một tháng trước Úc Đoá xảy ra tai nạn giao thông, ngô Dương còn đến bệnh viện thăm, lúc nào cũng lộ vẻ mặt quan tâm không lừa được người khác, dì là người từng chạy cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù sao Phó Tư Niên và A Tề đang ở thư phòng nói chuyện, chuyện này cũng không biết phải nói bao lâu, dì Liên cũng không quấy dày đến Phó Tư Niên, lặng lẽ nói chuyện này với Úc Đoá. Úc Đoá nghe thấy giật mình tỉnh dậy, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt đã bị dọa tỉnh. Ai, ngô Dương, đúng vậy, ngô Tiên Sinh đang ngồi chờ dưới phòng khách. Cậu ấy tự nhiên xông vào, nói là nhất định phải nói chuyện với cô. Ông chủ đang bận việc trong thư phòng, dì không dám quấy dày ngài ấy, phu nhân xem. Úc đoá vội vàng rời giường, gì liên cái đó cái kia Ngô Dương là một người bạn bình thường của con thôi. Để anh ấy nói chuyện với con được rồi, đừng nói với Tư Niên. Bây giờ con xuống ngay đây. Vâng, được rồi, Úc đoá chạy vội xuống, trong lòng gấp đến phát hỏa. Hôm qua Phó Tư Niên trở về, toàn bộ tinh thần đều đặt trên Phó Tư Niên. Cô đã cho số điện thoại di động của Ngô Dương vào danh sách đen, cũng quên mất việc trả lời tin nhắn của Ngô Dương. Không đợi được tin nhắn của mình, Tổ tông Ngô Dương này vậy mà lại tự mình tới. Xong rồi, nếu như để Phó Tư Niên nhìn thấy, cô cũng không biết bản thân sẽ chết như thế nào. Lúc đi ngang qua thư phòng, bước chân của Úc Đoá nhẹ nhàng hơn một chút cho đến khi đã qua thư phòng, cô lúc này mới vội vàng đi xuống lầu. Vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Ngô Dương đi lại trong phòng khách, vẻ mặt lộ rõ tâm trạng lo lắng bất an. Úc Đoá vội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Ngô Dương, Ngô Dương nghe theo âm thanh nhìn về phía Úc Đoá, lúc này đã được nhìn thấy cô biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cũng tiêu tan không ít thậm chí anh ta còn thở vào nhẹ nhõm. Từ giây phút Úc Đoá đột nhiên cúp điện thoại vào hôm qua cô cũng không gọi điện lại cho anh ta, trong lòng Ngô Dương cảm thấy rất khó chịu. Đợi cả ngày trời cuối cùng cũng không kiềm chế được tự mình đến tận cửa để xem đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao anh không thể gọi điện thoại cho em? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? em không sao búc đoá cố gắng bình tĩnh lại bản thân bình thản ngồi trên ghế sofa mỉm cười hôm qua em có một chút chuyện quên gọi lại cho anh hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì vậy kết quả cuộc phân chia di chúc ngày hôm qua thế nào họ có làm khó em không búc đoá mỉm cười tay phải đặt lên tay trái đang run rẩy không ngừng của mình không có mọi chuyện rất thuận lợi Ngù dương thở vào nhẹ nhõm, em không sao là được rồi anh ta nở một nụ cười, dù sao mình cũng không nói trước mà đã tới đây, xin lỗi, hôm qua em không gọi lại cho anh, anh cũng không liên lạc được với em, anh rất lo lắng cho em, không nhịn được đã chạy ngay đến đây gặp em. Dì liên bưng trà ra cho hai người, có chút sốt ruột nhìn về phía ốc đoá. ốc đoá uống một ngụm trà, ánh mắt hướng lên lầu. Hôm qua, phó tư nhiên nói tạm thời không muốn để cho tin tức mình đã trở về truyền ra ngoài. Nếu hôm nay cô nói cho Ngô Dương tin tức Phó Tư Niên trở về, chẳng khác nào làm hỏng chuyện của Phó Tư Niên, nếu bị Phó Tư Niên truy vấn. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, anh cũng thấy hiện tại em vẫn rất tốt, chút nữa em có một số công việc, anh xem mau đi nhanh đi, lỡ như gặp phải Phó Tư Niên, tất cả đều xong đời. Ngô Dương cúi đầu cười tự diễu, em không có việc gì là tốt rồi, hôm nay quả thật đã mạo phạm đến em, hy vọng em sẽ không để ý. Không sao, chừng nào anh mới đi. Ngô Dương mỉm cười, ngồi trên sofa, động tác ngồi dường như vững vàng hơn một chút. Đóa đóa tối mai em rảnh không? Anh có hai vé cho buổi hòa nhạc, anh cũng biết em thích nó, vì vậy anh. Búc đóa vội vàng ngắt lời Ngô Dương, không em không có thời gian. Suy nghĩ một chút Úc Đoá cảm thấy như vậy còn chưa đủ thấp giọng nói Ngù Dương em biết tâm ý của anh cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian này Nhưng mà em vẫn cảm thấy anh có thể tìm được một cô gái tốt hơn em Chứ không phải tiếp tục lãng phí thời gian với em nữa Lời này coi như là một lời từ chối cho anh ta Ngù Dương nhíu mày Đoá Đoá em làm sao vậy Có phải anh đã làm gì sai không Úc Đoá ngoài mặt suy trì nụ cười Nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt Đã nói đến như vậy Ngô Dương sao có thể thâm tình như vậy chứ? Anh ta vẫn chưa rời đi sao? Nếu như phó tư niên đi xuống, anh muốn đi cũng không đi được. Trong khoảng thời gian này, em đã cẩn thận suy nghĩ, em phát hiện em vẫn không thể quên được anh ấy, em khóe miệng cô tươi cười có chút ảm đạm, lời còn chưa nói xong, Ngô Dương cũng hiểu được lời cô nói có ý gì. Ngô Dương bình tĩnh, cô chuẩn bị đợi anh ta rời đi thì, đóa đóa, anh biết em không quên anh ta, hai người đã sống chung được ba năm, chắc chắn sẽ rất khó quên. Anh không ngại, anh sẽ chờ em, nếu 3 tháng không được thì anh sẽ chờ 3 năm, nếu 3 năm cũng không được thì anh sẽ chờ 10 năm. Một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình cảm của anh thôi. Ngô dương, anh đừng như vậy, em không thể quên anh ấy, bất kể là 3 hay 10 năm, em cũng sẽ không bao giờ quên được anh ấy, trái tim của em đã đi theo anh ấy rồi. Búc đóa hít sâu một hơi, giọng điệu kiên quyết, sau này nếu không có chuyện gì chúng ta vẫn nên đừng liên lạc nữa những chuyện xảy ra hôm nay em sẽ không nhớ tới nữa không có việc gì thì anh hãy về trước đi đoá đoá úp đoá nghiêng đầu không muốn nhìn thấy ngô dương ánh mắt lo lắng hướng về phía trên lầu không kịp đề phòng đã nhìn thấy phó tư niên đang đứng trên hành lang tầng ba hai tay đút vào túi quần vẻ mặt rất lạnh lùng nhìn hai người ngược luyến tình thâm chương hai mươi hai Úc đoá đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với hành lang trên tầng 3 cô chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt của phó tư niên. Mà chỗ ngồi của Ngô Dương là quay lưng về phía hành lang trên tầng 3, nói cách khác nếu như phó tư niên không phát ra tiếng động và Ngô Dương không quay người lại rồi ngẩng đầu nhìn lên thì anh ta chắc chắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của phó tư niên. Vị trí địa lý hoàn hảo, có thể tiến lên tấn công cũng có thể lui xuống phòng thủ, không có chút sơ hở nào. Tìm úp đoá run lên cô như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy. Chỉ liếc mắt một chút cô lập tức thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu xuống tay phải che đi bàn tay trái đang run dày kịch liệt. Phó tư nhiên đứng đấy từ lúc nào, sao cô không nghe thấy một chút động tĩnh gì thế? Anh là ma đấy à? Đi đường không phát ra một tiếng động nào luôn. Không thể hoảng hốt được cứ coi như ngô dương ở đây thì sao? Chỉ là một người bạn bình thường quan tâm mình mà thôi. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian này cô cư xử rất đúng mực, hỏi ai cũng vậy thôi. Ngay cả Ngô Dương có thích cô, đó cũng là chuyện của anh ta, sao có thể trách cô chứ? Là một người phụ nữ cô không thể có người mến mộ sao? Úc đoá hùng hồn nghĩ. Cô nghiêm túc đúng đắn nói. Ngô Dương, anh rất tốt nhưng mà hôm nay em cũng muốn nói rõ với anh là giữa em và anh không có khả năng. Anh còn trẻ tương lai sán lạn, sau này chắc chắn sẽ gặp được một người con gái chân thành yêu anh, mà không phải là em, một người phụ nữ trong trái tim mãi mãi không có anh còn đã từng kết hôn nữa. Đóa đóa, sao lại sao đột nhiên lại nói với anh những lời này? Rõ ràng chúng ta, rõ ràng trước kia chúng ta rất thân mật. Nếu như không phải do phó tư niên cản trở. Được rồi, đừng nói nữa. Búc đóa đột một ngắt lời anh ta tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Cái tên Ngô dương này hết chuyện để nói rồi à, vào cái thời điểm nhạy cảm như vậy còn muốn cùng cô ôn lại hồi ức lúc trước. Chuyện đã qua quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai phía trước. Úc đoá đổ mồ hôi lạnh khẽ nói Ngô dương, nếu như không có chuyện gì anh về trước đi. Em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát, quá khứ không quan trọng. Ngô Dương đột nhiên đứng lên tay chỉ về phía tầng ba cao giọng nói, năm đó nếu như không phải phó tư niên cản trở thì bây giờ chúng ta đã sớm kết hôn rồi cũng sẽ không phải chia xa 3 năm như bây giờ. Em ở cùng với phó tư niên 3 năm, chẳng lẽ đã quên hết tình cảm 10 năm mặn nồng giữa chúng ta sao? Phó tư niên có đáng để em yêu không? Trong 3 năm này, anh ta ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Từng câu từng chữ rõ ràng truyền khắp phòng khách úc đoá dường như bị ngu dương dọa cho hoàng sợ cô kinh ngạc nhìn anh ta nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng đầy vẻ sợ hãi cô căn bản không dám nhìn về phía tầng ba cô có chút lạnh nhìn vào ánh mắt của úc đoá tay ngu dương chỉ vào tầng ba dần dần nắm chặt sau đó bất lực rủ xuống cúi đầu cười nhạo chính mình giọng điệu tái nhợt bất lực thật xin lỗi anh không nên nhắc tới chuyện quá khứ nhưng mà đoá đoá em phải hiểu anh không có ý trách em anh chỉ là úc đoá hận không thể dán chặt cái miệng anh ta lại Ngô Dương không biết nên nói thế nào, suy nghĩ hồi lâu mới nặn ra một nụ cười yếu ớt. Thật có lỗi, anh quá kích động, những lời vừa rồi em cứ xem như chưa từng nghe thấy. Em còn có việc thì anh đi trước vậy. Nói xong, Ngô Dương nhìn chằm chằm Úc đoá một chút, sau đó rời khỏi biệt thự. Cuối cùng cũng đi rồi. Úc đoá nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu cái tên miệng quạ đen Ngô Dương còn nói tiếp, sợ là cái mạng nhỏ này của cô sẽ không còn mất. Phu nhân... Dì Liên đi tới, lo lắng gọi cô một tiếng. Úc đoá lấy lại tinh thần, cười nói, dì Liên, sao thế? Cô không sao chứ, không sao à, dì Liên thấp giọng nói, cô yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này cho ông chủ đâu. Úc đoá kinh ngạc nhìn bà một cái, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn hành lang tầng 3. Nơi phó tư niên đứng ban nãy, giờ đã không một bóng người. Đi khi nào thế, thật kỳ lạ, sao cái tên phó tư niên kia đi không phát ra một chút âm thanh nào thế? Không chỉ có như thế, đến đúng lúc đi cũng thế. Trùng hợp như vậy sao? Úc đoá nhìn về phía gì liên, khẽ cười nói cảm ơn gì. Không có việc gì, ai, dù sao cũng là phụ nữ hiểu phụ nữ, không biết cái tên phó tư niên sẽ nghĩ thế nào nữa. Chắc là vừa rồi phó tư niên sẽ không phát hiện mình đã nhìn thấy anh nhỉ. Úc đoá trầm tư suy nghĩ thời điểm cô nhìn thấy phó tư niên, ánh mắt của anh đang dừng trên người ngu dương, nên chắc là không phát hiện ra cô nếu đã không phát hiện vậy là vẫn còn chỗ cứu vãn mặc dù dì liên đã cam đoan sẽ không nói chuyện của ngô dương cho phó tư niên nghe nhưng vốn dĩ phó tư niên đã biết rõ chuyện này rồi cô không thể giấu giếm phải thẳng thắn phải nói thật chân thành về quá khứ giữa cô và bạn trai cũ ngô dương thì mới có thể giải quyết triệt đề khúc mắc trong lòng phó tư niên nghĩ tới đây úc đoá đứng dậy lấy hết dũng khí đi lên tầng ba Lúc đi trên hành lang Úc Đoá cố ý đi thật mạnh rồi cố tình đi qua đi lại ở trước cửa thư phòng. Cuối cùng không kiềm được lúc cô đang muốn gõ cửa thư phòng thì phát hiện cửa căn bản không hề đóng. Cô vừa đưa tay chạm vào nắm đấm cửa đầy nhẹ một cái, đã mở ra một khe hở nhỏ. Giết chặt nhỏ rồi ném xuống biển. Trong thư phòng bỗng truyền tới giọng nói âm trầm tàn nhẫn của phó tư niên. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Úc đoá vội vàng rút tay khỏi nắm đấm cửa, lùi người ra sau, bàn tay run rẩy vuốt ve trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi. Cho nên, bọn họ thật sự làm việc phi pháp sao? Xã hội pháp trị, sao có thể coi thường pháp luật như vậy? Vậy cô có nên đi nói chuyện này hay không? Không được, không được chuyện này cùng với chuyện giả chết không thể nói. Lỡ như phó tư nhiên đề bụng cô lại mang chuyện giữa mình và bạn trai cũng nói rõ ràng, chọc tức anh khác gì đang tự mình đưa đầu vào họng súng đâu. Thế lỡ như phó tư nhiên lại ghi nhớ chuyện này trong lòng, đang chờ cô tự mình thẳng thắn thì làm sao đây? Không phải hôm qua cũng cho cô một cơ hội thẳng thắn sao? Không đúng không đúng, ngày hôm qua là lừa gạt cô mà thôi. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đoán được tâm tư của phó tư nhiên, bây giờ phải làm thế nào, nói thế nào mới có thể giải quyết triệt để khúc mắc trong lòng phó tư nhiên. Không thì chạy trốn. Chạy không thoát, chạy không thoát, thời điểm phó tư niên mất thích cô còn có thể chạy thử, nhưng bây giờ thì không thể nào. Vậy nên tại sao lúc phó tư niên mất thích cô lại không chạy? Nghĩ tới nghĩ lui, úc đoá cảm thấy mình vẫn không nên tùy tiện hành động thì hơn. Cô rón dén đi xuống lầu, không phát ra một tiếng động nào. Lúc thấy dì Liên đang xử lý hải sản trong bếp cô cười dạng dỡ nói. Dì Liên, trưa nay ăn hải sản sao? Dì Liên cười nhìn thoáng qua cô một cái tay lưu loát lấy chỉ tôm. Đúng vậy, phu nhân có việc gì sao? Úc đoá nghĩ đến vết thương vẫn chưa khép lại trên người phó tư niên. À dì Liên, tư niên vừa mới trở về, cơ thể vẫn còn chưa khỏe, phiền dì nấu thêm vài món cho anh ấy tẩm bổ một chút. Sau này nếu có thể thì nên hạn chế làm hải sản. Được tôi nhớ rồi. Úc đoá đừng yên một chỗ không đi, dường như có lời muốn nói, dì Liên cười hỏi, sao vậy phu nhân? Cô còn có việc gì sao? Dì Liên, dì chăm sóc tư niên cũng nhiều năm rồi nhỉ? Tôi đã chăm sóc ông chủ được 6 năm. 6 năm Úc Đoá tiếp tục hỏi, vậy gì có biết gì về hai người vợ trước của tư nhiên không? Phó tư nhiên từng có hai người vợ, một là chết bất đắc kỳ tử vào đêm tân hôn, hai là mất tích một cách kỳ lạ. Phó tư nhiên đã làm việc trái pháp luật, vậy chuyện hai người vợ kia chắc chắn cũng không đơn giản. Tay dì liên chậm lại, nụ cười trên mặt cũng giảm đi một chút sao ngài lại hỏi chuyện này. Còn chỉ tò mò, muốn hỏi một chút, dì liên chậm mặc một lát hơi do dự. Sắc mặt của dì Liên làm cho Úc Đoá biết bà không muốn nói tới việc này. Úc Đoá nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên khuôn mặt của bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dì Liên, sao thế? Là chuyện con không thể biết sao? Đối với chuyện này dì Liên thủ khẩu như bình, tôi là người ngoài, sao có thể biết được chuyện riêng tư của ông chủ được? phu nhân, nếu như cô thật sự muốn biết thì đi hỏi ngài ấy thử xem. Hỏi phó tư niên, gàn Úc Đoá bé như hạt vừng ý. Do dự một hồi đã đến giờ ăn cơm trưa phó tư niên và A tề cùng xuống lầu ăn cơm, sau đó lại quay về thư phòng để làm việc. Toàn bộ quá trình không hề nhìn Úc Đoá một chút nào, dáng vẻ như không biết gì về chuyện ban sáng. Phó tư niên không hề làm ra vẻ đáng sợ như Úc Đoá đã dự đoán. Phải tâm cơ cỡ nào mới có thể điềm nhiên như không có việc gì như thế. Không biểu lộ, không đề cập tới một từ. Lạnh, lạnh đến thấu xương. Búp đóa ngửa mặt lên trời thở dài, theo đó một tiếng sét đánh vang vọng bên ngoài cửa sổ, bầu trời sập tối. Trận mưa này đến đột ngột, tiếng mưa gió rầm rì, thỉnh thoảng sấm chớp xẹt qua, sấm đánh xuống ầm ầm. Trong thư phòng, trời mưa rồi, mắt Phó Tư Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa xoa đôi lông mày mệt mỏi, nói với A Tề, mưa quá lớn, tối nay cậu ngủ ở đây đi, đừng về. A Tề thấp giọng nói, vâng. Bận rộn cả ngày, phó tư nhiên cũng mệt mỏi, đặc biệt là ở phần thắt lưng phía sau, cơn đau đớn dường như ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay vất vả rồi, cậu về nghỉ trước đi. Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. A tề đứng dậy rời khỏi thư phòng, ngay lúc vừa bước ra, đã nhìn thấy úc đoá đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc áo mù màu trắng, đầu tóc rối bời, đôi mắt ẩm ướt sương mù mờ mịt, đáy mắt lộ vẻ hốt hoảng sợ hãi vô tận. Chị dâu, chị sao vậy? ánh mắt úc đoá lướt qua a tề trực tiếp nhìn về phía phó tư niên cô đi chân đất từ ngoài vào giống như một con chim non nấp vào trong ngực phó tư niên run lẩy bẩy một hương thơm như có như không lướt qua mũi a tề cậu ngô ngơ đứng ở cửa ra vào nhìn người phụ nữ nhào vào trong ngực phó tư niên quên cả rời đi phó tư niên nhíu mẩy vẫy tay với a tề trầm giọng hô một câu a tề lúc này a tề mới hoàn hồn lại mí mắt gục xuống mím chặt môi đóng cửa thư phòng sao vậy Vừa dứt lời, một tiếng sấm nổ vang, à, úc đoá trốn vào trong ngực phó tư niên, khẽ ôm eo của anh, sống chết không thả âm thanh run rẩy Em sợ, sợ, phó tư niên nhớ mày, sao anh lại nhớ rõ trước đó không lâu, mưa gió còn đáng sợ hơn cả hôm nay, úc đoá vẫn rất hăng hái cầm điện thoại lên trụ ảnh sấm chớp đấy. Phó tư niên vuốt lưng cô ẩn ý nói, sợ cái gì? Sợ xét đánh nhưng càng sợ chết hơn. Úc đoá trôn mặt ở trong ngực phó tư niên, ở nơi anh không nhìn thấy mà nhíu chặt mày, cẩn thận tự hỏi xem chuyện này nên nói thế nào đây. Cô ngẩng đầu lên nhìn phó tư niên, khóe mắt ửng đỏ, đáy mắt rưng rưng, một giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Trong lòng Úc đoá hiểu rõ cô phải tỏ ra thật đáng thương yếu đuối, đặc biệt khiến người ta mủi lòng. Phó tư niên sẽ không tàn nhẫn đến mức phá hủy một bông hoa như cô. Dù sao mị cũng đã thực hành trước gương rồi cơ mà, mũi. Chồng à, có chuyện này em nghĩ phải nói rõ ràng cho anh biết. Chuyện gì, chính là Úc Đoá cắn môi, dường như Hà quyết tâm, lấy hết dũng khí, ngày hôm nay, Ngu Dương tới đây. Trước khi Phó Tư Niên mở miệng nói chuyện Úc Đoá ôm cổ anh, giọng nói nhão nhoẹt đến chính cô cũng nổi da gà, nhưng trước tiên anh phải nghe em nói, được không? Phó Tư Niên bóp lấy eo Úc Đoá, cười nói, được nói thật tốt, không vội. mươi 23, Ngu Dương Búc đoá nhìn nụ cười như có như không trên mặt phó tư niên, những lời đã sớm chuẩn bị tốt lại không nói ra được thay vào đó là nuốt một ngụm nước bọt. Sao càng nhìn khuôn mặt của phó tư niên tim cô càng đập nhanh thế? Luôn có cảm giác mình đã bị nhìn thấu vậy. Trước kia phó tư niên không như thế này. Chẳng lẽ đã từng suýt chết một lần, lại thêm người phụ nữ luôn đi theo mình 7 năm phản bội, vì vậy bây giờ lòng nghi ngờ càng nặng thêm. Nhìn ai cũng thấy người đó muốn phản bội mình, nên đang bí mật quan sát. Nếu quả thật là như thế cô tuyệt đối không thể lơ là. Úc đoá như đang đối mặt với kẻ địch, đôi mắt đẫm lệ, dùng ánh mắt chân thành mà nhìn phó tư niên. Lòng không có một chút trột dạ nào, mang những lời đã tập luyện thật tốt trong đầu ra nói, "Ngô Dương là bạn trai cũ của em, cũng có thể xem như thanh mai trúc mã. Gia đình hai bên thân thiết, anh ấy còn đối xử với em rất tốt, em vẫn luôn cho là sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy, thế nhưng mà sau này... Sau này Úc Đoá đi nhầm phòng, lên nhầm giường của Phó Tư Niên. Đương nhiên Úc Đoá sẽ không nói cái này. Nếu mà nói chẳng khác gì đang ám chỉ cho Phó Tư Niên biết bây giờ cô không thể ở bên cạnh Ngô Dương là do lỗi của anh sao. Đây không phải là đầy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Phó Tư Niên à. Cái này không thể nói, cần phải sơ lược đi, nếu không ông nội này sẽ không vui đâu. Sau này, Ngô Dương và gia đình anh ấy không chấp nhận em, cũng bởi vì vậy mà Ngô Dương đã đi nước ngoài 3 năm. Không một chút tin tức gì, nói đến đây Úc Đoá bật khóc, nghẹn ngào nức nở nói, ba năm trước, sau khi Ngu Dương ra nước ngoài mà không nhận điện thoại của em, em đã từ bỏ rồi. Trước kia có lẽ anh ấy rất yêu em, nhưng mà... Phó thì Niên bóp chiếc cầm đăng run rẩy của Úc Đoá lên, nheo mắt lại, ý của em là, nếu lúc đó không phải do anh thì bây giờ em đã kết hôn với Ngu Dương rồi. Cho nên những năm này, trong lòng em vẫn luôn oán hận anh. Úc Đoá vội vàng lắc đầu. Không em không có, ban đầu là do em đi nhầm phòng thật là em đã trêu chọc anh trước. Hơn nữa trước kia cha em đầu tư thất bại, may mà nhờ có anh giúp đỡ, nếu không thì ông ấy đã sớm phá sản rồi. Cô dùng đôi mắt đáng thương nhìn phó thư niên chăm chú, sau đó tầm mắt hơi rủ xuống, chậm rãi dựa vào phó thư niên. Một giọt nước mắt nóng hổi vừa đúng rơi xuống đầu vai anh em nói nhiều như vậy. Chỉ là muốn nói cho anh biết, từ 3 năm trước em đã không còn bất cứ tình cảm gì với Ngô Dương, những năm này anh đối xử với em tốt như vậy, em không thể làm ra những chuyện vong ơn bội nghĩa như vậy được. Đáy mắt phó tư niên tĩnh lặng như nước, cho nên Úc đó là vì chuyện của 3 năm trước, không thể không ở cùng một chỗ với anh những năm nay vì lợi ích của nhà họ Úc mà nhẫn nhịn. Ngoài miệng nói không hận, nhưng trong lòng sao có thể không hận chứ? Dù sao cũng bởi vì anh, nên mới phải chia tay với người yêu thanh mãi trúc mã khi xưa. Úc đoá thâm tình chậm rãi, nói, sao em có thể thích ngu dương được. Ở bất kỳ phương diện nào, anh đều yêu tú hơn anh ta nhiều, em có thể kết hôn với anh, là do em may mắn. Lương tâm có chút đau nhức nhưng đến cả những lời này cô cũng đã nói ra rồi, chắc là phó thư niên sẽ không nghi ngờ cô nữa, đúng không? Cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn vẻ mặt phó thư niên, vẫn thâm trầm như mọi khi. Anh im lặng không nói một lời nào, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, không nhìn ra một chút manh mối nào. Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói. Không sai, trong mấy tháng anh mất tích, Ngô dương thật sự có ý muốn liên lạc với em, nhưng mà em chưa bao giờ nhận bất cứ lời mời nào của anh ấy cả cho tới bây giờ cũng chưa từng một mình ra ngoài với anh ấy bao giờ, nếu như anh không tin, có thể hỏi gì liên, gì ấy biết rất rõ. Chưa từng một mình ra ngoài. Vậy lúc trước một mình cùng Ngô dương ăn tối dưới ánh nến là như nào? Miệng lưỡi dẻo quẹo ở trước mặt anh, không có một câu nào là nói thật. Theo sau đó là sự im lặng kéo dài, trừ tiếng sấm xét ngoài cửa sổ, thì cũng không có bất cứ một âm thanh nào. Trong nội tâm Úc Đoá lo sợ bất an, tin hay không tin nói một lời, mắc gì cứ phải im lặng như thế. Lại một tiếng sấm khác vang lên, cả căn biệt biệt thự dường như cũng bị tiếng sấm đấy làm rung truyền. Úc Đoá sợ hãi kêu một tiếng, gắt gao dựa vào lồng ngực phó tư niên ôm chặt anh không buông giáng vẻ sợ hãi cứ như một con mèo nhỏ tìm kiếm một nơi ấm áp chở che sau những cơn mưa bão hung tợn. Cuối cùng Phó Tư niên cũng cười, tay xoa lưng Úc Đoá, sau này không được như thế nữa. Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, dù quá trình thực hiện chắc trở nhưng thành quả cuối cùng cũng xứng đáng với màn diễn xuất chăm chỉ của cô tối nay. Cô dựa vào người Phó Tư niên, rất quan tâm nói, "Chồng à, sáng mai phải đi bệnh viện kiểm tra vết thương sau lưng đấy, đã để lâu như vậy rồi em rất lo lắng." Chuyện vẫn chưa giải quyết xong, anh không thể lộ mặt. Úc đoá biết phó tư niên làm việc đen, không muốn để người khác biết. Nghĩ nghĩ, cô quyết định rèn sắt khi còn nóng, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì giảm, ba tiếng thì tắt hẳn, mang tất cả những việc mình đã làm trong hai tháng kia nói ra. Thật ra, có chuyện này, em muốn nói cho anh biết. Phó tư niên vừa mới trở về không lâu, hiện tại anh đang tập trung vào công ty, nhất định sẽ không có thời gian và sức lực để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt của cô. Mặc dù chuyện này nhìn thì nhỏ, nhưng sau khi phó tư niên ổn định tình hình xong, nó có thể trở thành một chuyện lớn. Chuyện gì? Búc đoá dù mắt xuống, rất thành thật sao điện thoại của mình ra trong lúc anh mất tích tất cả mọi người đều cho là. Khoảng thời gian đó tâm trạng em không tốt gì liên lo em ở nhà buồn đến sinh bệnh cho nên luôn khuyên em ra ngoài đi dạo một chút. Nói đến đây, cô lấy hết dũng khí, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía phó tư niên. Em vẫn luôn muốn cùng anh đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng mà anh vẫn luôn bận biểu vì chuyện công ty, không có thời gian. Nên là sau khi anh mất tích được một tháng, em đã đi rất nhiều nơi. Phó tư niên nhận lấy điện thoại cô đưa qua, giao diện là vòng bạn bè WeChat của cô. Không có thông tin nào được cập nhật từ một tháng trước. Bức ảnh gần nhất là được chụp ở sân bay, với dòng kép sân vô cùng buồn bã. Em đã trở về, nhưng mà anh vẫn chưa quay về. Phó tư niên lướt lên đọc các bài đăng toàn bộ đều là đau khổ và bi thương, vô cùng não nề. Cuối cùng em cũng đã tới thành phố, mà trước kia anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi. Là một bức ảnh chụp ở sân bay Paris. Thời tiết London giống như ngày anh rời đi vậy. Tấm này được đăng vào ngày cô vừa tới London, bởi vì quá kích động mà suýt quên mất vali của mình luôn. Ngồi trên khinh khí cầu, dường như em đã được lại gần anh hơn một chút. Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh chụp bầu trời. Bức ảnh này được chụp lúc Úc Đoá tới Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu, đến giờ Phó Tư Niên vẫn còn nhớ lúc ấy Úc Đoá chụp tới 10 tấm liền. Úc Đoá không nhắc tới, anh cũng suýt nữa quên mất. Một khoảng thời gian sau khi chết, anh đã đi theo Úc Đoá du lịch vòng quanh thế giới, vậy mà lại thấy không ít cảnh đẹp hiếm lạ. Thậm chí anh còn thấy nụ cười trên khuôn mặt Úc Đoá, so với ba năm này còn vui vẻ hơn nhiều. Úc Đoá thấp giọng nói, em một mình đi nhiều nơi như vậy thực hiện nguyện vọng lúc trước mà bản thân cho là rất vui vẻ. Nhưng mỗi lần đặt chân đến một quốc gia em lại cảm thấy rất nhàm chán. Em căn bản không có chút tâm trạng mà ngắm nhìn một thành phố xa lạ. Từ nhiên nếu như sau này có cơ hội, anh cùng em đi xem nhé, được không? Em muốn đi cùng anh. Lướt đến cuối, đầu ngón tay phó tư niên dừng lại, nhìn về phía Úc Đoá. Sau này có cơ hội anh đi với em, giọng điệu không giống như chỉ thuận miệng đồng ý cho xong. Úc đoá nghe xong, nín khóc mìm cười, đáy mắt ẩm ướt cô kích động nói, vậy nhé, anh đồng ý rồi đó, không được phép lừa em. Ừ, phó tư niên nhìn vòng tròn bạn bè của Úc đoá thêm một lần nữa, sau đó ấn nút trở về ngay dưới mắt Úc đoá mở quay bua ra. Úc đoá nhìn anh tìm và mở Weibo của mình ra một cách thuần thục mặc dù cái tài khoản Weibo kia cô đã đăng xuất rồi xóa bỏ mọi vết tích, nhưng không phải có một câu nói xưa là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa sao. Mà cái Weibo kia chính là nơi có thể vạch trần việc trái với lương tâm mà cô làm sao có thể không sợ. Cô cười hỏi tư nhiên anh có chơi Weibo không? Hôm qua có nhìn thử cảm thấy rất thú vị. Phó tư nhiên gõ một chữ dầu. Tìm úc đoá run lên. Đừng hốt hoảng, bình tĩnh. Trùng hợp mà thôi, chữ thứ hai thái, nụ cười trên mặt úc đoá cứng ngắc đã không còn duy trì được đồ cong khóe miệng nữa. Phó tư nhiên lại gõ thêm chữ thứ ba thái, nối lại là dầu thái thái, lòng bàn tay úc đoá ướt đẫm mồ hôi. Là trùng hợp sao, từ trước đến nay cô vẫn luôn rất cẩn thận cho tới bây giờ cũng chưa có ai biết được ơ phụ quê bùa của cô, sao phó tư nhiên lại đột nhiên biết được chứ? Đúng vậy, nhất định là trùng hợp. Phó tư niên trầm mặc một lát dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Lòng úp đoá muốn xoắn cả lại rồi. Chồng à, anh muốn xem cái gì? Em tìm cho anh, có một tài khoản Weibo anh không nhớ rõ lắm, chờ anh nghĩ một lát. Dầu thái thái, úp đoá trột giả cười một tiếng ý đồ quấy nhiễu sự chú ý của phó tư niên là hướng dẫn làm một người phụ nữ giàu có đang hot cách đây hai ngày sao? Không phải, vậy, là cái gì? Anh nói cho em đi, em tìm giúp anh. Phó tư nhiên nhìn về phía cô, anh nhớ ra rồi. Sau đó phó tư nhiên tiếp tục gõ thêm chữ trên không tìm kiếm. Trên thực tế ở không tìm kiếm đã hiện ra tài khoản Weibo cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn nhưng phó tư nhiên lại như không nhìn thấy tiếp tục gõ, hào. Chỉ thấy úc đoá hãi hùng khiếp phía. Không cần đoán là ơ phụ Weibo của cô rồi. Dạo gần đây cô đi du lịch nước ngoài, tài khoản Weibo đã gần cắn mốc 100.000 người theo dõi. Mỗi ngày fan trên Weibo đều vô cùng tích cực bình luận. Nhưng mà vì sao phó tư niên lại tìm ơ phụ này của cô? Chẳng lẽ phó tư niên biết cái gì rồi? Nhưng phong cách của ơ phụ với phong cách của cô khác nhau hoàn toàn, sẽ không ai nghĩ có liên quan gì đến nhau mới đúng, làm sao anh biết được? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Chồng ơi, anh tìm cô ấy làm gì thế? Phó tư niên thừa nước đục thả câu ẩn ý nói, chút nữa em sẽ biết. Không, một chút em cũng không muốn biết. Úc đoá do dự, không cẩn thận ném hỏng điện thoại, xác suất lớn bao nhiêu nhỉ. À chồng, đột nhiên em nhớ tới một việc chính là vừa rồi gì liên nói. Lục Úc đoá đang nói chuyện, Phó Thư Niên đã viết xong mấy chữ cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn, rồi nhấp vào tài khoản Weibo đứng đầu, kéo xuống xem hình ảnh, người này có duyên với em nhỉ, giống y hiện em, từ địa điểm đến thời gian, thậm chí. Anh đưa bức ảnh chụp bầu trời có khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ trên Weibo cho Úc đoá nhìn. Em xem có trùng hợp không tấm hình này so với tấm hình trên vòng bạn bè của em giống nhau y đúc. Sau khi phó tư niên nói xong câu này được 0.05 giây, Úc Đoá rất cơ chí nghĩ ra một lý do. Bởi vì em đã lưu ảnh từ Weibo này, Úc Đoá ra vẻ rất thích chủ Weibo em rất thích cô ấy, có thể sống theo ý mình, muốn đi đâu thì đi đó, vui vẻ tự do. Đáy mắt phó tư niên sâu thẳm đầy ẩn ý khiến Úc Đoá không thể hiểu được ừ anh cũng rất thích. Úc Đoá sững sờ. Phó Tư Nhiên có chút kỳ lạ, lời này giống như có ý riêng, lại giống như chỉ thuận miệng nói ra, vì vậy cô lại không nắm bắt được một chút manh mối nào. Nhưng hình như Phó Tư Nhiên đang không vui. Em giải thích cho anh một chút bức ảnh đăng trên vòng bạn bè của em là vào 9 giờ sáng 10 phút mà ở trên Weibo này lại là 9 giờ 13 phút em lưu ảnh của cô ấy như nào thế. Chương 24, thật là xấu hổ, người đời thường nói sống trên thế gian, hiếm khi hồ đồ. Sao phó tư niên cứ như một tên trộm gà vậy? Cứ như vậy mà vạch trần cô là có ý gì? Thời gian cô đăng bài trên Weibo và vòng bạn bè của cô tranh lệch có vài phút anh cũng nhìn ra được, được rồi anh có hỏa nhãn kim tinh, anh có quyền. Anh lợi hại, tỉ mỉ như thế, vậy sao lúc trước sao lại bị người ta tính toán hại cho thiếu chút nữa là bị nổ chết trên du thuyền? Những chuyện lớn thì không để ý, cả ngày chỉ bắt bè cô chút chuyện nhỏ nhặt này không buông, gây khó dễ cho một cô gái yếu đuối, có phải là đàn ông không vậy? Duy trì thái độ địch bất động ta bất động úp đoá cúi đầu, đáp lại bằng thái độ tiêu cực. Cô không hiểu cô đã diễn tốt đến như vậy, thiết lập của hai người xa đến như vậy thì sao mà Phó Tư Nhiên có thể chú ý tới được? Sao có thể tra được trên Weibo manh mông được chứ? Hơn nữa gần đây cô cũng không lộ ra manh mối gì, sau khi Phó Tư Nhiên trở về, đầu tiên là xóa bỏ tất cả những dữ liệu trên Weibo cuộc sống giàu có của phu nhân hào môn, Phó Tư Nhiên không có cái cớ gì để nghi ngờ cô. Rốt cuộc xảy ra sơ suất chỗ nào mà để phó tư nhiên nắm được chứng cứ? Úc đoá giữ im lặng tim đập nhanh, nhưng bộ não không ngừng suy nghĩ. Chuyện này rốt của cô nên nói như thế nào mới có thể lấy lại lòng tin phó tư nhiên đây? Nếu như chưa từng trải qua sự tự do thì không nói gì, nhưng bây giờ cô đã nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới phồn hoa này thì làm sao có thể nằm yên trong tay phó tư nhiên được? Bình tĩnh, sóng to gió lớn gì cô cũng từng trải qua, sao có thể để lật thuyền ở trong mương được? Tuy nói 36 kế chạy là thượng sách nhưng hiện tại thế nào cô cũng chạy không thoát. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên lấy lui làm tiến, lợn chết không sợ nước sôi, vì chết vẫn còn mạnh miệng cơ mà. Em em không biết. Ánh mắt của Úc Đoá sáng quắc nhìn phó tư niên, đáy mắt đều là sự bối rối lúng túng, trên gương mặt tràn đầy lo âu cùng với sự uất ức, e, sợ không được tin tưởng. Tư niên em thật sự không biết vì sao thời gian lại giảm đi vài phút nhưng em thật sự đã lưu ảnh từ Weibo của cô ấy, có lẽ là thời gian của trang web chậm trễ, hoặc là do app này có lỗi, hoặc là chủ tốt này xóa nó rồi đăng lại. Nói cũng khá có lý, về mặt logic mà nói không có lỗ hổng. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm không ngừng nói kia, hai mắt phó tư nhiên híp lại. Trước giờ không biết Úc Đoá biết ăn nói như vậy, là anh quá coi thường rồi. Trình độ phản ứng đại não của Úc Đoá, thông minh lanh lợi, hoàn toàn không thua bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp qua. Anh không có ý gì khác, phó tư nhiên nói, những cái em nói rất có lý, có lẽ nguyên nhân tranh lệch vài phút là do trang web, anh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ mà thôi. Khuôn mặt u sầu của Úc Đoá cứng đờ tên khốn này. Trong lòng mắng phó tư niên mấy trăm nghìn lần, nhưng trên mặt Úc Đoá vẫn duy trì nụ cười mang theo ái náy, ông xã thực sự xin lỗi, em trách lầm anh rồi. Phó tư niên biết trong lòng Úc Đoá đang mắng anh vô số lần, dù sao người phụ nữ này còn lâu mới ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. tay anh bóp lấy eo Úc Đoá, nói chuyện du lịch anh nghe gì liên nói rồi, lúc ấy bởi vì anh mất tích khiến em đau lòng khổ sở cả ngày ở nhà không ra ngoài, nếu như không ra ngoài giải sầu chỉ sợ sẽ buồn bực mà đổ bệnh anh không trách em. Nghe Phó Tư Niên nói như vậy, trong lòng Úc Đoá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi anh bỏ mặc em, sau này nếu em muốn đi đâu có thể nói với anh, có thời gian anh sẽ dẫn em đi. Úc Đoá mở to hai mắt vui mừng đan sen nhau, nước mắt từ từ tràn ra từ hốc mắt, vô cùng cảm động nhìn Phó Tư Niên, vẻ mặt không thể tin được, cẩn thận hỏi lại thật sao. Nói xong nhào vào lòng Phó Tư Niên, mặt mày ủ rũ tuy nói có thể đi ra ngoài chơi nhưng đi cùng Phó Tư Niên có khác gì ngồi tù Đi chơi còn ý nghĩa gì? Một người thì là tự do tự tại, hai người thì sẽ là phiền toái. Úc đoá thở dài, không có chút chờ mong gì về hứa hẹn sau này của phó tư niên. Được rồi, thời gian không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, đêm nay A Tề sẽ ở nhà, em chú ý một chút. Úc đoá gật đầu, em biết rồi. Cô đứng dậy từ trên người phó tư niên, ánh mắt nhìn anh lưu luyến không thôi, đáy mắt tình ý sâu đậm. Khiến cho người khác gợi lên một cảm giác tình cảm sâu sắc. Em có yêu anh không? Một giây trước khi Úc Đoá ra khỏi cửa, Phó Tư Niên đột nhiên hỏi. Úc Đoá dừng bước xoay người nhìn về phía anh không dám chớp mắt trả lời không chút do dự đương nhiên em yêu anh. Từ bàn làm việc đến cửa ra vào cách khoảng vài mét. Úc Đoá nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Phó Tư Niên càng không thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt anh, giống như cách một lớp sương mù mơ hồ, chỉ biết anh một mực nhìn chăm chú vào mình không nhúc nhích. Dưới ánh mắt sáng rực kiệu Úc Đoá trột dạ không thôi. Đột nhiên, sao anh lại hỏi câu chuyện này? Có phải anh đã phát hiện ra gì? Hay anh đang nghi ngờ điều gì? Hai tay của Úc Đoá đan sen ở phía trước bất an xoắn lại cùng một chỗ chờ Phó Tư Niên nói chuyện. Sắc mặt của Phó Tư Niên bình tĩnh trước khi Úc Đoá không thể chịu được nữa thì anh liền thả lỏng, không sao cả em nghỉ ngơi sớm chút đi. Úc Đoá gật đầu, mở cửa thư phòng ra rời đi. Ngâm mình trong bồn tắm Úc Đoá vẫn luôn nghĩ về câu nói cuối cùng Phó Tư Niên là có ý gì? Em có yêu anh không? Nghe có vẻ như là cuộc đối thoại bình thường giữa vợ chồng, quả thật cũng không có gì. Những lời tình cảm nhỏ nhặt này trước kia đã nói không ít. Nhưng hôm nay sao cô lại cảm thấy không thích hợp? Ít ra phản ứng của phó tư nhiên cũng không thích hợp. Trước kia cô trả lời em cũng yêu anh, phó tư nhiên nhất định sẽ trả lời cô, nhưng hôm nay lại. Chẳng lẽ sự nghi ngờ lại tăng lên? Bắt đầu nghi ngờ tấm lòng của cô sao? Tuy rằng trong lòng của cô quả thật không chịu nổi nghi ngờ, nhưng không có lý do gì để Phó Tư Nhiên biết mà. Úc đoá suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích được suy đoán ý nghĩa câu cuối của Phó Tư Nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Phó Tư Nhiên nghi ngờ tấm chân tình của cô ra, lý do nào cũng không hợp lý. Chuyện này không được tấm chân tình mà cô đối với Phó Tư Nhiên đều có trời đất chứng giám Cô yêu anh, Phó Tư Nhiên sao có thể nghi ngờ tình cảm của cô chứ? Quá nguy hiểm rồi. Thay vì bị nghi ngờ một cách bị động, không bằng chủ động tấn công. Úc đoá đứng dậy, thêm một lượng lớn tinh dầu vào trong bồn tắm, ngâm nước chừng 20 phút cô giơ tay lên ngửi ngửi mùi hương trên cánh tay mình, hương trái cây tươi mát cẩn thận ngửi thêm, lại có mùi thơm ngọt ngào mê hoặc một loại hương mà phó tư niên thích nhất. Trước kia chỉ cần cô cố ý xịt chút nước hoa này, anh tuyệt đối không kiềm chế được. Hôm nay cô ngâm lâu như vậy, cô không tin phó tư niên sẽ thờ ơ với cô. Chinh phục một người đàn ông phải bắt đầu từ cơ thể trước. Ở nhiều phương diện, Úc Đoá thường rơi vào thế bất lợi, nhưng duy nhất trong chuyện này, Phó Tư Niên là một người đàn ông có nhu cầu bình thường, cô có thể dễ dàng làm cho Phó Tư Niên vứt bỏ áo giáp, khó kiềm chế được. Trong phòng chuyển đến một chút động tĩnh, Úc Đoá vội vàng từ trong bồn tắm đứng dậy, cả người ướt sũng, trước ngực quấn chiếc khăn kéo cửa phòng tắm ra một khe hở, ngượng ngùng lại chịu khó cắn môi dưới, Tư Niên, em quên lấy đầu ngủ, anh có thể giúp em lấy quần áo để trên ghế sofa đầu giường, đưa cho em được không? Phó Tư Nhiên nhìn quần áo chỉnh tề đặt trên ghế sofa đầu giường, thuận tay đưa cho Úc Đoá. Một bàn tay ướt sũng từ phòng tắm ngượng ngùng thò ra, trong trắng lộ ra ửng đỏ, vài giọt nước ôn hòa từ trên da thịt bóng loáng trượt xuống, rơi xuống trên tay Phó Tư Nhiên. "Cảm ơn ông xã." Úc Đoá nhận lấy quần áo, đóng cửa lại. Mười phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm. Trên người không mặc áo ngủ, cố ý mặc một chiếc áo sơ mi của Phó Tư Nhiên, chiếc áo rộng rãi, dài vừa đủ che đi chân cô, một cái đùi dài trắng nõn sáng chói gợi cảm hết phần. Phó Tư Nhiên đang ở phía sau bàn làm việc tiếp tục xem nội dung trong tài khoản Weibo của Úc đóa Từ bài viết cuối cùng 3 ngày trước cho đến bài viết Weibo đầu tiên của 3 năm trước đây. Hình ảnh Úc Đoá trong Weibo hoàn toàn trái ngược với Úc Đoá hiện tại, rất vui vẻ, những thứ vui vẻ này mặc dù chỉ thể hiện qua vài chữ viết thế nhưng mỗi một nét mặt cũng có thể nhìn ra. Ba tháng trước anh chưa bao giờ nhìn thấy, không giống như trái tim chỉ có mình anh, trong đôi mắt của cô có những ngôi sao, đi trong đám đông cứ như một ngôi sao được thắp sáng một lần nữa, rực rỡ và quyến rũ. Đến nay phó tư niên vẫn còn nhớ rõ lúc Úc Đoá ở Paris, mặc lễ phục gợi cảm với tấm lưng trần cùng người đàn ông Pháp kia đung đưa trên sàn nhảy, loại hào quang bởi vì tự tin mà tỏa ra khiến cho cô trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường, dễ dàng chiếm được ánh mắt cùng chàng pháo tay của mọi người ở đấy. Đồng thời cũng làm cho anh không rời mắt được, nhưng tại sao cô có thể cười hạnh phúc ở một nơi xa lạ nhưng lại không thành thật mỉm cười trước mặt anh trong suốt 3 năm qua. Em rốt cuộc đang sờ cái gì vậy? ông xã anh đang nhìn cái gì vậy âm thanh mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ của phó tư niên ngẩng đầu nghe theo hướng âm thanh phát ra nhìn úc đoá trước mặt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của mình lông mày khóa chặt đồ ngủ của em đâu úc đoá cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình một cái vô tư nói chính anh đã lấy cho em cái áo sơ mi này cô chân trần dẫm lên thảm từng bước từng bước đi tới trước mặt phó tư niên mùi hương mê hoặc lòng người tràn ngập nhìn đáy mắt phó tư niên nhuốm đầy dục vọng úc đoá mỉm cười càng sâu cô nhón chân lên hai tay ôm lấy cổ phó tư niên thấp sọng thở một hơi về phía phó tư niên trong lời nói mập mờ không rõ lại mang theo thẹn thùng cùng chờ mong chồng em nhớ anh rất nhiều phó tư niên cảm thấy sau khi úc đoá ngâm mình trong bồn tắm chạm vào làn da nóng nỏng của mình khuôn mặt cứng đờ đường cong của gò má căng thẳng không nói gì Anh biết không có đàn ông nào có thể chống cự được người phụ nữ trước mặt anh. Bình thường thuần khiết như bách hợp ban đêm lại gợi cảm đến chết người. Đó là sự cám dỗ mà một người đàn ông không thể chống lại. Nụ cười trên mặt Úc Đoá càng sâu, bởi vì cô có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng này. Phó tư nhiên hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, ngay khi Úc Đoá cho rằng phó tư nhiên không kiềm chế được. Phó tư nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia, không có chút nào, bình tĩnh đến mức không giống một người đàn ông Úc đoá, sự quyến rũ của cô không còn nữa sao. Đi thay quần áo, có phải vì vết thương ở eo không? Úc đoá tiến đến bên tay anh, đỏ mặt thấp giọng nói một câu, nghĩ rằng có thể chiêu chọc phó tư nhiên, lại không ngờ tới phó tư nhiên lại càng đen hơn. Đi thay ngay, giọng điệu càng nghiêm khắc. Úc đoá không biết đã đắc tội vị tù tông này ở đâu, không phải lúc nãy bầu không khí còn vui vẻ sao? Sao lại làm tụt hứng như vậy? Thật là nắng mưa thất thường. Úc đoá thay đồ ngủ xong thù đi ra phòng thay đồ cô nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Chuyện vợ chồng, mấy năm nay cũng đã làm không ít nhiều lần đều như ý cô, hôm nay lại xảy ra sơ suất hôm nay phó tư niên uống nhầm thuốc. Ngày lục Úc đoá miên man suy nghĩ, phó tư niên từ trong phòng tắm đi ra, biểu cảm so với bình thường càng thêm lạnh lùng. Úc đoá nhớ tới lúc trước vô tình nghe trộm anh và A tề nói trong thư phòng, giết băm nhỏ, ném xuống biển. Bộ dáng hiện tại của phó tư niên giống như là muốn tự tay đi làm chuyện này. Ông xã em chạm tay vào cánh tay phó tư niên úp đoá kinh ngạc. Lạnh quá, vừa rồi, phó tư niên đã tắm nước lạnh à? Phó tư niên kiếm nén bản thân sao? Thả đi tắm nước lạnh còn hơn chạm vào cô. Không nghi ngờ gì nữa, so với tin tức phó tư niên tử vong càng làm cho cô giật mình. Phó tư niên không phải là người thích kiểm nén, rõ ràng là bị trêu chọc đến động tình, sao lại tìm mọi cách nhẫn nhịn. Ngoại trừ không thích mình, Úc Đoá tìm không thể tìm ra lý do thứ hai. Phó tư niên từ trên cao nhìn xuống, nhìn Úc Đoá nằm trên đầu giường, sau đó dùng thân hình to cao đè lên người cô. Em có yêu anh không? Úc Đoá nhếch môi, muốn trả lời, lại bị phó tư niên cắt đứt trước chuyện không thích thì không cần làm, không muốn nói cũng không cần nói, em lừa gạt người khác, đồng nghĩa với việc đang lừa gạt chính mình. Anh có thể cho cô diễn, cũng có thể chờ cô một ngày nào đó cam tâm tình nguyện hồi đáp chân tình, nhưng trước lúc đó anh hy vọng cô sẽ không nói ba chữ em yêu anh này. Anh hỏi, em có thực sự giống như em nói, yêu anh sao? mươi 25, chồng tôi không ngoại tình, em có thực sự yêu anh như lời em đã nói không? Ngày lập tức nụ cười trên mặt úc đoá cứng đờ, những lời này của phó tư nhiên khiến tim cô đập như chống đánh, nhưng kỳ lạ là vào những lúc như này thường sẽ rất hoang mang, nhưng anh lại tỏ ra điềm tĩnh một cách lạ thường. Cô thậm chí cảm thấy từ lúc gả cho phó tư niên cho đến bây giờ không có một khắc nào là ung dung bình tĩnh. Phó tư niên rõ ràng đang nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ cô với ánh mắt hoài nghi, nhưng cô lại không hề sợ hãi chút nào chống lại đôi mắt tĩnh lặng của phó tư niên bằng ánh mắt trong trèo. Chỉ cần em nói đúng anh sẽ tin em. Lời nói này cực kỳ êm tai cũng cực kỳ khiến người ta an tâm. Phó tư niên giữ chặt lòng bàn tay cô, một tư thế cực kỳ mập mờ, nhưng nhiệt độ da thịt sau khi tắm qua nước lạnh của anh lại thấp đi, nhiệt độ lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến Úc Đoá bất ngờ không kịp đề phòng dùng mình một cái. Cơn ớn lạnh ùa từ lòng bàn tay lên đến não, trong đầu dối thành một dòng suy nghĩ, đột nhiên như mây lộ rõ mặt trời, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vừa rồi cô thiếu chút nữa thiếu chút nữa đã bị ma sôi quỷ khiến nói chữ đó ra. Trong đáy lòng Úc Đoá tự cười nhạo chỉ nói về tiền bạc. Không nói về tình yêu, đó là những gì cô ấy nói với chính mình ngay từ đầu và luôn ghi nhớ trong tâm trí. Phó tư niên người này ẩn giấu nội tâm quá sâu, so với bề ngoài thì phức tạp hơn nhiều. Chưa kể đến nhân vật phản diện như anh, bây giờ anh dở những thủ đoạn này, một khi bị vạch trần kết cục nhất định rất thê lương. Nói chuyện tình cảm với một người đàn ông trên lưỡi dao thì quá nguy hiểm rồi. Cô cười ngọt ngào, có chuyện gì với anh vậy? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Đôi mắt trong suốt ấy cho dù đã bị anh che khuất ánh đèn, vẫn sáng ngời linh động như cũ, đáy mắt lấp lánh tựa như sao phản chiếu đầy trời, khoe mắt hơi sáng một chút đồ cong sung sướng, tựa như toàn bộ chân tình đều viết ở trong mắt, ánh mắt quá nhỏ, sự thật lòng lại quá nhiều, không chứa được nên tràn ra. Nhìn vào đôi mắt của Úc Đoá, bàn tay của phó tư nhiên đang nắm lấy lòng bàn tay của Úc Đoá cũng từ từ buông ra, lòng bàn tay lạnh lẽo đã nóng bỏng trở lại, lúc buông ra Úc Đoá giật mình theo bản năng giơ tay muốn giữ chặt tay anh nhưng chỉ nắm chúng không khí. Phó tư nhiên nặng nề thở dài, vuốt ve đôi mắt của Úc Đoá nằm bên cạnh cô. Ngủ đi, Úc Đoá cảm thấy một loại ảo giác sợ hãi như thể cô sắp rơi xuống vực sâu, không bắt được cọng cỏ ở vách núi bên kia. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười. Phép ẩn dụ này thật vô lý, làm sao cô có thể nghĩ được như vậy? Úc đoá xoay người lại, nhìn dưới ánh đèn mờ ảo của phó tư niên, dễ dàng nhìn thấy sống mũi cao thẳng, bàn tay dưới chân lặng lẽ chạm lòng bàn tay của anh. Không có động tĩnh gì, Úc đoá mạng dạn nắm lấy lòng bàn tay phó tư niên, mười ngón tay đan chéo sát vào nhau. Phó tư niên nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay dưới chân cuộn chặt xiết chặt tay Úc đoá. Thôi kệ đi, cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt. Cùng lúc đó tòa nhà Tần Thị Đèn đốt sáng trưng cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra, một trợ lý ăn mặc đẹp đẽ từ bên ngoài đi vào. Tần Tổng, luật sư Triệu tới. Để anh ta vào. Vâng, không bao lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục đi vào, lịch sự nói với người đàn ông phía sau bàn làm việc Tần Tổng. Tần Thiệu xoay người, ngồi trên chiếc ghế chủ tịch rộng rãi. Mọi chuyện như thế nào rồi? Triệu luật sư ngồi xuống trước bàn làm việc của Tần Thiệu đưa một phần tài liệu đến trước mặt anh ta. Hôm nay tôi đến cục cảnh sát thăm cô Kiều, cô Kiều có chút lời, hy vọng tôi truyền lời cho ngài. Lời gì vậy? Kiều tiểu thư nói, phó tiên sinh đã trở lại. Chậm rãi tháo túi tài liệu, việc này so với việc Kiều án đột nhiên mất tích lại phát hiện cô bị cảnh sát mang đi điều tra hay chuyện làm giả di sản còn nằm ngoài sự tính của tần Thiệu. Anh ta cao mày lại âm thanh không tự chủ được mà cao lên, ngữ khí mang theo lửa giận cùng khiếp sợ cố ý áp chế. Anh nói cái gì? Triệu luật sư trầm giọng nói, phó tư niên đã trở lại. Anh ta chưa chết sao? Tần thiệu sửng sốt nắm chặt tay, hơi nghiêng người lên trên, nhưng anh ta cố gắng nén lại. Sao lại có thể? Lúc trước du thuyền nổ tung thành từng mảnh, nghe nói nhân viên cứu hộ ở trên mặt biển tìm kiếm vài cây em không ngừng nghỉ trong suốt ba ngày cũng không thể tìm được phó tư niên. Trong tình trạng đó phó tư niên làm sao có khả năng sống sót? Tần Tổng, chuyện Kiều Tiểu Thư giả mạo di sản, Phó Tư Niên đã đưa chứng cứ ra, trong phòng làm việc của mình lắp một camera bí mật camera này Kiều Tiểu Thư không biết đến nỗi hình ảnh Kiều Tiểu Thư đem di chúc giả bỏ vào cách sắt phòng làm việc của Phó Tư Niên bị chụp lại, hiện tại đã trở thành bằng chứng thép Kiều Tiểu Thư rất khó thoát tội Tần Tiểu thở dài một hơi, nghĩ lại cũng cảm thấy mình kinh ngạc quá mức. Dựa vào kinh nghiệm giao tiếp của mấy năm nay giữa anh ta và Phó Tư Niên, xem ra Phó Tư Niên không phải là nhân vật đơn giản, nếu như một vụ nổ có thể làm cho anh dễ dàng chết đi, mấy năm nay anh ta cũng không cần hao hết tâm tư đối phó Phó Tư Niên. Hơn nữa cô Kiều còn nói, luật sư triệu bất an nhìn Tần Thiểu, Kiều Tiểu thư hy vọng anh có thể giúp cô ấy thoát tội, nếu không. Luật sư triệu không dám nói, Tần Thiểu thản nhiên nhìn lướt qua anh một cái, nếu không sẽ kéo tôi xuống chung sao. Luật sư triệu cười cười, không dám nói chuyện. Tần thiệu hừ lạnh một tiếng, giữa lưng về phía sau, giữa lông mày và mắt có sự kiêu ngạo độc đoán. Không giống như phó tư niên từ từ vương lên, tần thiệu đã mang chìa khóa vàng từ khi sinh ra, lớn lên tốt nghiệp thuận lợi tiến vào công ty, tiếp quản công ty trước khi phó tư niên xuất hiện, cuộc sống của anh ta thuận buồm xuôi gió cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất kỳ thất bại cùng gập gành nào. Trong mắt anh ta kiều án chỉ là một công cụ chỉ để lợi dụng mà thôi, bây giờ công cụ vô dụng đáng để anh ta dốc sức cứu về sao? Huống chi anh ta và Phó Tư Niên là đối thủ nhiều năm, cho dù không xảy ra sự việc này, Phó Tư Niên trở về còn có thể cùng anh ta bắt tay đùa vui được sao? Dám đe dọa anh ta, cũng không nhìn xem trên tay mình có lợi thế hay không? Nếu cô ấy đã nói như vậy, từ nay về sau, anh không cần quan tâm chuyện này nữa. Triệu luật sư, vất vả cho anh rồi. Luật sư Triệu ở trong giới luật sư cũng coi như là nhân vật hàng đầu, mấy năm nay từng trải qua bao vụ kiện đã gặp qua vô số quỷ quái, loại người như Tần Thiệu thật đúng là không hiếm thấy, không có quá mức kinh ngạc, cũng có thể đã đem nỗi khiếp sợ trên mặt đè xuống và che giấu rất tốt cười nói, vâng tôi hiểu rồi. Đợi đến khi luật sư Triệu đi Tần Thiệu lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một bầu bóng đêm nồng đậm không tan ra, đáy mắt kiêng nghị thần sắc càng thêm nồng đậm. Sáng sớm hôm sau, Úc Đoá tỉnh ngủ liền phát hiện Phó Tư Niên không ở bên cạnh trong phòng rất tối, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động nhìn, 10 giờ. Trong nháy mắt nhìn thấy đồng hồ Úc Đoá bừng tỉnh, hoàn toàn tỉnh ngủ. Trong khoảng thời gian này thật là kỳ lạ, càng ngày càng ngủ nhiều hơn, còn luôn là bộ dáng ngủ dậy không tỉnh táo, rất mệt mỏi. Nhưng rõ ràng cô không làm gì cả. Có lẽ Phó Tư Niên trở về khiến tinh thần rất căng thẳng, đây chắc là nguyên nhân khiến cô mệt mỏi. Xuống lầu toàn bộ biệt thự trống rỗng, ngoại trừ mấy người giúp việc cắt tỉa cành hoa trong hoa viên, không thấy những người khác đâu. phu nhân tỉnh rồi sao? Ngài muốn ăn gì tôi sẽ làm? Úc đoá vừa ngồi xuống liền hỏi tư nhiên đâu? Dì liên cười nói, lúc trời còn chưa sáng tiên sinh đã mang theo A tề ra cửa rồi. Úc đoá gật đầu, trời chưa sáng đã ra ngoài, xem ra là có điều muốn che giấu người khác. Dì Liên bưng cho cô một ly sữa và một ít bánh mì, chiên một quả trứng gà Úc Đoá vừa thấy quả trứng kia thì liền cao mày. Dì Liên, gần đây dì cũng đừng nên chiên trứng gà cho con nữa. Trước đây phu nhân không phải thích ăn sao? Sao, con không muốn ăn, ngay cả dì Liên cũng nhíu mày lại, đem ánh mắt của người mẹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của Úc Đoá thở dài bưng trứng gà xuống. Đúng rồi phu nhân tính ra thì kỳ kinh nguyệt hẳn là đã đến, hôm nay dì nấu cho con chút thuốc kia tháng trước cơ thể khi đến kỳ thế nào. Có thấy khá hơn chưa? Tháng trước bàn tay úc đoá xé bánh mì chậm lại tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, nuốt bánh mì xuống thì bị nghẹn ôm ngực nói không nên lời. Phu nhân có chuyện gì vậy? Uống chút sữa đi, dì liên đem sữa ấm đưa cho cô úc đoá ngửa đầu uống hơn phân nửa ly, lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút. Úc Đoá không phải là người không quen uống sữa, nhưng kỳ lạ là hôm nay dì Liên bưng ly sữa cho cô, cô không hiểu sao người được một mùi tanh tanh đến chói mũi, gợi lên vị bánh mì với sữa vừa mới ăn trong dạ dày cô. Cô liền bịt miệng lại, vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng tắm. Băng ghế kêu kéo kẹt một tiếng, ở trên mặt đất đá cẩm thạch tạo ra một tiếng chói tai. Sau đó dì Liên nghe thấy hướng phòng vệ sinh phát ra tiếng nôn hỏe của Úc Đoá. Phu nhân, cô làm sao vậy? khóe mắt Úc Đoá rơi những giọt nước mắt khó chịu, phun hết bánh mì với sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch yếu đuối chống trên bồn rửa tay, sau khi rửa sạch sẽ thì hướng về phía Dì Liên cười. Dì Liên, con không sao. Dì Liên lúc ấy liền nóng nảy không sao gì chứ, sao lại không có gì được, toàn nôn mửa như thế này, dì sẽ gọi bác sĩ đến tận nhà mà khám cho con. Đừng, Úc Đoá vội vàng ngăn dì Liên lại. Dì Liên, con thật sự không có việc gì, chỉ là hôm nay sữa đặc biệt thanh con uống không quen. Sữa thanh sao, nhưng trước giờ con đều uống sữa này mà, hôm qua con có thể là bị cảm lạnh chút cho nên hơi mẫn cảm mùi. Úc đoá vì Trấn An dì Liên thề rằng thật sự không có việc gì, dì không cần lo lắng cho con. Ánh mắt hoài nghi của dì Liên lưu luyến trên người cô. Thật sao, đương nhiên, Úc đoá mỉm cười nói, dì đi làm việc đi, có việc gì thì con gọi dì sau May mà dì Liên tin tưởng ở cô, không chút nghi ngờ liền vội vàng đi. Úc đoá lên lầu tự nhốt mình trong phòng, lên mạng tra cứu triệu chứng ban đầu của thai kỳ. Những triệu chứng nào sẽ xảy ra khi mới mang thai kinh nghiệm của Baidu? Úc đoá bấm vào trang này. 1. Ngừng kinh nguyệt, tháng trước kỳ kinh nguyệt không tới Úc đoá sao lại để ở trong lòng, dù sao thời kỳ sinh lý trì hoãn là chuyện thường xuyên, nhưng bởi vì lúc đó xảy ra chuyện gì trúc thật giả cô không để tâm đến chuyện này cho lắm. Bây giờ nghĩ lại kỳ sinh lý cũng đã một tháng không tới rồi sao? Hai. Mệt mỏi, Úc Đoá cảm thấy như mình đã trúng một mũi tên. Khi thức dậy vào buổi sáng cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô tiếp tục nhìn xuống. 3. Tần suất đi vệ sinh tăng lên. 4. Nôn mửa. 5. Nôn mửa vào buổi sáng. 6. Dễ xúc động và có kỉnh. 7. Nhiệt độ cơ thể cao hơn. Đọc xong những dòng này Úc Đoá càng nhìn càng cảm thấy tình trạng cơ thể hiện tại của mình đặc biệt giống với hai từ mang thai. Không thể nào, điều này quá vô lý. Sao có điều ngớ ngẩn như vậy được? Sao cô có thể mang thai chứ? Úc đoá ném điện thoại di động xuống, cô cảm thấy nhất định là Baidu đang lừa cô, phải nghe gì liên đi khám bác sĩ, chỉ xem Baidu thôi thì càng đọc càng thấy mình thật sự mang thai. Cô sờ thịt trên bụng mình, nhéo nhéo cái eo, nếu như mang thai thì chắc phải tầm 3 tháng rồi, người phụ nữ nào mang thai 3 tháng mà bụng lại bằng phẳng như cô. phu nhân, một tiếng gõ cửa vang lên, đang làm kẻ trột dạ vội vàng dựng thẳng tay, nghe gì liên nói tiên sinh đã trở lại. Trong tâm Úc Đoá liền hoảng loạn, sao Phó Tư Niên lại trở về lúc này? Cô soi gương và miệt mài chảy mái tóc dối bời của mình và đi xuống cầu thang. Phó Tư Niên đang đi lên lầu A Tề đi theo phía sau anh. Ông xã, tối nay có buổi yến hội, em đi chuẩn bị chút đi. Lúc đi ngang bên cạnh Úc Đoá, Phó Tư Niên thản nhiên nói một câu như vậy. Úc Đoá gật đầu. Trước kia phó tư niên tham gia các loại yến hội, đều là Úc Đoá thay anh chuẩn bị các phụ kiện Tây Âu, yến hội chính quy đối với trang phục yêu cầu rất cao, trong chuyện ăn mặc cơ bản như vậy, không thể xảy ra một chút vấn đề nào. Nếu phó tư niên quyết định tham gia yến hội, như vậy yến hội lần này khẳng định rất quan trọng. Úc Đoá trở về phòng, chuẩn bị quần áo và phụ kiện cho phó tư niên. Một bên phòng thay đồ treo đầy âu phục và áo sơ mi của phó tư niên trong ngăn kéo cũng chất đầy đồng hồ đeo tay úc đoá chọn một bộ âu phục màu xanh đậm thể hiện sự trưởng thành vững vàng, lại chọn cho anh một cái cà vạt sọc xanh đậm áo sơ mi trắng, sự phối hợp kinh điển không dễ xảy ra sơ suất. Sau khi chọn đồng hồ đeo tay úc đoá hài lòng gật đầu. Chỉ là không biết yến hội đêm nay của phó tư niên ai sẽ là kẻ xui xẻo bị chọn làm bạn gái của anh tham dự cùng anh. Dù sao lúc trước cô cũng nghe nói, làm bạn gái của Phó Tư Nhiên bắt buộc phải uống rượu. Dù sao văn hóa bàn rượu đi đã ăn sâu vào lòng người, trên bàn làm việc không nói được chuyện gì thì trên bàn rượu có thể nói tất cả. Phó Tư Nhiên bước vào, chọn xong chưa, Úc Đoá gật đầu, đưa áo sơ mi âu phục cùng với phục kiện mình chọn cho Phó Tư Nhiên xem. Phó Tư Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển ánh mắt đến trên người Úc Đoá. Của em đâu, Úc Đoá nháy mắt, cái gì của em? Tối nay em sẽ cùng anh tham gia yến hội, em không chọn lễ phục sao? Em, cô là kẻ xui xẻo được chọn phải đi dự tiệc cùng anh sao? Phó tư niên ung dung nhìn cô, em là vợ anh, không phải em thì còn ai nữa? Úc đoá âm thầm liếc anh một cái, trước kia không phải Kiều án làm bạn gái sao? Bây giờ Kiều án đi rồi, ngay lập tức nghĩ đến cô. Mặc dù lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng bề ngoài Úc đoá vẫn cười một cách cam lòng, thậm chí vừa mừng vừa lo nói, được em lập tức đi chọn. Không cần chọn cái kia rất thích hợp với em. Phó tư nhiên chỉ vào chiếc váy màu xanh lá cây mà Úc đoá mặc trong bữa tiệc sinh nhật của Úc Quốc Huy. Nó rất phù hợp với cô. Nhưng một bộ lễ phục không thể mặc hai lần trong cùng một dịp được. Cái này hỏng rồi, em đổi một bộ khác nhé. Phó tư nhiên nhìn cô nhiều hơn, không nói nhiều chỉ thản nhiên nói. Buổi chiều có chút việc anh phải ra ngoài một chuyến. Buổi tối anh bảo A tề đưa em đến khách sạn, anh sẽ mau chóng quay lại với em. Buổi tối, A Tề đến đúng giờ để đón Úc Đoá. Đây cũng là lần đầu tiên A Tề nhìn thấy Úc Đoá mặc lễ phục gợi cảm, màu xanh lá cây sáng bóng dưới ánh đèn rạng rỡ, rất dễ dàng bắt gặp những cặp mắt đang liếc nhìn cô. Úc Đoá từ bậc thang biệt thự đi xuống, váy này có chút dài, cho dù Úc Đoá mang giày cao gót cũng phải xách váy đi cẩn thận, nhưng giày cao gót cũng không quá cao, cũng chỉ có 3 cm, có lẽ là cô biết hôm nay phải đứng hồi lâu, cũng có lẽ là do buổi sáng Baidu đu đã làm cho cô do dự. Đi thôi, A Tê yên lặng rời tầm mắt xuống, lặng lẽ kéo cửa xe ra. A Tê, tư nhiên đi đâu rồi? Anh cả còn có chút việc, đợi lát nữa sẽ đến, em đưa đại tàu đi khách sạn trước, rồi lập tức đi đón đại ca. Từ sau khi phó tư nhiên chết, ai cũng không tin, chỉ tin A Tê, chuyện gì cũng là A Tê đi làm. Ừm, vậy cậu chạy cẩn thận một chút. A Tê nhìn vào gương chiếu hậu rồi gật đầu. Trên đường không có gì để nói, một lúc sau đã đến khách sạn. A tề thay Úc Đoá mở cửa xe, đại tàu đến rồi, chị đi trước đi, đại ca sắp đến rồi. Úc Đoá sách váy xuống xe, đi theo nhân viên giữ cửa của khách sạn đến phòng tiệc khách sạn. Trong phòng yến hội bây giờ dòng người bắt đầu khởi động âm nhạc du dương tràn ngập cả phòng yến tiệc xung quanh đều là những người mặc Âu phục quần áo chỉnh tề, bên cạnh khoác thêm một cô bạn nữ gợi cảm tinh xảo tụ năm tụ bảy bưng ly rượu tự tập cùng một chỗ tiếng cười không ngừng. Úc đoá không thích trường hợp này lắm, sau khi đưa mắt nhìn toàn trường, người phục vụ bưng những ly nước trái cây từ trong phòng rượu đi ra cô chọn lấy một ly, lập tức tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Đoá đoá con tới đây sao không nói với mẹ một tiếng. Một âm thanh quen thuộc phát ra ở phía trước bên phải Úc đoá, Úc đoá ngẩng đầu nhìn, là Úc Quốc Huy cùng Úc Phu Nhân. Cũng đúng, các bữa tiệc như thế này, những người có thân phận cũng không muốn bỏ lỡ. Úc đoá đứng dậy, ba, mẹ. Trước khi đến mẹ vốn muốn hỏi con một chút có muốn ra ngoài đi dạo hay không, quen biết thêm mấy người bạn bè, nhưng mẹ nghĩ con nhất định sẽ không chịu đi, cho nên mẹ cũng không hỏi con, không nghĩ tới con sẽ một mình tới đây, đã nghĩ kỹ rồi à. Nên nghĩ thông suốt từ trước rồi, Úc Đoá mím môi lắc đầu cười, Úc Quốc Huy ở một bên nói, đóa đóa có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, bà đó, nói ít hai ba câu đi. Úc Phu Nhân chừng mắt nhìn Úc Quốc Huy một cái, nhưng ở bên ngoài cũng nên giữ lại chút thể diện cho ông, không nói gì cả. Bà buông cách tay đang khoác lấy tay Úc Quốc Huy, đứng ở bên cạnh Úc Đoá. Đi thôi, mẹ dẫn con đi quen biết một ít bạn bè. Trong giao tiếp Úc Phu Nhân xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Úc Đoá cũng không kịp từ chối. Úc Phu Nhân liền giới thiệu cho cô một vị phó tổng giám đốc công ty Tuấn Tú. Vị phó tổng này rất biết thiết chế và học thức nói ra toàn văn chương, khiến cho không ít phụ nữ ở đây động lòng. Úc đoá đứng bên cạnh Úc phu nhân lẳng lặng nghe anh ta nói bậy, giấu đi nụ cười, sự chú ý lại hướng ở phía cửa khách sạn. Tính toán thời gian, phó tư niên hẳn là sắp tới rồi. Úc tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Một người đàn ông mang theo nụ cười bưng ly rượu đến gần, chào hỏi Úc đoá. Úc đoá nhìn người đàn ông trước mặt ngây người. Đây là ai vậy? Khóe miệng Úc phu nhân vẫn duy trì mỉm cười, hạ thấp giọng nhắc nhở Úc Đoá. Đây là Tô Dương, lúc trước đã gặp qua trong tiệc sinh nhật của ba con. Úc Đoá đối với người trước mặt này diện mạo không có ấn tượng, nhưng đối với tên của anh ta quả thật có ấn tượng. Tô Tiên Sinh, xin chào. Lúc trước nghe nói Úc Tiểu Thư đi nước ngoài, sau đó thì không có động tĩnh gì còn lo lắng cho Úc Tiểu Thư. Nhưng hiện tại xem ra tinh thần của Úc Tiểu Thư không tệ, hẳn là nghĩ thông suốt rồi. Khi không biết nên nói gì tốt nhất nên giữ nụ cười trên mặt. Úc Đoá vẫn mỉm cười thanh lịch và lịch sự. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa còn đang suy nghĩ có thể gặp Úc Tiểu Thư ở chỗ này hay không, không nghĩ tới thật đúng là để cho tôi gặp được. Úc Tiểu Thư xin chào, không biết cô có ấn tượng gì với tôi hay không? Một người đàn ông khiến Úc Đoá có chút để mắt nhìn đang đi tới, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trên tay Úc Đoá, lập tức uống một hơi cạn sạch. Đây là triệu sâm. Ánh mắt Úc Đoá phức tạp nhìn Úc Phu Nhân, chí nhớ tốt đến vậy sao? Xin chào Triệu Tiên Sinh, Úc Tiểu Thư hôm nay cùng người khác đến sao? Hay là đến một mình? Triệu Sâm dường như tùy Ý hỏi một câu, Úc Đoá cùng mấy người này duy trì một khoảng cách nhất định tươi cười nói, không phải đến một mình. Tức là có bạn trai, trên mặt Triệu Sâm và Tô Dương đều thoát ra biểu cảm tiếc nuối Thật đáng tiếc vốn tưởng rằng đêm nay có thể may mắn được khiêu vũ với Úc Tiểu Thư. Úc Đoá lại yên lặng lui bước. Cô hối hận ngay lập tức, đặc biệt hối hận lúc trước không nên thêm mấy người này vào WeChat, nếu không cũng đã thoát thân được trong trường hợp này. Không biết Úc tiểu thư đi cùng ai? Úc đoá suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ cô nói là cùng phó tư niên tới đây, chỉ sợ mấy người này sẽ thương hại cô đến điên rồi. A tề đưa tôi tới đây. Là A tề đưa cô tới, quả thật không sai. A tề nhắc đến, hồi trước tôi nghe nói chuyện di trúc của phó tiên sinh. Triệu sâm thở dài. Tôi rất tiếc vẫn luôn sùng bái Phó Tiên Sinh, cho rằng Phó Tiên Sinh là một đàn ông bất khuất lại không nghĩ tới. Tô Dương cũng thổn thức vô cùng. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới, Phó Tiên Sinh lại đem một phần ba di trúc của mình đưa cho một người phụ nữ khác. Sắc mặt Úc phu nhân cũng khó coi. Ai có con rể chết rồi bị phát hiện ngoại tình còn lưu lại di trúc đem di sản chia cho một người phụ nữ khác đều vui vẻ không nổi. Hận đến miến răng miến lợi, nhưng ngại mặt mũi của con gái mình Úc phu nhân không nói nhiều. Phó thư niên trở về 2 ngày, tin tức kiểu án bị mang đi điều tra còn chưa truyền ra, hiện tại tin tức mọi người ở thành phố S biết được dừng lại ở 2 ngày trước lúc phó ra phân bố di chúc. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Triệu Sâm nhìn sắc mặt Úc Đoá có chút đau lòng nên chấm dứt chuyện này. Đúng rồi, đêm nay Tần Tổng chắc là sẽ đến. Tôi có tin tức năm nay 10 đại thanh niên kiệt xuất tên của Tần Tổng cũng ở trên bảng. Sao tôi lại nghe nói, phó tiên sinh đã qua đời là? Đó là trước kia. Triệu sâm đều tiếc nuối nói, ai bảo phó tiên sinh ngoại tình trong hôn nhân, nhân phẩm không đứng đắn đây. Nghe những lời bình luận trần trụi này, Úc Đoá nhíu chặt mày, chồng tôi chưa ngoại tình trong hôn nhân. Nhân phẩm không đúng càng nực cười, Triệu tiên sinh tôi hy vọng anh có thể tự trọng. Giọng của Úc Đoá không lớn, thậm chí còn bị âm nhạc trong sân lấn át vài phần. Nhưng mặc dù thế, vẫn bị không ít người xung quanh nghe được đều đem ánh mắt đáng thương nhìn về phía Úc Đoá, thì thầm bàn tán khóe miệng Triệu Sâm chậm lại, tiện thể xin lỗi, xin lỗi. Vừa dứt lời cửa phòng yến hội mở ra, âm nhạc trong phòng theo đó dừng lại. Búc Đoá nhìn về phía cửa, chỉ thấy Phó Tư Nhiên không coi ai ra gì đi vào phòng yến hội, người hoặc vật xung quanh anh đều như không thấy Âu oh, phục tối màu khéo léo là hồi sáng cô chọn cho anh, nơ là do cô buộc cho anh, phụ kiện là do cô chọn, dáng người rộng rãi mà gầy gò lộ ra cảm giác lực lưỡng, dáng người cao mất cường tráng lộ ra bốn chữ người lạ chớ tiến vào. Trong ánh mắt chú ý của mọi người, phó tư niên đi vào hội trường trong nháy mắt nhìn sang ốc đoá đột nhiên nghĩ đến lúc trước đối với sự xuất hiện của tần thiệu vẻ mặt của ốc đoá chỉ có thể dùng hai chữ ghét bỏ để bình luận dưới chân phó tư niên chậm lại vô giác thu lại một chút chương hai mươi sáu phiền cho tôi một ít thuốc chống viêm gà cùng với que thử thai Khoảnh khắc phó tư niên xuất hiện trong sảnh tiệc toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh, ngay sau đó giống như đâm vào tổ ong vò vẽ tất cả mọi người nhìn anh với ánh mắt như gặp quỷ thấp giọng thì thầm cùng người bên cạnh. Phó phó tư niên, anh ta chưa chết sao? Chẳng phải ba tháng trước nghe nói du thuyền phát nổ lớn, ngay cả xác cũng không tìm thấy sao? Đội cứu hộ tìm kiếm ba ngày vẫn không thấy, sau đó lại tìm kiếm liên tục trong một tháng vẫn không có tin tức gì. Sao hôm nay? Nếu đã không có chuyện gì, vậy ba tháng nay phó tiên sinh sao vẫn không lộ diện? Khó trách hôm nay phó phu nhân cũng tham bữa tiệc lần này. Nhiều người cảm kích mạng ngài ấy thật sự rất lớn. Nhất thời, những người có mặt ở đây cũng chỉ dám nhìn phó tư niên từ xa, không dám tùy tiện tiến tới chào hỏi như lúc trước. Tiếng thì thầm vẫn không ngừng. Em mờ nhạc của bữa tiệc vang lên trầm bổng dưới sự nhắc nhở của nhân viên. Phó tư niên bị vô số ánh mắt tò mò và kinh ngạc dò xét, anh lại không hề khó chịu, vẫn vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn xung quanh hội trường, vẻ mặt mang theo nụ cười cợt nhà. Tiếng thì thầm cũng dần vơi đi, khi biết tin phó tư niên qua đời, từ góc độ lợi ích cá nhân mà nói, không ít người rất cao hứng. Dù sao phó tư niên người này ở trên thương trường luôn luôn bá đạo, độc đoán, không nể mặt mũi. Nhưng cũng có những người không cao hứng như vậy. Bởi vì thành phố S, chỉ có tần thiệu mới đủ khả năng đối kháng với phó tư niên. Giật bang tương tranh, bọn họ có lẽ còn có thể uống được một chút canh, nhưng nếu phó tư niên chết đi tần thì sẽ thống trị, bọn họ sẽ bị nghẹt chết trên con đường này. Không ai có thể chống lại, bọn họ chỉ có thể dựa vào tần thiệu. Nếu như có quan hệ không tốt với anh ta, sau này một ngụm canh cũng không uống được. Gần đây tần tiệu có hành động rất lớn, sau khi phó tư niên chết tần thị chiếm ưu thế, ngay cả dự án cùng phó thị tranh giành hơn 2 năm được đầu tư hơn trăm tỷ cũng trở thành vật sở hữu trong tay của tần thị. Sau một hồi bàn tán, có người tươi cười nhanh đón, phó tiên sinh, xin chào tôi là Trình Tập Minh đến từ công ty chính khải, nghe danh đã lâu, hôm nay lại có thể gặp mặt phó tiên sinh ở đây thật là tam sinh hữu hạnh. Phó thư niên khẽ ừ một tiếng ánh mắt đang nhìn xung quanh hội trường cuối cùng dừng trên người Úc Đoá, nhưng lập tức lại nhìn thấy những người đàn ông bên cạnh Úc Đoá anh nhíu tạo ra một vòng cung không vui. Anh tỏ vẻ xa cách lịch sự với trình tập minh của công ty chính khải, trình tiên sinh, xin lỗi tôi còn có việc không thể tiếp chuyện cùng anh được. Nói xong, cũng không đợi trình tổng của công ty chính khải tiếp lời anh đã nhấc chân bước nhanh về phía Úc Đoá. Cách khoảng hơn 10 mét, Úc phu nhân kéo tay Úc đoá, đứng bên cạnh thấp giọng nói, đoá đoá chuyện gì xảy ra vậy? Phó tư niên cậu ấy sao con không nói trước với mẹ? Úc đoá trầm mặc không nói gì, nàng im lặng nhìn và thưởng thức phó tư niên đang từng bước từng bước đi về phía cô. Phó tư niên là một người đàn ông ăn mặc rất bảo thủ, u phục nhất định phải được là đến mức không có một chút nếp gấp áo sơ mi cũng nhất định phải phẳng phiu cúc áo cũng được cài vô cùng cẩn thận. Hơn nữa dáng người phó tư niên rất khỏe mạnh thân hình được bọc trong bộ âu phục giống như một cái móc áo đang đi bộ Cho dù trong bữa tiệc này có rất nhiều người đàn ông đẹp trai hội tụ nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất Mà người đàn ông này âu phục trên người anh ta là do cô chọn cả vạt là do cô thắt phụ kiện cũng là do cô đeo Người đàn ông này trong ngoài đều thuộc về cô Vô số người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt giò xét ý cười trên khóe miệng úp đoá càng thêm ngập tràn Đẹp trai Trong ánh mắt lặng lẽ nhìn ngắm của Úc đoá, phó tư niên đã bước đến trước mặt cô. Đôi mắt mơ hồ của Úc phu nhân đã phản bội lại sự khẩn trương trong lòng, bà ấy trột dạ mỉm cười với phó tư niên. Tư niên, con chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Ba tháng trước không phải, phó tư niên nề mặt gọi Úc phu nhân một tiếng mẹ, nói chuyện này sau này sẽ giải thích cho mẹ sau một tay anh siết chặt vai của úc đoá ánh mắt thách thức liếc nhìn mấy tên hộ hoa sứ giả như triệu sâm ánh mắt dần dần ảm đạm đi giọng điệu không lạnh không nhạt nghe không ra tình cảm gì các vị sưng hô thế nào úc đoá trong lòng nhảy dựng lên bởi vì chột dạ cô thiếu chút nữa lại hoảng sợ nhưng mấy tên như triệu sâm ở trên thương trường mưa gió thăng trầm gì cũng đã trải qua vì vậy cho dù năm phút trước trước mặt úc đoá nói phó thư niên có nhân phẩm không tốt nhưng hiện tại ai nấy lại vô cùng thản nhiên tươi cười nghênh đón cúi người chào phó thiên sinh xin chào thái độ của phó thư niên kiêu ngạo lạnh lùng đánh giá triệu sâm vài lần lúc này mới đưa tay ra bắt tay anh ta mấy vị vừa rồi nói chuyện với vợ tôi rất vui vẻ không biết mọi người đang nói chuyện về đề tài gì úc đoá nép mình vào lòng phó thư niên khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt Đang nói anh có người tình bên ngoài, nói nhân phẩm của anh không đúng đắn. Nhưng cô không có can đảm nói ra. Ngược lại Triệu Sâm có phản ứng rất nhanh, miệng lưỡi dẻo quẹo ở trước mặt Úc Đoá và Phó Tư Niên quả thực là hai khuôn mặt khác nhau. Phó tiên sinh ngàn vạn cũng đừng hiểu lầm, thật sự là Phó Phu Nhân tối nay xinh đẹp quá trói mắt nhịn không được mà muốn đến làm quen. Trò chuyện một lúc mới hiểu tại sao trước kia Phó Tiên Sinh lại không mang theo Phó Phu Nhân đi xã giao. Cô ấy quả thực rất yêu tú, tầm nhìn của ngài phó cũng rất độc đáo, có kim ốc tàng kiều dĩ nhiên là không đúng sự thật. Đúng vậy, phó phu nhân và ngài phó quả thực là một cặp trời sinh. Thật sự khiến tôi phải ghen tị tôi chỉ kém phó tiên sinh 2 tuổi. Nhưng hiện tại ngài phó có sự nghiệp thành công, vợ đẹp bên cạnh. Có thể nói là sinh ra đã là người chiến thắng, thật là đáng ganh tị. Búc đoá yên lặng nghe mấy người này khen ngợi mình, hơn nữa còn khen đến rung trời lửa đất cảm giác này quả thực không tôi. Ít nhất làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Úc đoá không ngắt lời, phó tư niên cũng thỉnh thoảng nói một hai chữ, đáp lại một hai câu toàn bộ cuộc trò chuyện đều lạnh lùng, nhìn không ra được cảm xúc. Tất cả đều là triệu sâm và tô dương tự mình tạo ra một vở kịch độc tấu, đến đây cũng khó mà nói tiếp, nói được mười câu đã từ bỏ, liền bảo có việc đi trước. Sau khi mấy vị hộ hoa sứ giả rời đi, Úc đoá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng nghĩ lại là mình lo lắng nhiều, mấy người triệu sâm nếu Phó Tư Niên còn sống, ở trước mặt Phó Tư Niên, bọn họ dù cho bị đánh chết cũng không thừa nhận có ý với mình. Trước đây dù đã từng gặp Úc Đoá, hay còn nói chuyện trên WeChat, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhắc tới. Úc Phu Nhân không đứng vững, nhìn qua không thấy Úc Quốc Huy cười nói, thật là bố con lại đi đâu rồi, mẹ đi tìm ông ấy đây. Có cái cớ rời đi, Úc Phu Nhân đi rồi cũng chỉ còn lại hai người là Phó Tư Niên và Úc Đoá cô ôm lấy phó tư niên một cách thân mật dựa vào anh rụt rè nhìn xung quanh vẻ mặt giống như có chút sợ hãi thấp giọng hỏi tư niên anh đã xử lý xong chuyện của anh chưa ừm vậy khi nào chúng ta về nhà phó tư niên trầm ngâm nhìn cô cũng không trả lời cô ngay lập tức ngược lại lặng lẽ đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô đeo lại rồi thì không được làm rớt nữa đó là chiếc nhẫn cưới mà cô đã làm mất Chiếc nhẫn lạnh như băng đặt trên ngón áp út của cô, úc đoá ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, cái này anh tìm thấy nó ở đâu vậy? Bản thân cô cũng không biết mình vứt ở đâu, phó tư niên sao lại tìm lại được nó bằng sức mạnh thần kỳ nào vậy? Không phải bị rơi xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh sao? Anh đã cho người lấy nó ra khỏi ống thoát nước, úc đoá cười nghẹn cảm ơn chồng, anh thật tốt, sau này em nhất định sẽ giữ gìn nó thật kỹ, sẽ không bị mất nữa đâu. Để thể hiện sự chân thành của mình, cô chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út giọng điệu chân thành. Hội trường bữa tiệc xuất hiện ngày càng nhiều người, những người đến sau nghe tin phó tư niên vẫn còn sống. Ban đầu, bọn họ rất sốc nhưng chỉ một lát đã vui vẻ chào hỏi phó tư niên. Dần dần, đã tụ tập một nhóm người bao quanh. Kết quả đến khi Ngô Dương xuất hiện cũng không nhìn thấy phó tư niên, mà ở phía ngoài đám đông, anh ta đã nhìn thấy bóng lưng của Úc Đoá bên trong đám người chỉ một bóng lưng Ngô Dương đã nhận ra ngay Ngô Dương bước nhanh mang theo giọng điệu mừng rỡ khẽ nói đóa đóa hôm nay sao em lại tới đây Búc Đóa quay đầu lại còn chưa kịp trả lời Phó Tư Nhiên người đang bị đám đông bao quanh đột nhiên vòng tay qua eo cô ôm chặt đôi mắt nhìn thẳng về phía Ngô Dương đám đông đã giải tán hai người đứng cạnh nhau nụ cười trên mặt Ngô Dương cứng đờ khi nhìn thấy Phó Tư Nhiên đồng tử của anh ta đột nhiên co lại ánh mắt nhìn về phía Búc Đóa mang nhiều hoài nghi Trước kia anh ta ở nước ngoài nên vẫn chưa từng gặp qua phó tư niên. Sau khi về nước ngô dương chỉ nhìn thấy di ảnh của anh trong phòng khách biệt thự phó gia Nhìn thấy di ảnh của phó tư niên khiến anh ta cảm thấy có chút vui mừng rằng người đã chết hiện giờ vừa nhìn thấy anh, anh ta có cảm giác mối nguy càng lớn. Phó tư niên dường như đang tuyên bố chủ quyền ôm chặt eo của ốc đoá để cô dựa sát vào mình. Hai người dựa vào nhau vô cùng thân mật, anh dùng một ánh mắt cam thù ai nhìn cũng hiểu rõ xét ngô dương. Vị tiên sinh này sưng hô như thế nào? Lông mày ngô dương nhíu chặt hai tay rũ xuống nắm chặt thành quyền tựa như không cam lòng, dường như đã hiểu được sự bất thường của cô của hai ngày trước. Ngô dương, ngô tiên sinh xin chào, phó tư niên. Ánh mắt giao nhau, hai người đều không cho rằng đây là một cái bắt tay thân thiện. Người bên ngoài không rõ sự việc tỏ vẻ nịnh nọt nói, phó tiên sinh có vẻ không quen biết với ngô tiên sinh. Anh ấy vừa về nước không lâu, hiện tại đang tiếp nhận Ngô thị, giống như phó tiên sinh, hai người đều là một tài năng trẻ hiếm có. Nghe người này khen ngợi Úc đoá hiểu rằng anh ta đang có ý tâm bốc phó tư Nhiên và Ngô dương. Ồ, phó tư Nhiên cười nói, xem ra trong ba tháng tôi không có ở đây, thành phố S xuất hiện không ít thanh niên tài giỏi như triệu tiên sinh vừa gặp còn có tô tiên sinh, bây giờ lại là Ngô tiên sinh quả thực đều không tồi. Phó Tư Nhiên nói những lời này có vẻ rất tự nhiên, nhưng Úc Đoá nghe thấy lại có cảm giác không thể giải thích được. Nhắc đến ai cũng được nhưng sao lại nhắc tới ba người đàn ông có chút tin đồn với cô. Úc Đoá dựa vào người Phó Tư Nhiên, vẻ mặt càng thêm cô đơn và bất lực. Ba tháng trước Phó Tiên Sinh mất tích trong vụ nổ du thuyền trên biển, hiện giờ lại nguyên vẹn đứng ở đây thấy mạng của Phó Tiên Sinh thật lớn. Nhưng trong ba tháng đó, Phó Phu Nhân rất đau lòng, còn thư ký của ngài lại tìm thấy trong kết sắt một bức di chúc. Tôi thật sự không hiểu vì sao Phó Tiên Sinh lại tặng 30% tài sản của mình cho một người phụ nữ không liên quan gì đến mình. Phó Tiên Sinh làm như vậy có phải là rất quá đáng hay không? Ngô Dương vừa dứt lơi, mọi người xung quanh đều đang xì xào bàn tán. Nếu Ngô Dương nói những điều này vì cảm thấy bất công cho chậu đóa là bênh vực kẻ yếu, điều đó quả thực là không sai. Nhưng hiểu sâu mà nói, đây là chuyện riêng của phó tư niên, tài sản của anh giao cho ai, hoặc không cho ai đều là quyền tự do của anh. Chỉ có Úc Đoá mới đủ tư cách chất vấn điều này, nhưng ngô Dương và Úc Đoá có quan hệ gì, anh ta có tư cách gì mà chất vấn phó tư niên ở đây? ngô Tiên Sinh, quả thật chuyện này tôi căn bản không cần trả lời anh, nhưng vì tôi không muốn vợ mình hiểu lầm tôi vẫn sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Phó tư nhiên nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của Úc Đoá, Bản gì chúc ấy là trợ lý của tôi kiều án giả mạo chuyện này tôi đã báo cảnh sát giao cho bên đấy điều tra và xử lý tôi tin rằng sẽ không lâu nữa sẽ có kết quả. Giả mạo, có người đột nhiên hiểu ra, thì ra là vậy tôi đã nói nhân phẩm của ngài phó rất tốt làm sao có thể không quan tâm đến cảm xúc của phó phu nhân mà lại có quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lời này vừa nói, đã có rất nhiều người đồng tình với ý kiến này. Úc đoá cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Phó Tư Niên lại mang cô đến bữa tiệc này. Không chỉ là muốn thông báo với thiên hạ trẫm còn sống, cũng muốn làm rõ tin đồn ngoại tình trong hôn nhân của mình, dù sao nếu nhân cách của Phó Tư Niên thật sự thấp kém sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của công ty sau này. Hơn nữa, Phó Tư Niên không phải luôn phấn đầu nằm trong danh sách 10 thanh niên xuất sắc sao. Một người đàn ông mang tiếng ngoại tình trong hôn nhân chắc chắn không thể giành được danh hiệu tôn quý. Tôi giải thích như vậy, không biết Ngô Tiên Sinh đã hiểu chưa?" Ngô Dương cố nở một nụ cười công nghiệp, "Tôi đã hiểu rồi." Khi hiểu lầm Phó Tư Niên ngoại tình trong hôn nhân, trong lòng Ngô Dương rất tức giận. Anh ta biết rõ Phó Tư Niên đã thật sự ngoại tình, đã làm tổn thương Úc Đoá. Ngô Dương nhất định sẽ khiến Úc Đoá cảm thấy anh ta tốt như thế nào cũng khiến cô hoàn toàn thất vọng về Phó Tư Niên. Anh ta vẫn còn cơ hội bù đắp cho cô, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô suốt quãng đời còn lại. Nhưng sau khi biết Phó Tư Niên ngoại tình là hiểu lầm, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc đột nhiên dâng lên trong lòng anh ta. Trong lòng Ngô Dương cũng biết rõ, Phó Tư Niên sẽ không buông tay, Úc Đoá cũng sẽ không rời khỏi anh. Trừ khi Phó Tư Niên phạm phải một sai lầm lớn, phải khiến Úc Đoá hoàn toàn thất vọng. Hoặc là Úc Đoá phải phạm một sai lầm khiến Phó Tư Niên không thể nào tha thứ được. Nhưng Ngô Dương nhìn vào đôi tay đang nắm chặt nhau, cúi đầu cười tự diễu. Anh ta dường như không có cơ hội chiến thắng. Tần tiên sinh tới rồi, hướng về cửa tần thiệu chậm rãi đi vào cùng với một mỹ nữ gợi cảm. Tần thiệu sau màn chào hỏi với người khác, anh ta đưa ánh mắt chuyển đến trên người phó tư niên. Hai người cách nhau cả một đại sảnh từ xa kính nhau một ly rượu ảm đạm cười. Có vẻ hai người không phải đối thủ một mất một còn lâu năm trên thương trường, mà là những người bạn đã thân thiết nhiều năm. Úc đoá đứng ở một bên uống một ngụm đồ uống cuối cùng. Toàn bộ quá trình đứng bên cạnh phó tư niên làm con rối nói nhiều nhất chính là hai chữ xin chào. Trong lòng cô hiểu rõ thân là vợ của phó tư niên, trong những tình huống này cần phải gánh vác trách nhiệm này, giống như kiều án ngày trước. Tất cả đều phải hoàn hảo thuận lợi, tần thiệu dẫn bạn gái của mình đi tới, búc đoá cảm giác người này không có ý tốt, quả nhiên. Vị này là người phụ nữ bên cạnh tần thiệu nhìn ốc đoá trên mặt lộ ra nụ cười xin lỗi, xin lỗi, bởi vì trước đây bạn gái của phó tiên sinh vẫn luôn là kiều tiểu thư cho nên đối với vị tiểu thư này có chút không quen biết vị tiểu thư này là Vợ tôi, thì ra là phó phu nhân, xin lỗi, là tôi có trí nhớ không tốt Người phụ nữ mỉm cười với đôi môi đỏ mọng chuyện này cũng không thể trách tôi, ai bảo phó tiên sinh kim ốc tàng kiểu, luôn từ chối dẫn phó phu nhân ra ngoài Mỗi lần tôi cùng Tần Tổng tham gia các loại tiệc rượu, bên cạnh ngài đều là kiều tiểu thư. Phó tiên sinh có một trợ thủ tốt, cô ấy xinh đẹp tao nhã. Những người từng gặp qua cô ấy không ai không khen ngợi, ngay cả Tần Tổng cũng thường xuyên khen ngợi kiều tiểu thư, nói chúng tôi không ưu tú được như cô ấy. Quả thực tôi rất ghen tị, bốc đoá nhíu mày, người phụ nữ này rõ ràng là đang khiêu khích đến cô. Bốc đoá người đã xin chào suốt một đêm, cười nói, vị tiểu thư này xưng hô thế nào. Phó phu nhân có thể gọi tôi là Trần Lộ là được rồi. Trần Tiểu Thư, trên mặt Úc Đoá ý cười càng thêm, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy đơn thuần, không hề ác ý, không sai. Kiều Tiểu Thư quả thực là một cô gái xinh đẹp tao nhã nhất mà tôi từng gặp. Tần Tổng nói cũng không sai. Trần Tiểu Thư đúng là kém rất nhiều so với Kiều Tiểu Thư, nhưng tôi cảm thấy một người phụ nữ ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp tao nhã cũng cần phải có một trái tim lương thiện không giống như Kiều Tiểu Thư lại dám giả mạo di trúc. Vì tiền mà không từ thủ đoạn to gan dẫm đạp lên luật pháp. Người mà cô bảo lớn lên rất xinh đẹp còn đang chờ đợi cảnh tù đầy, đánh mất tương lai. Trần Tiểu Thư nghĩ sao? Những lời này vừa hạ thấp giá trị của Trần Lộ, lại đem kiều án ra mà chế diễu. Nói không tôi, Phó Tư Niên ôm eo úp đoá, cười nhạt không nói gì. Tần Tiểu thấp giọng cười, tài ăn nói của Phó Phu Nhân đúng là không tệ Mấy năm nay, Phó Tổng không dẫn người ra ngoài, là tổn thất lớn của Phó Tổng. Úc đóa mỉm cười nói, tôi không thích ra ngoài cũng không thích những nơi có nhiều người. Tư niên mỗi lần nói muốn dẫn tôi ra ngoài, đều bị tôi từ chối. Hiện tại nghĩ lại đúng là không nên, nếu không phải vì tôi từ chối cũng sẽ không đến lượt Kiều án xuất hiện suýt chút nữa đã lấy mất 30% di sản của tư niên, không biết cô ấy lấy đâu ra lá gan to như vậy cũng dám. Yên tâm, chuyện Di chúc bị giả mạo cảnh sát sẽ theo dõi điều tra rõ ràng. Đáy mắt phó tư niên sắt lưỡi dao, mỉm cười nhìn tần thiệu, dáng vẻ thoải mái nhàn nhã, tựa như không để mắt tới người trước mặt là đối thủ lớn nhất của mình, sau lưng cô ta rốt cuộc có người giật dây hay không. Không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ được rõ ràng. Tần thiệu lạnh lùng nhìn hai người hòa ca ý cười trên khóe miệng ngày càng lạnh dần. Trần lộ thấy thế, vội vàng nói, phó phu nhân nói phải kẻ chỉ có vẻ bề ngoài nhưng không có một trái tim chính trực thiện lương, cũng coi như là vô dụng. Trần Lộ đã học được tôi kính phó phu nhân một ly. Thấy trên tay Úc Đoá trống không, Trần Lộ liền bảo người phục vụ lấy một ly sâm panh, đưa cho Úc Đoá. Tối nay Úc Đoá vẫn chỉ uống nước trái cây, một giọt rượu cũng không đụng vào. Một ly rượu sâm panh được đưa đến trước mắt cô thật sự không muốn uống. Phó phu nhân, có chuyện gì vậy? Úc Đoá đột nhiên nghĩ đến hồi sáng cô còn cảm thấy buồn nôn, có chút do dự. Nhưng chỉ là một ly rượu thôi mà chắc là không sao chứ. Đang định nhận lấy, phó tư niên đưa ly nước trái cây vào tay úc đoá, sức khỏe vợ tôi không tốt, không nên uống rượu. Từ chối rứt khoát, không khách khí. Trần lộ tay cầm ly rượu giơ lên trong không trung có chút ngượng ngùng, xấu hổ rút tay lại. Phó tiên sinh đối với phó phu nhân thật tốt, ngay cả một ly rượu cũng không chịu để phó phu nhân uống, vậy tối nay phó tiên sinh chỉ có thể uống nhiều hơn hai ly rồi. Đây là bổn phận của một người chồng mà tôi nên làm. Người trong bữa tiệc cười nói uống rượu rất vui vẻ. Sau khi bữa tiệc kết thúc cũng không gặp mặt nhau nữa Úc đoá đêm nay một tí rượu không dính ngược lại phó tư niên anh không để ý đến vết thương trên cơ thể Anh có vẻ uống không ít lúc này trên đường về nhà anh nhắm mắt tựa vào ghế sau hồ hấp nhẹ nhẹ truyền đến tựa như đang ngủ Khi xe dừng đèn đỏ tại một ngã Úc đoá thấy một hiệu thuốc ở ngã tư phía trước nhớ tới việc sáng nay buồn nôn Hai tháng cũng không có kỳ sinh lý cô thử thăm dò tư niên Phó tư niên có vẻ thật sự đã ngủ thiếp đi, đối với Úc Đoá ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy vậy Úc Đoá thấp giọng nói với tài xế Tiểu Trương, Tiểu Trương, giao lộ phía trước dừng lại một chút tôi xuống xe mua chút thuốc cho tư niên. phu nhân thật tốt, đi tới giao lộ sau khi đèn xanh Tiểu Trương nhanh chóng dừng lại ở ngã tư phía trước. Úc Đoá cẩn thận mở cửa xe, nhẹ nhàng đóng lại, bước nhanh về phía hiệu thuốc ven đường. Chào cô, xin hỏi cô cần gì? mùi thuốc đông y dọc vào khoang mũi, úc đoá trong phút chốc nín thở, suy nghĩ một chút nói: trên người chồng tôi có vết thương sau lưng, buổi tối lại có uống chút rượu. phiền cho tôi một ít thuốc chống viêm gạc cùng với. trong ánh mắt tập trung bày tỏ sự lắng nghe của nhân viên bán hàng, úc đoá cười nói, que thử thai. chuyện được chia sẻ bởi cô úc đọc truyện .com chương hai úc đoá cầm thuốc chống viêm cùng băng gạc mua từ hiệu thuốc trở lại xe, phó tư niên đã tỉnh lại, cả vạt buông lỏng buộc hờ trên cổ, hai chiếc cúp áo sơ mi cũng được mở ra dưới ánh đèn mờ ảo trong xe lộ ra một đoạn cơ bắp mạnh mẽ ngay sau khi cô bước lên xe một đôi mắt trấn tĩnh không mang theo chút men say nhìn về úc đoá úc đoá giật mình căng thẳng nắm chặt túi thuốc tạo ra tiếng động em vừa mua gì vậy úc đoá bình tĩnh đóng cửa xe tựa như không có chuyện gì lấy lần lượt từng món đồ trong túi nhựa đặt trước mặt phó tư niên em mua một ít thuốc chống viêm băng gạc còn có mấy lọ thuốc trị thương mà nhân viên hiệu thuốc giới thiệu cho em em cũng mua hết cho anh Khi cô bước ra từ hiệu thuốc que thử thai đã được cô đặt gọn trong túi sách cô đặt túi sách bên cạnh mình tránh để phó tư niên nhìn thấy. Phó tư niên nhìn thoáng qua cũng không nhìn nữa cúi đầu ừ một tiếng mệt mỏi dựa vào ghế sau lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. tay úc đoá không tự chủ nắm chặt túi sách bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. May thay rất nhanh đã về đến phó gia úc đoá nóng lòng xuống xe. Phó tư niên được tài xế tiểu trương diều vào nhà dì liên cũng đã sớm nấu canh giải rượu chỉ cần hâm nóng lại phó tư niên có thể uống ngay phó tư niên uống xong được đỡ lên lầu dì liên bận rộn pha nước ấm lấy khăn tắm cho phó tư niên tối nay phó tư niên uống không ít rượu hơn nữa vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn búc đóa rất lo lắng cho anh cũng đã đem thuốc và gạc ra yêu cầu anh cởi quần áo ra phó tư niên ngồi trên sofa xoa xoa mi tâm Tối nay anh uống không ít rượu, có chút say, tình trạng cơ thể cũng không tốt, anh chỉ muốn ngủ ngon một giấc. Búc đoá thấy sắc mặt anh rất mệt mỏi, cô đứng phía sau sofa, giúp anh xoa bóp huyệt thái dương, sức lực không nặng không nhẹ, vừa vặn rất thoải mái. Phó tư niên ngước mắt lên, nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, không sao, anh ngủ một giấc là ổn rồi. Đi ngủ, như vậy quả thực không được. Dì liên từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn tắm cùng đồ ngủ, vẻ mặt không đồng ý ông chủ, ngài nên đi tắm trước đã. Trên người ngài còn rất nhiều mùi rượu, nếu không đêm nay ngài xem phu nhân ngủ như thế nào. Phó tư niên bất đắc dĩ bật cười, đứng dậy, được rồi, tôi đi tắm rửa. Úc đoá vội vàng dặn dò, vết thương của anh còn chưa tốt nhất định đừng chạm vào nước. Cái gì, còn vết thương, vừa nghe trên người phó tư niên còn có vết thương, dì liên có phần sốt ruột đứng bên ngoài cửa phòng tắm cằn nhằn, ông chủ, ngài bị thương sao còn uống nhiều rượu như vậy chứ. Hai ngày nay ngài cũng không nói với tôi, cũng không đi gặp bác sĩ, điều này thật sự không được. Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho ngài một chuyến, ngài cũng hãy nhớ kỹ, chỉ cần lao qua thôi, nhất định đừng chạm vào nước. Búc đoá nghe gì liên lải nhải vừa buồn cười vừa điềm nhiên như không có việc gì cầm túi sách đi đến phòng thay đồ, sau khi thay lễ phục bằng một bộ quần áo giản dị thoải mái cô lén lút dấu que thử thai vào trong tay áo, đi vào phòng vệ sinh ở lầu 1. Đóng cửa, khóa trái. Giống như một tên trộm Cô mang tâm trạng nặng nề lấy que thử thai ra, rốt cuộc đã mang thai hay đơn giản chỉ là dạ dày không tốt, một lát nữa sẽ rõ thôi. Năm phút sau, Úc Đoá nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Đây là có thai sao? Cô thực sự có thai sao? Úc Đoá vén áo lên, nhìn bụng hơi bằng phẳng của mình, nhìn trái nhìn phải trong gương, lấy hơi hóp bụng thật sâu, nhìn thế nào cũng không giống người đang mang thai nếu đứa nhỏ này của phó tư niên vậy ít nhất cũng phải ba tháng bụng bầu ba tháng sẽ nhỏ như vậy sao cô tìm kiếm hình ảnh bụng bầu ba tháng tuổi của phụ nữ mang thai trên baidu xem đi xem lại nhiều lần nhìn qua những bức ảnh bụng của các bà mẹ tuy cũng không lớn nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là đang mang thai không ai mang thai mà có bụng phẳng lì như cô búc đoá căn bản không giống như đang mang thai chỉ có thể nghĩ rằng gần đây ăn hơi nhiều có chút mập lên mà thôi chờ đã có điều gì đó không đúng Úc đoá đột nhiên nhớ ra, khi phó tư nhiên mất tích một tháng. Sau khi làm xong tang lễ cho anh kỳ sinh lý của cô đúng đã tới một lần, lần đó dì liên cũng đưa thuốc cho cô. Cho nên, trong vòng một tháng phó tư nhiên mất tích, lúc đó cô vẫn chưa mang thai. Vậy nên, đứa bé trong bụng của cô nó đến từ đâu? Không thể được, không bao giờ có thể. Úc đoá ném que thử thai đi. Que thử thai này chắc chắn có vấn đề. Đúng, kết quả thử vừa rồi không chính xác. Độ chính xác của que thử thai là khoảng 85%, 95%, cô có khả năng nằm trong trường hợp từ 15%, 5% đúng không? Thật vớ vẩn, trong 2 tháng này tuy rằng cô không trong sạch gặp qua không ít đàn ông, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vượt qua giới hạn làm sao có thể mang thai. Chắc là dạ dày có gì đó không ổn, ngày mai phải đến bệnh viện để kiểm tra dạ dày, mọi chuyện sẽ rõ thôi, úp đoá càng nghĩ càng cảm thấy là dạ dày của mình có vấn đề. Kinh nguyệt tháng này không bình thường chắc là do bức di trúc giả của Kiều án làm cho tức giận, ngày nào cũng khiến cô lo lắng đến mức mất ngủ dẫn đến rối loạn sinh lý, về phần mệt mỏi nhất không phải vì phó Tư niên đã trở về rồi sao cô phải để tâm mà đối phó anh, những điều đó có thể không mệt sao. Đúng vậy, chính là dạ dày không tốt cộng thêm rối loạn sinh lý mà nghĩ đến những thứ không tốt hết lần này tới lần khác nghĩ đến việc mang thai tự dọa chính mình. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tinh thần ốc đoá có chút thoải mái, nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Phó tư niên tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Úc đóa nhìn thấy anh, sắc mặt vốn vàng thật không sợ lửa đột nhiên ảo não bước vào phòng tắm, nhìn vào chiếc bụng nhỏ có chút mỡ của mình, cô co mày vỗ vỗ vào mặt quyết định ngày mai sau khi từ bệnh viện kiểm tra trở về nhất định sẽ nghiêm túc giảm cân. Tắm rửa xong, Úc đóa cẩn thận chui vào chăn, không ngờ phó tư niên còn chưa ngủ, như bình thường vươn tay ôm lấy cô. Bàn tay đó vừa vặn đặt lên bụng Úc đóa. Không làm điều gì sai trái, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng trong lòng Úc Đoá có một nút thắt, Phó Tư niên vừa vặn đặt ở trên nút thắt đó, ngược lại làm cho cô cảm giác không giải thích được mà cảm thấy trột giả. Cảm nhận được cơ thể Úc Đoá có chút căng thẳng, Phó Tư niên mở mắt ra, sao vậy? Úc Đoá tâm nhảy dựng lên, tạo ra vẻ nhìn như bình tĩnh chậm rãi đắp chăn bông lầm bầm nói, không sao. Thật sự không có việc gì sao? Thật thật sự không sao em có thể có chuyện gì chứ? Phó tư niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cố ý tránh né của cô. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng ừ không rõ ràng, tay đặt lên bụng mềm mại của cô có vẻ so với lúc trước có chút mềm mại hơn một chút, hình như lại có chút thịt rồi. Úc đoá hoảng sợ nắm chặt chăn bông, giọng điệu có chút lo lắng, em ngày mai em sẽ bắt đầu giảm cân. Không cần, như vậy rất tốt. Ồ, tiếng hô hấp đồng đều của phó tư niên truyền đến tai úc đoá cô lặng lẽ đem tay anh đang ôm eo mình bỏ ra. Được đêm dài lắm mộng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm nếu có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không thể mang thai. Úc đoá thề son sắt mà nghĩ tới. Một đêm mất ngủ, ngày hôm sau, bên cửa sổ trời đã sáng choang. Cô cảm giác thèm ngủ thế nên ngủ thắng đến 9 ba 30 Buổi sáng, nếu không có sự cho phép của phó tư niên, dì Liên cũng không to gan xông vào phòng ngủ chính mà gọi Úc đoá tỉnh dậy. Cho nên lúc Úc Đoá đi xuống lầu rồi, vẫn luôn nghe thấy tiếng cằn nhằn của dì Liên. Đương nhiên, người bị cằn nhằn chính là Phó Tư Niên. Trước đây Úc Đoá luôn dậy khá sớm, nhưng từ khi Phó Tư Niên trở về thời gian rời giường càng ngày càng muộn, dì Liên nghĩ rằng là Phó Tư Niên khiến Úc Đoá mệt mỏi. Nếu ngài ấy không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe của ngài ấy. Úc đóa không tập trung lắng nghe thỉnh thoảng chỉ đáp lại hai câu chờ dì liên cằn nhằn xong, lúc này cô mới cười nói, dì liên phiền gì giúp con chuẩn bị xe con đến bệnh viện một chuyến. Bệnh viện, phu nhân bị sao vậy? Cơ thể của cô không thoải mái sao? Con chỉ là đi kiểm tra dạ dày một chút mà thôi, không phải trong khoảng thời gian này con liên tục nôn mửa sao? Dì liên nghe xong nói, vậy phu nhân không cần phải đi tôi đã hẹn bác sĩ đến kiểm tra cho ông chủ nhân tiện phu nhân cũng kiểm tra một chút. Úc đoá cố gắng nở ra một nụ cười còn còn muốn đi khám tổng quát sức khỏe nữa, bác sĩ trong nhà kiểm tra không có toàn diện như bệnh viện. Đúng lúc anh đi cùng em, phó thư niên từ trên lầu xuống ăn mặc trình tề, đi thẳng đến trước mặt Úc đoá. Xong rồi, Úc đoá buông lòng tay, bánh mì vừa chuẩn bị ăn đã rời khỏi đĩa. A tề, lái xe, trên đường đến bệnh viện Úc đoá đứng ngồi không yên. Tuy rằng khả năng mang thai của cô rất thấp nhưng chuyện trên đời đều rất kỳ quái, lỡ như thật cô làm sao có thể giải thích được. Anh cả Kiều Án đã tìm gặp luật sư mấy lần, nhưng bên Tần Thiệu vẫn không có tin tức gì, em nghĩ rằng Tần Thiệu có phải đã vứt bỏ Kiều Án rồi không? Bình thường, ở trước mặt Úc Đoá, phó tư nhiên không chút kiêng rẻ, đối với một công cụ vô dụng Tần Thiệu sẽ không lãng phí thời gian trên người cô ta. Đúng rồi Kiều Án nói muốn gặp anh một lần phó tư niên bắt chéo hai tay bè khớp ngón tay kêu cót kết vẻ mặt u ám đáy mặt hiện lên chút lạnh lùng nói a Tề cậu biết rõ anh căm ghét nhất là phản bội chuyện của kiều án cậu đi xử lý đi không báo cáo cho anh nữa nên làm sao thì làm cảnh sát sẽ xử lý không cần chúng ta phải động thù dạ vâng phó tư niên vươn tay ôm chặt úc đoá vào lòng sao lại run như vậy lạnh sao úc đoá nghiến răng dựa vào vai phó tư niên mà run dày ừm có chút lạnh A tề, nâng nhiệt độ điều hòa không khí cao hơn một chút. Chẳng bao lâu đã đến bệnh viện, Úc Đoá lấy lý do lo lắng Phó Tư Niên toàn bộ quá trình đều đi theo bên cạnh anh, nhất định phải tận mắt nhìn Phó Tư Niên làm xong kiểm tra xong mới chịu đi làm. Đi bên cạnh mất một giờ, Phó Tư Niên sau khi kiểm tra tất cả xong, Úc Đoá không còn lý do gì để từ chối, lúc này mới miễn cưỡng đi khám sức khỏe. Vừa rút máu xong, Úc Đoá nhìn thấy Phó Tư Niên đang gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt ái náy đi về phía Úc Đoá, Đoá Đoá, xin lỗi, công ty tạm thời xảy ra chuyện cần anh xử lý. Anh sẽ bảo A Tề ở lại cùng em kiểm tra sức khỏe, nếu có chuyện gì, nhất định phải báo ngay với anh được không? Úc Đoá vội vàng lắc đầu, không cần. Cô đính chính lại, ông xã, công việc của anh rất quan trọng, có việc làm thì nên nhanh chóng đi làm, hơn nữa anh biết, sức khỏe của em vẫn luôn rất tốt, một mình em cũng có thể làm được a tề cũng không cần ở đây với em hai người có việc thì nhanh chóng đi đi đừng lo lắng cho em không được a tề ở đây cùng em anh mới yên tâm được một chút phó tư niên quay lại nói với a tề cậu ở đây với cô ấy kiểm tra xong rồi thì đưa cô ấy về nhà anh cả anh yên tâm em nhất định sẽ làm theo lời anh phó tư niên lúc này mới yên tâm rời đi đại ca đi rồi nhưng tiểu đệ vẫn còn ở đây Úc đoá suy nghĩ một chút liền tìm một lý do để A Tê rời đi. A Tê, buổi sáng tôi không ăn sáng, bây giờ có chút đói bụng, cậu có thể đi mua giúp tôi bữa sáng được không? Chị dâu chị muốn ăn gì? Úc đoá dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu ta, tôi muốn ăn cháo dưới lầu công ty tư nhiên, cậu giúp tôi đi mua một phần được không? Từ công ty phó tư nhiên đến đây khoảng nửa tiếng đồng hồ chờ A Tê trở về cô đã sớm hoàn thành buổi kiểm tra. A Tê yên lặng rời tầm mắt đi, có chút do dự. Úc đoá thấy vậy lấy lui làm tiến, nếu như cậu cảm thấy phiền thì thôi, chắc là có chút xa, nhưng cũng không sao tôi chịu đói một lúc cũng được. Giọng nói này, giọng điệu này Úc đoá run lên một cái. A tề làm sao chống đỡ được lúc này miến răng đáp ứng, được chị dâu chị đi làm kiểm tra trước tôi sẽ đi mua cháo cho chị, nhưng nhất định trước khi tôi quay về chị đừng rời khỏi bệnh viện. Được, A tề nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát A.T. đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Úc Đoá rời khỏi lối đi riêng do phó tư niên mở ra khi kiểm tra ở bệnh viện vội vàng đi về phía khoa sản phụ Đông đúc Đăng ký, xếp hàng Úc Đoá nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại di động rốt cuộc chờ đợi gần 30 phút cũng đến lượt. Xin chào bác sĩ tôi muốn kiểm tra xem tôi có mang thai không? Đi làm siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, buổi sáng cô đã ăn chưa? Không có, vậy phải xét nghiệm máu nữa. Úc đoá chạy đua với thời gian, nhanh chóng hoàn thành từng việc siêu âm B, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Chạy qua chạy lại mấy tầng liền. Kết quả xét nghiệm nước tiểu và siêu âm B đến nhanh nhất cô đưa kết quả cho bác sĩ tim đập loạn xạ không ngừng. Bác sĩ liếc mắt nhìn danh sách xét nghiệm kéo kính ra, ngẩng đầu nhìn cô một cái cô đã mang thai được ba tháng rồi. Úc đoá ngơ ngác một lúc giọng nói có chút run rẩy hỏi, ba ba tháng sao? Không hẳn là ba tháng, theo kinh nghiệm của tôi thì đã hơn hai Bác sĩ lại nói chúc mừng cô. mươi 28, bác sĩ, giọng nói Úc Đoá run rẩy đáy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc bà không nhầm chứ. Sao tôi có thể mang thai 2 tháng được? Bác sĩ nhìn vào ánh mắt của Úc Đoá, cũng cho là mình hoa mắt nên nhìn sai kết quả, bà lại cúi đầu nhìn kỹ thờ xét nghiệm trên tay, không sai, cô mang thai rồi. Tôi làm trong ngành bao năm nay, nhìn tờ siêu âm là biết rõ mấy tháng cô đã mang thai 2 tháng không sai đâu. Bác sĩ, bà nhìn kỹ lại một chút có phải kết quả siêu âm có vấn đề không? Bác sĩ nghe xong có hơi không vui, đây là nghi ngờ trình độ nghiệp vụ của bệnh viện bọn họ sao? Cô gái này, đây là một trong ba bệnh viện đứng đầu thành phố, nếu như cô cảm thấy kết quả kiểm tra này sai cô có thể đi kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng mà bệnh viện chúng tôi nhiều năm nay chưa bao giờ xảy ra nhầm lẫn, xin hãy tôn trọng trình độ nghiệp vụ của chúng tôi. Lời này của bác sĩ như đã kết án Úc Đoá tội từ hình sắc mặt Úc Đoá tái nhật vẻ mặt như sắp khóc. Cô cầm tờ kết quả khám thay, mất hồn mất vía đi ra ngoài. Nhìn thấy Úc Đoá như vậy, bác sĩ đoán chắc là cô gái này vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Dạng người một mình lẻ loi đến bệnh viện kiểm tra như Úc Đoá, bà cũng thấy rất nhiều. Người trẻ tuổi không biết kiềm chế, người cha lại không chịu trách nhiệm, có lẽ đứa bé này không thể tồn tại rồi. Bác sĩ thở dài tiếc nuối Úc đoá thất hồn lạc phách rời đi cô ngồi trên ghế ở ngoài hành lang bệnh viện, hai mắt vô hồn nhìn tờ siêu âm trong đầu chỉ quanh quần câu nói mang thai hai tháng của bác sĩ. Nói cách khác sau khi phó tư niên mất tích được một tháng cô đã mang thai. Nhưng trong một tháng sau khi phó tư niên mất tích Úc đoá đang ở nước ngoài du lịch các nước mà bản thân có cùng người nào làm bậy chẳng lẽ cô còn không rõ sao. Không lên giường với đàn ông cô mang thai kiểu quái gì. Sinh sản vô tính à. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Úc đoá hiểu rõ, xác suất bệnh viện mắc sai sót rất nhỏ, là một trong ba bệnh viện đứng đầu thành phố thì lại càng cẩn thận hơn. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là phó tư niên mất tích ba tháng, mà cô lại mang thai hai tháng, phải giải thích với phó tư niên kiểu gì đây. Chuyện này không thể giấu lâu được, bé con trong bụng đã được hai tháng, qua thêm một tháng nữa, nếu dùng lý do béo lên để che giấu thì cũng không ai tin, nếu phó tư niên mà biết mình đội nón xanh cho anh ta. Giết chặt nhỏ, ném trong biển. Những lời nói vô cùng tàn bạo của phó tư niên cứ quanh quần trong đầu Úc Đoá càng nghĩ càng thấy đây chính là kết cục sau này của cô. Có người đàn ông nào có thể chấp nhận người phụ nữ của mình phản bội thậm chí còn mang thai chứ? Huống chi người đàn ông này còn là phó tư niên? Phó tư niên chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Tay Úc Đoá che phần bụng dưới im lặng nghẹn ngào. Bảo bảo con đầu thai vào bụng người nào cũng được sao cứ phải chui vào bụng mẹ chứ, mẹ cũng không thể cho con một tương lai tốt đẹp được. Nếu như con bị bại lộ, hai mẹ con mình chỉ sợ không gặp được ánh sáng mặt trời ngày mai. Không được cô phải nghĩ cách đứa bé trong bụng này tuyệt đối không thể để phó tư nhiên biết. Nếu không thì, thật là quá tàn nhẫn. Phó tư nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bảo bảo, nói không chừng lúc biết rõ chân tướng tức giận đùng đùng, một đá liền. Úc đoá không dám nghĩ tiếp nữa. Ông trời thật biết chơi cô trong 3 tháng đó cô vô cùng an phận thủ thường, không làm gì trái khuôn phép sao có thể mang thai 2 tháng được. Không đúng từ từ đã, dường như Úc Đoá nghĩ tới điều gì, mặc dù cô chưa từng làm gì trái khuôn phép nhưng không phải trước đó đã phát sinh một chuyện rất kỳ lạ sao. Khi cô ngủ một giấc tỉnh dậy, lại thấy dấu đỏ đầy người mà dấu đỏ kia giống như bị người. Lúc ấy Úc Đoá còn tưởng hồn ma của Phó Tư Niên làm, ngày hôm sau cô lập tức mời một người được gọi là thầy cúng về làm phép cho Phó Tư Niên sớm đi đầu thai. Nhưng bây giờ Phó Tư Niên đã trở về, vốn dĩ không hề chết, ba tháng kia chỉ là hôn mê mà thôi. Cũng chứng minh lời ông thầy đó nói chỉ là lừa gạt cho nên nói cách khác lúc ấy trong phòng thật sự có một người đàn ông, nếu không những vết đỏ hoang đường trên người cô, làm sao có thể giải thích đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đêm hôm đó là khả nghi nhất khoảng thời gian sau cũng chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Mang thai cũng không phải chuyện một mình cô có thể làm được nhất định là do tên khốn nào đó cố ý đánh thuốc mê mình, sau đó lại nếu không, sao cô có thể ngủ say như lợn chết mà không có tí cảm giác nào chứ? Nhưng mà an ninh trong khu biệt thự nghiêm ngặt đã nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện gì, sao có thể để một người đàn ông lạ mặt đi vào, hay là chui vào trong biệt thự được? Rốt cuộc là ai chứ? A tề xài bước đi về phía Úc Đoá, chị dâu tôi mua cháo cho chị, nhân lúc còn nóng chị mau ăn đi. Úc Đoá chậm chạp sùng ánh mắt khó nói thành lời nhìn về phía A tề, hơi híp mắt sâu xa nói A tề, làm phiền cậu rồi. Không sao, là việc tôi nên làm. Giữa lúc không kịp chuẩn bị A tề đã bắt gặp ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của Úc Đoá, chỉ là cậu không hiểu cho lắm, chị dâu chị sao thế? Cậu thích kiểu con gái như nào? A tề hơi giật mình có chút không hiểu úc đoá đột nhiên hỏi chuyện này là có ý gì. Nhưng thật sự tim cậu cũng bị câu nói này làm cho đập mạnh. Cậu còn rất trẻ, mặc dù đi theo bên cạnh phó tư niên 7 năm, nhưng bản lĩnh vẫn chưa đủ, cũng không thể gặp chuyện không loạn đa mưu tốc trí như phó tư niên. A tề lập tức chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác thấp giọng nói chị dâu chị hỏi cái này để làm gì. Úc đoá là phụ nữ, số đàn ông cô gặp còn nhiều hơn so với số phụ nữ mà A tề đã từng gặp. A tề có thể không hiểu rõ phụ nữ, nhưng úc đoá lại rất hiểu rõ đàn ông. Vẻ mặt này, ánh mắt này, giọng điệu chột dạ này không phải là đang trắng trợn nói cho cô biết cậu ta có ý với mình sao. Khu biệt thự lớn như vậy, người lạ đương nhiên sẽ không vào được. Biệt thự nhà họ phó lại có hệ thống bảo an, làm sao có thể để người lạ lẻn vào rồi chui vô phòng cô được. Trừ khi là người quen gây ra, mà người quen này không phải A tề là đáng ngờ nhất sao. Úc đoá biết A T có thiện cảm với mình, thậm chí là có thích mình, nhưng cô cũng hiểu A T không phải là loại người làm bậy như vậy, cô còn là chị dâu của cậu ta, sao cậu ta dám mơ tưởng đến cô khi phó tư niên vừa mới chết được? Còn dám làm bậy nữa? Rốt cuộc có phải cậu ta làm không? Sao vậy? Úc đoá mỉm cười nói, lúc trước tư niên có nhắc với tôi chuyện này, cậu cũng không nhỏ, nên tìm một người bạn gái rồi. Cậu nói cho tôi biết mình thích kiểu phụ nữ nào tôi có thể giúp cậu để ý. Môi A Tề mím chặt dường như không muốn nói tới đề tài này nữa chị dâu, tạm thời tôi vẫn chưa muốn tìm bạn gái chuyện này để sau hãy nói đi. Không sao, cậu cứ nói với tôi thích kiểu phụ nữ thế nào là được. Tôi, ví dụ như tính cách thế nào, vẻ ngoài ra sao, nói một chút đi tôi cũng không phải người ngoài. búc đoá ép hỏi, chỉ dăm ba câu A Tề đã chống đỡ không được, thì thào mở miệng tôi thích người có tính cách dịu dàng một chút tóc dài, mắt to. Nói xong ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Úc Đoá, lúc cười cũng rất đẹp. Úc Đoá mỉm cười, tôi cười trông thế nào? A Tề gật đầu, rất đẹp. Đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu như A Tề không thích mình cô lập tức đi đầu xuống đất. Ở trên đường trở về Úc Đoá dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Tề, việc này 8-90% là do A Tề làm ra. trừ A Tề ra cô thật sự không nghĩ được ai có thể vượt qua muôn vàn hệ thống an ninh lẻn vào phòng mình cả. Nhưng cái này chỉ là suy đoán của cô mà thôi, rốt cuộc có phải hay không thì còn phải xác minh đã. A tề ngồi đằng trước lái xe, dường như suốt quãng đường có cái gai sau lưng. Thỉnh thoảng cậu vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của Úc đoá, làm cậu lo sợ bất an, trột giả cực kỳ. Không phải chị dâu đã nhìn ra được cái gì rồi chứ? A tề, mấy bữa nay tôi nôn khan, lại ham ngủ tôi còn tưởng mình đã mang thai rồi chứ? A tề sững sờ, vậy kết quả kiểm tra thế nào? Úc đoá nhìn A Tề lo lắng nắm chặt tay lái, đáy lòng lại càng tin chắc vào suy đoán của mình. Cô điềm nhiên như không có việc gì nói, không sao chắc là dạ dày có chút vấn đề, lại thêm đêm nào cũng ngủ không ngon. A Tề nhẹ nhàng thở ra một hơi, chị dâu không sao là tốt rồi. Thật vất vả mới đưa Úc đoá về tới nhà, A Tề đến cửa cũng không vào trực tiếp lái xe rời đi. Úc đoá nhìn đuôi xe dần dần biến mất kia khẽ vuốt bụng dưới, nghiến răng nghiến lợi nói, bảo bảo chờ mẹ trước khi chết mẹ nhất định sẽ giết chết thằng cha khốn nạn của con. Buổi chiều Úc đoá lấy cớ không tìm thấy sợi dây truyền trị giá tám con số của mình đâu, để vào nơi kiểm tra camera trong khu biệt thự Cô nhớ rất rõ ngày tháng, bởi vì tối đó là bữa tiệc sinh nhật của Úc Quốc Huy. Nhưng điều khiến Úc Đoá ngạc nhiên chính là cô xem hết toàn bộ camera giám sát tối hôm đó cũng không phát hiện bất cứ một ai tiến vào biệt thự. Úc Đoá lại lật xem lại video giám sát của hai ngày trước và sau tối hôm đó. Trong video ghi lại rõ ràng, buổi chiều ngày hôm sau A T mới tới biệt thự. Nói cách khác việc này chẳng liên quan quế gì tới A T cả. Con mẹ nó, điên rồi. Bà Phó, xin làm phiền một chút, bà có thể miêu tả kỹ hơn về sợi dây chuyền kia không? Hoặc là bà cho tôi xem ảnh sợi dây chuyền cũng được. Xin hãy yên tâm, công ty chúng ta nhất định sẽ truy xét ngọn nguồn. Úc đoá cười cười, đợi lát nữa tôi về nhà tìm lại xem có thể tôi đã đánh rơi nó ở đâu đó. Nếu thực sự không tìm được tôi sẽ liên hệ với các anh. Được, Úc đoá mất hồn mất vía trở về biệt thự. Không phải A T, vào đêm đó cũng không ai bước vào biệt thự, cho nên dấu đỏ khắp người cô không, có lẽ là mần đỏ cô thật sự bị dị ứng sao nếu là dị ứng sao có thể to như vậy? búc đóa lòng như cho tàn ngồi trên ghế sofa nghĩ đến các kiểu chết sau này của mình có phải phó tư nhiên cũng sẽ băm nhỏ rồi ném mình xuống biển không? dù sao cũng là vợ chồng ba năm nhưng mà không phải kiều án cũng ở bên cạnh anh ta bảy năm sao? sau khi cô ta phản bội phó tư nhiên không hề chớp mắt hay nhớ chút tình cũ nào trực tiếp chặt mất đường lui của kiều án. Quan trọng hơn là kiểu án chỉ là mưu cầu tài sản chưa thành công, còn bà đây là vượt giới hạn đã đành còn mang bầu đứa con của người khác, phó tư nhiên sẽ tha cho cô sao? Nếu cô giải thích rằng chính cô cũng không biết đứa bé này từ đâu tới, phó tư nhiên có tin cô không? Có ngu mới tin á? Không một người đàn ông nào tin tưởng lời bào chữa của người phụ nữ mang thai con kẻ khác cả. Song song, lần này cô là thật sự toang rồi. Theo phong cách làm việc của phó tư niên, cô chắc chắn sẽ bị phó tư niên thầm lặng giết chết. Anh tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ hồng hạnh vượt thường có cơ hội làm hỏng danh tiếng của mình. Chồng ơi, em có chuyện này muốn nói với anh. Úc đoá bắt trước giọng điệu của phó tư niên, thấp giọng nói chuyện gì, nói đi. Em mang thai rồi, mấy tháng, hai tháng, không được không được nói như vậy còn dễ chết hơn. Cô hắng giọng, chồng à, em mang thai rồi, được ba tháng, ba tháng. Sáng mai anh với em tới bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Hình như còn tới gần cái chết hơn. Chồng ơi, em mang thai rồi, được 3 ngày. Ai 3 ngày kiểm tra ra có thai. Chồng à, trong 3 tháng anh mất tích, em đã mang thai, nhưng mà anh yên tâm, đứa bé trong bụng chính là của anh. Càng nói càng thấy thiểu năng. Úc đóa âu sầu khổ sở cô đang xem phó tư niên thành tên ngốc mà lừa gạt sao. Nếu cô thật sự xem phó tư niên thành tên ngốc mà lừa gạt thì phó tư niên sẽ tình nguyện vui vẻ làm tên ngốc để cô lừa sao? Sao thế? Vừa về nhà đã thấy em nhíu mày chán nản rồi. Giọng nói phó tư niên đột nhiên vang lên trong phòng úp đoá giật nảy mình. Vừa rồi cô nghĩ quá mức tập trung, phó tư niên vào phòng cũng không để ý. Chồng à, sao anh sao hôm nay về sớm vậy? Phó tư niên không để ý đến vẻ mặt lo lắng của Úc Đoá, trực tiếp cởi áo khoác kéo lòng cả vạt chuyện của công ty đã giải quyết xong, nên hôm nay về sớm một chút. Phó tư niên thản nhiên liếc nhìn cô một cái, thấy trên chán cô lấm tấm mồ hôi, sao vậy? Em làm chuyện xấu gì rồi? Lời này chẳng qua là phó tư niên thuận miệng nói, nhưng khi truyền qua lỗ tai đang trột giả của Úc Đoá cô không khỏi cho rằng phó tư niên đang hỏi tội mình. Em em sao có thể có chuyện gì chứ em không sao chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Cô ân cần cầm áo khoác âu phục của phó tư niên treo lên hỏi han ân cần hôm nay anh đi làm có mệt không nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút cũng may là có a tề giúp đỡ nên không mệt lắm phó tư niên cảm giác được tối hôm nay úc đoá không thích hợp lắm hơi nhíu mày rốt cuộc là làm sao nói thật đi úc đoá nào dám nói cô thể son sắt không sao thật sự không sao cả thật sự không sao chứ thật sự không sao hôm nay đi bệnh viện kiểm tra thế nào Vẫn chưa có kết quả kiểm tra, hai ngày nữa em sẽ tự đi lấy, chắc là không có chuyện gì. Phó tư niên ừ một tiếng, chồng à, úc đoá ngồi không yên tiến đến ngồi bên cạnh phó tư niên, thử thấp sọng dò hỏi anh có thích trẻ con không? Thật ra điều mà úc đoá muốn hỏi là anh có thích trẻ con của người khác không? Là kiểu không có quan hệ máu mù, nhưng vẫn do vợ anh sinh ra chỉ là không biết cha ruột là tên khốn nào thôi. Ánh mắt phó tư niên nhàn nhạt nhìn cô trong đáy mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, có nghi ngờ còn có chút ít hiểu rõ. Dưới ánh mắt này, Úc Đoá thoát hết mồ hôi lạnh cười gượng nói em chỉ tùy tiện hỏi một chút anh không thích thì thôi. Đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, dọa cho linh hồn Úc Đoá xém chút nữa bay đi mất. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mập mờ của phó tư niên vang bên tai cô, làm sao? Muốn có em bé rồi. mươi 29, chị dâu chị mang thai. Phó tư niên cách cô rất gần, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, có chút tê dại ngứa ngáy, đây là nơi Úc đoá mẫn cảm nhất. Ánh đèn mờ ảo, bầu không khí mập mờ mơ màng, rất thích hợp để xảy ra chuyện trẻ con không nên nhìn. Tuy rằng không thể, nhưng bàn tay của phó tư niên cứ vuốt ve trên bụng cô hết lần này đến lần khác làm cô không dám cử động. Giống như dưới lòng bàn tay của phó tư niên không phải là một đứa bé, mà là một quả bom nổ chậm vậy. Cả người Úc Đoá cứng ngắc, nhích ra xa phó tư niên một chút, duy trì khoảng cách giữa hai người. Bào thai trong bụng cô mới được hai tháng, cũng không thể va chạm gây gổ, làm chuyện gì quá mức cô phải cách xa phó tư niên một chút. Úc Đoá trột giả cười nói, không có em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lời mới vừa hỏi xong, Úc Đoá đã hối hận rồi. Quá xúc động, cô không nên hỏi phó tư niên một cách đột ngột như vậy, tự dưng lại hỏi anh có thích trẻ con hay không, đâu phải cứ thích là có ngay một đứa được đâu. Phó tư niên thông minh như vậy, sao có thể đoán không ra chứ? Cô nên nói thế nào mới có thể loại bỏ nghi ngờ của phó tư niên đây? Phó tư niên thu hết toàn bộ động tác nhỏ của Úc Đoá vào mắt, anh rút lại bàn tay đang đặt trên bụng cô. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn chằm chằm nó, hơi trầm giọng hỏi, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đương nhiên, giọng nói của Úc Đoá vô thức nâng lên, chỉ sợ phó tư niên không tin mà đặc biệt tăng cao âm lượng. Cứ như vậy phó tư niên sẽ bị âm thanh chắc chắn của cô thuyết phục em chỉ hỏi anh một chút thôi Cô đột nhiên nhớ tới 2 tháng trước sau khi lo xong xuôi tang lễ của phó tư niên Ông chú đã mang theo A ngữ đang mang thai tới cửa nói đứa bé trong bụng A ngữ là của phó tư niên Úc đoá quyết định đánh đòn phủ đầu để anh phân tâm không có thời gian nhớ tới chuyện này nữa Lúc anh mất thích ông chú đang mang theo một người phụ nữ mang thai tới đây nói trong bụng cô ta là con của anh Úc đoá vừa nhắc tới chuyện cũ, phó tư niên mới nhớ ra một việc. Lúc người phụ nữ tên A ngữ kia nói đứa bé trong bụng là con của mình, Úc đoá đã ở trước mặt mọi người nói thế nào nhỉ? Chú à, cháu cũng rất muốn có một đứa con với tư niên, nhưng mà anh ấy bị vô sinh. Úc đoá chân thành nói lời này, làm cho ông chú tin ngay lập tức, không chỉ thế, dì Liên cũng tin. Sau đó thì sao? Phó tư niên trầm giọng nói. Úc đoá sợ run lên, nhưng lại cảm thấy việc này rõ ràng là mình có lý, sợ cái gì. Cô lấy can đảm cao giọng nói, cái cô A ngữ kia nói, đó là con của anh. Anh giải thích rõ cho em biết, rốt cuộc là thế nào. A ngữ còn nói, hai người là thanh mai trúc mã, có phải anh thích cô ta không? Còn đứa bé trong bụng kia nữa. Úc đoá nói không nổi nữa, nghẹn ngào một tiếng, cô quay đầu lại cực kỳ bi thương mà khóc lên. Úc đoá tự lau nước mắt. Không khỏi thầm than kỹ năng diễn xuất của mình càng ngày càng đỉnh của chóp, muốn khóc là khóc, muốn có cảm xúc là có cảm xúc. Nếu cô mà có bước vào làng giải trí, chắc chắn sẽ không một đối thủ luôn ai sật cô đơn. Phó tư nhiên xém chút bị lời nói chính trực đúng đắn của cô chọc cười. Ông chú dẫn một người phụ nữ tới nhà, nói đứa bé trong bụng là của anh sao? Úc đóa rưng rưng nước mắt gật đầu. Bên trên tờ di chúc giả có 30% tài sản là của ông ấy, từ chuyện này chẳng lẽ em không nhìn ra dã tâm muốn chiếm lấy di sản sao?" Nghe Phó Tư Niên nói xong, Úp Đoá nín khóc mỉm cười, ý của anh là ông chú vì muốn chiếm đoạt di sản nên cố ý dẫn a ngữ đến nói như vậy. Phó Tư Niên nhướng mày, kỹ năng diễn xuất của cô vợ nhà mình ngày càng thuần thục, thật sự khó phân biệt thật giả. Không thì sao? búc đoá vừa cười vừa khóc cảm xúc kiểm soát vừa phải một giây trước còn đang khóc nức nở nói chồng mình phản bội một giây sau đã biểu hiện thuần thục hình tượng người vợ mừng rỡ khi biết được sự thật cô giang tay ôm lấy phó tư niên nghẹn ngào nói chồng à em biết mà anh không phải loại người như vậy thật xin lỗi em không nên nghi ngờ anh anh yên tâm từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa anh còn chưa tắm rửa em đi chuẩn bị quần áo cho anh nhé búc đoá thừa cơ chạy đến phòng quần áo thở phào một hơi May mà cô thông minh, dùng chuyện của ông chú và A ngữ để thu hút sự chú ý của phó tư nhiên. Nếu mà anh còn tiếp tục hỏi nữa chắc là cô sẽ lòi đuôi ngựa mất. Lỡ như mà nói nhầm, hay là bị phó tư nhiên đoán được cái gì đó, chắc cô và đứa con trong bụng không còn được thấy ánh sáng mặt trời mất. Nghĩ tới đây Úc đoá khẽ vốt bụng dưới. Sau này, không cần tự cô nói cơ thể đã tự bán đứng rồi. Trừ khi cô có thể khiến cho phó tư nhiên tin rằng, đứa bé này được ba tháng. 3 tháng, thời gian vừa đúng, nhưng mà cô không có thế lực mua chụp bác sĩ làm giả kết quả mang thai 3 tháng kiểu gì đây. Một khi phó tư nhiên biết cô mang thai, chỉ sợ anh sẽ nhìn chằm chằm cô đi kiểm tra, nào có cơ hội thay đổi kết quả chứ. Cách này không được, sớm muộn gì cũng sẽ bị phó tư nhiên vạch trần. Vì vậy bây giờ chỉ có 36 kế chạy là thượng sách, hay cô thừa dịp phó tư nhiên còn chưa phát hiện chạy luôn. Chạy, không được không được, ở ngay dưới mắt phó tư nhiên cô có thể chạy đi đâu. Chỉ sợ còn chưa ra khỏi nội thành, đã bị phó tư nhiên bắt được rồi. Ban đầu chưa sao cô mà chạy có khi anh còn điều tra ra sớm hơn. Úc đoá trái lo phải nghĩ, cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt dường như con đường nào cũng là ngõ cụt cả. Trời muốn diệt bà đây mà. Phó tư nhiên nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nheo mắt nhớ lại từng lời nói và hành động vừa rồi của Úc đoá. Sống trên đời anh gặp qua vô số loại người, mà người nào không xảo quyệt không âm trầm khó dò hơn Úc đoá chứ. Chút tâm tư nhỏ bé ấy của cô không thể giấu được anh. Trẻ con, đột nhiên nhắc đến trẻ con với anh chỉ sợ không đơn giản như vậy. Muốn có em bé, nếu chỉ muốn có em bé thì cô trột giả cái gì? Trừ khi, phó tư niên đứng dậy gọi điện thoại cho A Tề. A Tề, sáng mai đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra hôm nay. Sau đó cúp máy, phu nhân thế nào? Món cháo này không vừa miệng sao? Trên bàn cơm, dì Liên nhìn Úc Đoá đang cầm thìa xúc cháo trắng trên bàn, cháo cũng sắp nguội mà một miếng cô cũng chưa ăn, bà không nhịn được hỏi hai câu. Câu hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Đoá, cô nhìn bữa sáng phong phú trước mặt cười nói, không có, vừa rồi con chỉ đang nghĩ chút chuyện. Là đang nghĩ một chuyện rất tệ. Tối hôm qua cô suy nghĩ mãi, lôi khoảng thời gian 3 tháng phó tư niên mất tích nghĩ thật kỹ từng ly từng tí một. Sáng hôm sau ngủ dậy rồi vẫn còn nghĩ cô lật hết toàn bộ ký ức cũng không tìm được chỗ nào vô lý cả Cô mang thai đứa bé này kiểu gì mà hay thế Không nghĩ ra một chút cũng không nghĩ ra Chẳng lẽ trên thế giới này không cần đàn ông cũng có thể mang thai Điên rồi như vậy sao Úc đoá không có hứng ăn thậm chí còn hơi buồn nôn Cô đặt muỗng trên tay xuống gì liên con đã ăn xong rồi Ăn xong rồi cô còn chưa ăn được miếng nào Tối hôm qua con ngủ không ngon, lúc này không muốn ăn lắm. Dì Liên thở dài, vừa thu bát đũa vừa nói, mấy ngày nay, ngày nào cô cũng ăn không vào. Buổi trưa tôi sẽ làm một chút hải sản mà cô thích ăn nhất, càng cua và tôm cũng được chuẩn bị cả rồi. Cô yên tâm, đều là hải sản tươi sống, sáng sớm đã được chờ từ chợ hải sản về đây. Búc đoá nghe xong, vô thức vuốt bụng dưới, dì Liên gần đây con ăn kiêng, sẽ không ăn những thứ như hải sản. Gì cho con ăn cái gì đó thanh đạm một chút được không? Không phải cô vẫn luôn thích ăn hải sản sao? Gần đây cơ thể con không được khỏe, hôm qua tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút kiêng ăn cay ăn mặn hải sản. Úc đoá cũng không biết phụ nữ mang thai được ăn và không được ăn cái gì, nên con nói đại một loạt ra, đợi chút nữa cô lại cẩn thận nghiên cứu sau ăn thanh đạm một chút. Vậy, được rồi, tôi sẽ làm cho cô đồ ăn thanh đạm một chút. Úc đoá lên lầu trở về phòng, cô bật máy tính lên tinh tế nghiên cứu những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai. A tề là người do một tay phó tư niên bồi dưỡng, đã đi theo anh được 7 năm, là một cánh tay trái đắc lực. Không chỉ giúp phó tư niên giải quyết công việc, thỉnh thoảng anh cũng có thể kêu A tề đi xử lý chút việc tư. Sáng sớm, A tề đã lái xe tới bệnh viện lấy giấy kết quả kiểm tra sức khỏe của phó tư niên và Úc đoá. Đợi một lát, bác sĩ rất nhanh đã đưa giấy kết quả kiểm tra của phó tư nhân cho A tề A tề thấy chỉ có một bản, hơi khó hiểu hỏi, bác sĩ, sao chỉ có một bản? À, không có tờ kết quả kiểm tra của bà phó, chắc là hôm qua không tiến hành kiểm tra sức khỏe cho nên chỉ có một bản kết quả. Không có giấy kết quả kiểm tra, không tiến hành kiểm tra sức khỏe, sao có thể được, bác sĩ, phiền ông xem lại một chút. Bác sĩ nghe xong, nghĩ nghĩ, vậy được tôi giúp cậu xem lại bà phó tên gì. Úc Đoá, bác sĩ tìm ra tên Úc Đoá trên hệ thống của bệnh viện, à có thật chiều hôm qua có một bản kết quả khám phụ khoa, chờ một lát tôi in ra giúp cậu. Làm phiền ngài bác sĩ, à tề đợi một lát, lúc này bác sĩ mới đưa bản kết quả của Úc Đoá cho cậu. Chỉ là bản kết quả này của Úc Đoá so với của phó tư niên không giống nhau lắm. Vì sao chỉ có phụ khoa, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà trên hệ thống của bệnh viện chỉ hiện thông tin bà phó có khám phụ khoa thôi. A Tề nhíu mày, không rõ vì sao hôm qua Úc Đoá không đi kiểm tra cơ thể, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, cầm hai bản kết quả rời khỏi bệnh viện. Lên xe cậu để bản kết quả ở ghế lái phụ, bản kết quả của Úc Đoá đột nhiên trượt xuống dưới gầm ghế, A Tề khom người nhặt lên, lại thấy được bảng B scan và một dòng kết luận: Mang thai 8 tuần, mang thai. A Tề giật mình, vội vàng cầm bản kết quả của Úc Đoá lật ra, tỉ mỉ xem lại. Từ thử máu đến kết quả siêu âm, viết rất rõ ràng là Úc đóa mang thai, mà còn mang thai 8 tuần. Đứa bé rất khỏe mạnh, 8 tuần là khoảng 2 tháng trước, nhưng mà 2 tháng trước không phải anh cả đang mất tích sao. Vậy đứa bé trong bụng chị dâu, A Tề bàng hoàng nghĩ bản kết quả trong tay bị cậu vô thức vo lại thành một hình tròn. Đứa bé trong bụng chị dâu dù là của ai đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là của anh cả. Nhưng nếu như không phải của anh ấy thì là của ai chứ? Chị dâu cùng người khác, a A.T. không dám nghĩ tiếp trong lòng có một giọng nói đang gào thét cho cậu biết chị dâu không phải loại người như vậy. Đúng, chị dâu không phải loại người như vậy. Chị dâu yêu anh cả như vậy, sao có thể phản bội khi anh ấy vừa mới chết được một tháng được chứ? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. A.T. ép mình phải tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ. Hai tháng trước chị dâu đang làm gì? Hai tháng trước sau khi cử hành tang lễ cho anh cả chị dâu đã ra nước ngoài giải tỏa tâm trạng. Chẳng lẽ lúc ở nước ngoài chị dâu bị người ta bắt nạt? Trong đầu A Tề Hiện lên vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội, nụ cười bẽn lẽn, và dáng vẻ rụt rè của ốc đóa Trước kia ông chú dẫn theo A Ngữ tới cửa gây sự, muốn dùng đứa bé không biết là của ai trong bụng A Ngữ ra tranh giành di sản. Lúc đó chị dâu đau khổ không nơi nương tựa chỉ có thể để ông chú bắt nạt. Rồi sau đó kiều án lại cầm di chúc giả tới nhà ép chị dâu phải ký thử bỏ 70% di sản của anh cả. Lúc đó cậu nhớ rõ chị dâu nhốt mình cả ngày trong phòng không ra ngoài, vẻ mặt mỏi mệt chán nản. Ba tháng kia ngày nào chị dâu cũng nhớ tới anh cả luôn một lòng một dạ với anh ấy, làm sao có thể phản bội được chứ? Đúng, chị dâu không thể phản bội anh cả được nhất định là lúc đi du lịch ở nước ngoài, đã bị người ta bắt nạt. A tề nắm chặt tay, hung hăng đánh vào tay lái. Cậu không nên để chị dâu đi du lịch một mình, biết rõ tính cách chị dâu mềm yếu chưa từng một mình ra ngoài bao giờ, cậu cũng biết rõ hoàn cảnh ở nước ngoài phức tạp, loại người gì cũng có, vì sao lại không cử một người đi theo chứ? Nếu như lúc ấy cậu kiên định cử một người đi theo có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc đó chắc là chị dâu rất sợ hãi lắm, đều là lỗi của cậu, chuông điện thoại vang lên, a tề ngu ngơ không nhận tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn. Lúc này A T mới nhận máy, cậu nhìn một chút là Phó Tư Niên gọi tới. Trông thấy tên Phó Tư Niên, A T lập tức hoàn hồn. A T, đã về chưa? Ánh mắt A T hoảng hốt có chút lo lắng nói, lập tức em, em lập tức đi về. Phó Tư Niên nhíu mày, anh nghe thấy trong giọng nói của A T có chút không đúng, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đối mặt với lời hỏi thăm của Phó Tư Niên, tay A T cầm bản kết quả lại nắm chặt hơn, bên này. Bên này có chút chuyện ngoài ý muốn em giải quyết xong sẽ lập tức trở về công ty. Phó tư niên luôn cảm thấy an tâm về A tề, anh cũng không hỏi quá nhiều chỉ nói ừ tự xử lý tốt đi. Sau đó cúp máy, lúc này A tề mới phát hiện sau lưng mình thấm đầy mồ hôi lạnh. Nếu như anh cả biết chị dâu mang thai mà còn không phải con của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho chị dâu và đứa con trong bụng. Anh cả không phải loại người nhớ tới tình cũ rồi bỏ qua cho người đã phản bội mình đâu. Kiểu án ở bên cạnh anh ấy 7 năm, không phải bây giờ cũng rơi vào kết cục này sao? Nói cho anh cả chị dâu nhất định sẽ. Nhưng nếu như giấu giếm anh cả thì chính là cậu đang phản bội anh ấy. A tề nhìn bản kết quả, lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không, chuyện này không phải lỗi của chị dâu. Chị dâu không cố ý, nhất định là có người cố ý hại chị ấy. Bản kết quả này tạm thời không thể để cho anh cả nhìn thấy. Cậu phải tìm chị dâu nói chuyện một chút, hỏi rõ ràng rồi nói cho anh ấy biết cũng chưa muộn. Nếu không anh cả dưới cơn tức giận làm ra chuyện gì đó, sẽ hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, A Tề đạp mạnh chân ga chưa được nửa tiếng đã tới biệt thự Một tay cậu siết chặt bàn kết quả, vội vàng chạy lên lầu. Cậu đứng trước cửa phòng Úc Đoá thở sâu một hơi, rồi đưa tay gõ cửa. Lúc này Úc Đoá đang ở trong phòng nghiên cứu những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cô vội vàng tắt máy tính. Vào đi, A Tề trầm mặt đầy cửa vào. A Tề. Sao cậu ta lại tới đây vào giờ này? Tuy nhiên, khi Úc Đoá nhìn thấy bản kết quả trong tay A Tề, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Vâng, là kết quả khám sức khỏe ngày hôm qua. Không phải ba ngày sau mới có kết quả sao? Vậy mà mới ngày hôm sau đã có rồi. A Tề đứng ở trước mặt Úc Đoá. Chị dâu tôi có chuyện muốn hỏi chị. Úc Đoá sợ hãi nói chuyện gì? sắc mặt a tề u ám cầm lấy bản kết quả bị cậu nhào nặn ban nãy chạy ra trước mặt úc đoá rồi lại vút thẳng tờ giấy chị dâu chị mang thai là thật sao mang thai khi nào là của ai là thằng khốn nạn nào chương ba mươi sau ba câu hỏi liên tiếp của a tề trong nháy mắt úc đoá liền hoảng hốt chuyện mang thai được làm sáng tỏ trong thời gian ngắn tâm cô bối rối đầu óc hỗn loạn không biết trả lời a tề như thế nào tôi Trước mặt là bản xét nghiệm làm cô nhói con mắt là do cô sơ suất cho rằng kết quả báo cáo 3 ngày sau mới có thể lấy được không nghĩ tới A tề thế mà lại đến trước một bước lấy được báo cáo chứng cứ bày ra trước mắt cô ngụy biện thế nào cũng vô ích A tề sẽ không tin điều đó. A tề cũng sẽ không phản bội phó tư niên. Chuyện này A tề nhất định sẽ nói cho phó tư niên biết. Có lẽ hiện tại trong mắt A tề cô là một người thừa dịp chồng mất tích nóng lòng đi cùng người đàn ông khác thả ga một lần. Rồi mang thai đứa trẻ a tề cậu nghe tôi giải thích chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu ánh mắt của úc đoá rất hoảng loạn giọng điệu mang theo tiếng khóc run rẩy bộ dáng bối rối luống cuống in ở trong mắt a tề càng chứng thực cho những suy đoán trước đó của a tề chị dâu mang thai nhất định là bị bắt nạt khi ở nước ngoài trong lúc không thể phản kháng chị dâu đã bị một tên khốn nào đó làm ô uế. a tề hít sâu một hơi Bàn tay nắm chặt miến răng, mắt đỏ bừng, hung ác như một con sói hoang dã đang bên bờ vực nổi giận hỏi chị dâu chuyện này xảy ra khi nào. Úc đoá đâu biết xảy ra khi nào, nhưng theo kết quả kiểm tra này mà nói, không phải là chuyện hai tháng trước sao. Hai tháng trước, câu trả lời này của Úc đoá xem như gián tiếp thừa nhận. Đáy mắt A tề càng hung ác hơn, Úc đoá cảm thấy ra đầu tê dại một lúc. Của ai? Không tôi không biết của ai. Úc đoá kiên trì nói tôi không nhớ. Quả nhiên là vậy. A tề hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn, rách ra chảy máu, lưu lại mấy dấu vết đỏ thẫm trên mặt bàn. Úc đoá lui về phía sau một bước tim đập nhanh hơn. Xong rồi xong rồi, A tề tức giận rồi. Cậu ta đối với phó tư niên rất trung thành và tận tâm, bây giờ phát hiện cô qua mặt phó tư niên, sẽ không vì danh dự của phó tư niên mà muốn giết chết cô chứ. Nhét xác vào cốc xe rồi ném ở chỗ hoang dã thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà A tề không phải thích cô sao? Úc đoá hận không thể cho mình một cái tát. Tại thời điểm này, cô còn nghĩ những điều này để làm gì? Cậu ta thích người phụ nữ đơn thuần không làm ra vẻ như trước kia. Hiện tại nhìn lại cô xem, mang theo đứa con không biết là của tên đàn ông nào, đội mũ xanh cho chồng của mình. Một người phụ nữ như vậy a tề mắt cậu ta mù sao? Sẽ còn thích cô à? Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Không tự mình tính toán được sao? a tề, tôi, thực xin lỗi chị dâu, đều là lỗi của tôi. Hai tay A T nắm thành quyền trống lên bàn cúi đầu, vô cùng hối hận nói, nếu không phải do tôi tất cả đều là lỗi của tôi hết. Úc đoá nhìn cậu như nhìn quỷ. Lỗi của cậu ta, A T vừa nói gì trước mặt cô vậy? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng cô thật sự là của cậu ta? Nếu không thì tại sao phải đem trách nhiệm ôm lên người mình còn liên tục nói xin lỗi với cô? Hai mặt Úc đoá trầm xuống. Được lắm, bình thường thoạt nhìn A tề đơn thuần lương thiện giống như một đứa nhỏ, là cô nhìn lầm cậu rồi. Không, đứa nhỏ gì chứ, khi đó ở trước bia mộ phó tư nhiên nhìn thấy một màn hung tàn kia thì cũng nên biết người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, thừa dịp anh cả cậu không có ở đây, có ý đồ với chị dâu. Thật đáng ghét, chị dâu thực sự xin lỗi, lúc trước nếu như tôi có thể cẩn thận một chút chăm sóc chị thật tốt thì bây giờ chị cũng không thể nào mang thai. A tề hận vì sao lúc trước cậu không đi theo Úc Đoá ra nước ngoài du lịch, không thì tìm người đi cùng Úc Đoá, có người chăm sóc cũng tốt hơn, nhưng anh lại không làm. Úc Đoá nghẹn ngào, biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của A tề, trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết việc này mới được. Vậy bây giờ phải làm sao đây? A tề suy nghĩ hồi lâu chuyện này anh cả nhất định sẽ biết tôi đi giải thích với anh cả, anh cả hẳn là sẽ không trách. Cậu điên à! Úc đoá khiếp sợ dùng ánh mắt cậu điên rồi sao nhìn A tề cậu ta vậy mà muốn tự thú. Cậu ta chỉ là anh em khác cha khác mẹ của phó tư nhiên cứ cho là anh em ruột cùng cha cùng mẹ của phó tư nhiên đi chăng nữa. Gây ra chuyện như vậy anh còn có thể tha thứ cho cậu ta. Người đã làm cho vợ anh mang thai. Chuyện này nghiêm trọng hơn so với chuyện của Kiều Án nhiều. A tề rốt cuộc cậu ta có đầu óc hay không vậy? Tư nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thần sắc A Tề lo lắng, phiền não thế nhưng tôi không biết chuyện này thì thôi, nếu đã biết thì không thể giả vờ như không biết tôi không thể gạt anh cả. Chuyện này mà không gạt anh ta chúng ta sẽ chết. Vúc đóa vuốt ve đứa nhỏ trong bụng cô hận không thể tát cho A Tề tỉnh lại. Cậu tỉnh lại đi, lúc cậu cùng tôi làm loại chuyện ấy thì cậu đã phản bội anh rồi, bây giờ là lúc nào rồi còn nói cái gì phản bội hay không phản bội. Mạng quan trọng hơn hay lòng trung thành trong miệng cậu quan trọng hơn. Tôi không phải kêu cậu phản bội thư niên, tôi chỉ là tôi muốn sống, nếu chuyện này bị tư niên biết, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta cậu giúp tôi, được không? A tề phiền não đi tới đi lui trước bàn làm việc lấy ra từ trong túi điếu thuốc muốn hút, nhưng vừa nghĩ đến úc đoá, lại đem thuốc lá cất trở lại. Bằng không, bỏ đứa nhỏ đi. Bỏ, úc đoá nghĩ cũng không dám nghĩ. Phá thai quá nguy hiểm, hơn nữa việc phá thai cũng giống như sinh nở vậy, cần phải ở cữ một tuần vì thân thể suy nhược, không chừng mọi người đều nhìn ra được cô đã phá thai, ít nhất phải cho cô nửa tháng hoặc một tuần để khôi phục nếu không nhất định sẽ bị phó tư niên nhìn ra. Cậu nghĩ rằng loại bỏ đứa trẻ này rất dễ dàng sao? Tôi sống ở đây, cho dù tư niên không nhìn ra thì gì liên cũng nhìn ra được. Vậy chỉ cần bao lâu? Lời này xem như là thỏa hiệp của A Tề. Nếu có người cùng mình thống nhất, như vậy làm chuyện gì cũng đơn giản hơn rất nhiều, lúc trước cô một mình suy nghĩ rất nhiều biện pháp, không cách nào hoàn hảo, bây giờ có lẽ sẽ thành công. Một tháng, kỳ thật so với phá thai cô càng muốn mượn cơ hội này để chạy trốn. A tề gật đầu nói, được rồi tôi sẽ tìm ra cách. Nói xong, xài bước đi ra ngoài. Có A tề cam đoan úc đoá thở vào nhẹ nhõm, việc này cuối cùng cũng có đường sống. Nhưng mà lúc A T quyết định phá đứa nhỏ của chính mình thật đúng là một chút tình cảm cũng không còn. Cô vuốt ve bụng mình thì thầm, bảo bối à tại sao con lại chui vào bụng của mẹ? Lần sau con phải tìm một người mẹ khác để đầu thai, được không? Thường ngày A T lái xe phải mất tầm một tiếng, nay chỉ mất chưa đầy 40 phút đã chạy tới công ty. Phó tư niên không ở trong văn phòng, trong lòng A T không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu đem tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe của phó tư niên đặt lên bàn làm việc của phó tư niên, chuẩn bị rời đi thì thấy phó tư niên đang bước về phía văn phòng. Quay về rồi à, ánh mắt của A Thề có rút ở bên cạnh phó tư niên nhiều năm như vậy, cậu không giấu giếm phó tư niên bất cứ chuyện gì, bây giờ biết chuyện của Úc Đoá trong lòng cậu giống như treo một tảng đá lớn, nặng trịch. Phó tư niên không chú ý đến cậu sau khi ngồi trên bàn làm việc mở báo cáo kiểm tra sức khỏe ra, nhìn sơ qua một lần rồi thôi, chỉ nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, anh có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía A Tề, hỏi của chị dâu cậu đâu. Của chị dâu A Tề trột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt phó tư niên, cúi đầu ấp úng nói, bệnh viện nói chưa có, để ngày mai em đi lấy. A Tề là một tay phó tư niên dậy ra hành động lời nói và suy nghĩ của a tề anh biết rõ ràng bây giờ lộ ra bộ dạng chột dạ lại cố gắng chấn tĩnh này nhất định trong lòng có quỷ hai mắt anh híp lại đem thờ báo cáo nặng nề ném lên bàn làm việc soạt một tiếng a tề hết hồn vội vàng ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ đối với cậu cậu ta bối rối đối diện với đôi mắt u ám sâu thẳm của phó tư niên cuối cùng thì người thanh niên chưa trải sự đời có chuyện cất giấu trong lòng cũng để lộ ra rõ ràng phó tư niên nhìn chằm chằm một hồi không làm khó dễ càng không chất vấn cậu, được rồi, cậu đi ra ngoài đi. A Tề do dự không chịu rời đi. Còn có việc gì sao? A Tề suy nghĩ một chút to gan nói, trước đây công ty hợp tác với công ty GP Hoa Kỳ một dự án, bởi vì anh cả mất tích nên bây giờ dự án vẫn còn trong tình trạng tạm dừng, anh cả thấy có cần phải bay ra nước ngoài để giải quyết với vấn đề này không? Phó Tư Nhiên rũ mắt xuống, giọng điệu u ám không rõ ràng, A Tề nghe bên tai tiếng cười khiến cậu cảm thấy khó lường, được cậu xử lý đi. A tề tránh ánh mắt của anh nói nhỏ, vâng, em sẽ chuẩn bị trước. Nói xong, liền rời đi. Phó tư niên nhìn bóng lưng A tề, mắt hơi trầm xuống. Dự án hợp tác với công ty GP liên quan đến số tiền rất lớn, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là hạng mục cạnh tranh với tần thị tên tần thiệu đó. Anh nhất định phải luôn luôn chú ý chuyện của công ty GP, không có khả năng giải quyết hoàn toàn trong một tuần. A tề vào thời điểm mấu chốt này đề cập đến công ty GP, đây là đang cố ý để anh bay ra nước ngoài. Anh hiểu A Tề, A Tề không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, cũng không phải người sẽ giấu anh chuyện gì, anh càng tin cậu ta sẽ không hại anh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Buổi chiều A Tề lấy lịch trình bay ra nước ngoài của Phó Tư Niên bày ra, Phó Tư Niên nhìn thoáng qua, không dài cũng không ngắn, vỏn vẹn 5 ngày, không phản đối gì, xem như là chấp nhận sự sắp xếp của A Tề. Buổi tối, Phó Tư Niên về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy gì Liên đang đeo kính ngồi ở bên bàn ăn nhìn công thức nấu ăn, than thở một tiếng. Dì Liên, làm sao vậy? Dì Liên vội vàng đứng lên, cười nói, ông chủ, ngài về rồi à? Cần tôi mang đồ ăn khuya cho ngài không? Không cần, tôi không đói, dì đây là. Anh đưa mắt nhìn sang sách công thức nấu ăn trên tay dì Liên. Tôi đang nghiên cứu công thức nấu ăn, trong khoảng thời gian này cũng không biết là xảy ra chuyện gì, khẩu vị của phu nhân càng ngày càng kém. Hôm nay ăn toàn nôn mửa, phu nhân nói với tôi, gần đây dạ dày của cô ấy có chút không khỏe, bảo tôi làm cho cô ấy một ít món ăn nhẹ. Nôn. Đúng vậy, giống như mang thai nói đến hai chữ mang thai, dì liên vô tình lỡ lời, dù sao lúc trước Úc Đoá đã nói qua, phó tư niên vô sinh. Phó tư niên đứng bất động tiếp tục hỏi, ngoại trừ nôn ra còn có triệu chứng nào khác không? Dì liên cẩn thận suy nghĩ một chút có, gần đây mỗi buổi sáng khi phu nhân thức dậy, đều nói là mệt mỏi, ngủ không đủ giấc ông chủ, những chuyện này tôi vốn không nên nói, nhưng ngài cũng kiềm chế một chút, phu nhân mỗi ngày không dậy được, không ăn điểm tâm, dạ dày sớm muộn gì cũng sẽ hỏng mất. Hơn 9 giờ nhớ về những điều bất thường trong khoảng thời gian gần đây của Úc Đoá và tối hôm qua cô nhắc đến đứa nhỏ, phó tư niên mơ hồ hiểu được cái gì, nhớ mày, được tôi biết rồi, dì liên vất vả rồi, không có việc gì nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong anh liền đi lên lầu, trong phòng Úc Đoá đang tựa vào đầu giường đọc sách thấy phó tư niên trở về, đáy lòng lột bột lập tức từ trên giường đi xuống. Anh về rồi à? Ánh mắt Phó Tư Nhiên ở trên bụng cô đảo qua, làm như không có việc gì cười quần áo, nói, "Ngày kia anh ra nước ngoài đàm phán một dự án." "Ra nước ngoài, bao nhiêu ngày? Sẽ không lâu đâu, năm ngày em ở nhà chăm sóc bản thân tốt vào." Búc Đoá tiếp nhận tây trang của Phó Tư Nhiên, vừa nghe lời này của anh, cô cười cong mắt trong lòng khen ngợi a tề một cái. Mới nửa ngày đã dàn xếp ổn thỏa cho cô. Đi nước ngoài 5 ngày, không có phó tư niên nhìn chằm chằm, bất luận là bỏ trốn hay phá thai thì đều ổn cả. Được ông xã ở nước ngoài tự mình chú ý an toàn nhé. Trường 31, nếu như phó tư niên mà xuất hiện trên chuyến bay này, mình sẽ không chạy nữa. Tin tức phó tư niên đi nước ngoài 5 ngày đối với Úc Đoá mà nói quả thực rất hạnh phúc, sự u ám đã biến mất trên mặt luôn lộ ra nụ cười, ngay cả gì cũng nhìn ra. Thưa phu nhân, sao hôm nay lại vui vẻ đến như vậy? búc đoá ngâm nga một giai điệu nhỏ, nghĩ thầm, ngày mai sau khi phó tư niên xuất ngoại, cô có thể nhảy nhót quanh biển cả, giữa bầu trời đầy chim bay, rời khỏi móng vuốt của phó tư niên, có thể không vui sao? Hôm nay thời tiết không tệ. Khi úc đoá cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời kia híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, đáy mắt giống như một dòng suối trong suốt tinh khiết tràn đầy sự trong sáng, rực rỡ tựa như muốn bao trùm hết các ngôi sao, nụ cười vừa ngọt vừa đẹp chứa đựng sức hấp dẫn, nhìn thấy tâm tình cũng tốt hơn không ít ngay cả gì không tự chủ được cũng nở nụ cười. Thưa phu nhân, hai ngày nay dạ dày của cô khá hơn chưa? Ở bên cạnh bàn ăn, Úc Đoá vừa chuẩn bị ngồi xuống thì thân hình cứng đờ, khóe miệng tươi cười đờ đẫn đi vài phần, theo bản năng vuốt ve bụng nói cảm ơn dì Liên quan tâm tốt hơn nhiều rồi. Dì Liên thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, đêm qua lúc trở về tiên sinh còn hỏi về chuyện này, cô xem xem thức ăn này có hợp khẩu vị hay không. Đồ ăn trên bàn quả thật vô cùng thanh đạm, nhưng có thể thấy được dì Liên đã tốn rất nhiều tâm tư làm. Úc Đoá ăn đồ ăn của dì Liên ba năm, lúc trước đi du lịch bên ngoài không ăn được còn rất nhớ nhung, nghĩ đến sau này có thể không bao giờ ăn được đồ dì Liên nấu, nụ cười trên mặt Úc Đoá nhạt đi rất nhiều. Mấy năm nay ở phó gia ở chung với dì Liên sớm chiều, ăn uống sinh hoạt tất cả đều là dì Liên dốc lòng chăm sóc thời gian ở chung với dì Liên so với phó tư niên còn nhiều hơn. Làm sao vậy? Thấy Úc Đoá im lặng không nói, dì Liên nhìn thức ăn, hỏi có phải tôi làm không hợp khẩu vị không? Úc đóa hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói, không có con đang suy nghĩ, ngày mai tư nhiên phải đi công tác, lát nữa phải thu dọn hành lý cho anh ấy. Đợi lát nữa ăn cơm xong, tôi cùng phu nhân thu xếp. Vậy làm phiền gì Liên rồi? Không phiền, gì Liên mang theo ánh mắt trách cứ nhìn Úc đóa, phu nhân tôi ở phó ra nhiều năm như vậy, sao cô luôn dùng làm phiền cảm ơn khách sáo như vậy? Dì chăm sóc con lâu như vậy, con nói một câu cảm ơn với dì là chuyện nên làm. Cảm ơn dì đã chăm sóc con trong những năm qua. Úc đoá nhìn dì liên, vô cùng chân thành nói. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Úc đoá đã dậy sớm thay phó thư niên kiểm tra đồ đạc trong vali, xem xem có thiếu sót gì không. Phó thư niên vừa sửa sang lại cà vạt, vừa nhìn Úc đoá bận rộn, trên mặt luôn hiện nụ cười tươi, suy nghĩ một chút, đoá đoá, lại đây. Úc đoá tâm trạng khá tốt đi tới trước mặt phó thư niên, làm sao vậy? Phó tư niên kéo cả vạt đã thắt xong ra, rũ mắt nhìn người vợ thấp hơn mình một cái đầu ở trước mặt nhướng mày, giúp anh thắt kỹ. Được thắt cả vạt thôi cô nhẫn nhịn, úp đoá giơ tay lên thắt và vạt một cách thuần thục cho phó tư niên. Hai ba bước đã hoàn thành nút thắt đơn giản. Úc đoá nhón chân lên, thay phó tư nhiên sửa sang lại cổ áo, cơ thể không tránh khỏi việc va chạm với phó tư nhiên, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Phó tư nhiên có thể ngửi được hương thơm khiến người ta say mê trên người của cô, ánh mắt khẽ động ma xui quỷ khiến hôn về phía cô trong găng tắc. Úc đoá không kịp chuẩn bị tâm lý, trong lòng còn đang nghĩ đến kế hoạch chạy trốn, bất ngờ bị hôn, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể lại nhẹ nhàng lui về phía sau. Phó tư nhiên đã có kế hoạch từ trước, một tay vuốt ve sau đầu úc đoá. Không cho cô lui, không cho cô trốn, càng không cho phép cô chạy, anh cực kỳ bá đạo ở điểm này, Úc Đoá ở trước mặt anh giống như sự tranh lệch giữa hổ và thỏ trắng, không còn đường nào khác. Nụ hôn chào buổi sáng kéo dài cuối cùng cũng kết thúc với khuôn mặt đỏ bừng của Úc Đoá, chờ cô phản ứng lại thì cà vạt của phó tư niên đã bị cô nắm đến biến dạng. Em sẽ chọn cho anh một cái cà vạt nữa. Úc Đoá cúi đầu xoay người. Phó tư niên lại bắt lấy cổ tay cô, đáy mắt đầy ẩn ý, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay vuốt ve khóe miệng thanh thú của Úc Đoá thấp giọng nói, sáng sớm đã vui vẻ như vậy, có điều gì muốn chia sẻ với anh không? Thì ra là do sáng sớm cô đã bộc lộ tâm trạng quá mức. đều do cô thiếu kiên nhẫn, Úc Đoá nháy mắt biểu cảm tự nhiên thay đổi, hôm nay thời tiết thật tốt. Phó tư niên không buông tha cho chiếc cằm nhọn hoắt của cô còn gì nữa. Úc Đoá làm bộ suy nghĩ một chút không còn nữa. Không còn sao, phó tư niên nói to, mặt mày hơi trầm xuống, ánh mắt kia không quá vui vẻ. Úc đoá ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy có thể không rõ phó tư niên đang có ý gì sao. Suy nghĩ một chút hai tay úc đoá ôm của phó tư niên giống như chuồn chuồn lướt nước chủ động hôn lên môi anh, đôi mắt dịu dàng nhìn anh một lúc nói trở về sớm một chút. Người ngoài nhìn vào cảnh tình cảm này còn nghĩ thật khiến người ta cảm thấy lãng mạn. Đáy mắt phó tư niên chợt lóe lên ý cười anh sẽ cố gắng nhất có thể. Anh cả xe đã cửa phòng không đóng a tề ngoài cửa lỗ mãng xông vào vừa đụng phải một màn này, lời nói dừng lại ở khóe miệng ánh mắt bối rối nhìn hai người, sau đó né tránh nghiêng người cúi đầu, giọng cũng thấp đi vài phần anh cả xe ở bên ngoài chờ. Úc đoá buông cổ phó tư nhiên ra, xoay người tiếp tục thay anh thu xếp hành lý. Nửa tiếng sau, Úc đoá đứng ở cửa biệt thự, lưu luyến không rời cùng phó tư nhiên tạm biệt. Ông xã, anh ở nước ngoài phải tự mình chăm sóc bản thân, sớm làm xong việc rồi trở về. A Tề kéo cửa xe ra, Phó Tư Niên đứng trước cửa xe, không nói một lời nhìn Úc Đoá ánh mắt hơi trầm. Đây là ánh mắt Úc Đoá không thể chịu nổi nhất, dường như cô ở trước mặt Phó Tư Niên đều bị nhìn không sót một chút nào từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong từng chút một toàn bộ đều bị Phó Tư Niên thấy hết, không có bất kỳ bí mật nào để giấu. Em có chuyện gì muốn nói cho anh biết không? Giọng điệu này rất quen tai. Giống như trước đó, Phó Tư Niên cũng đã từng hỏi cô như vậy, khi nào ấy nhỉ? Hình như là lúc hỏi cô về chuyện Ngô dương, có vẻ như phó tư niên cái gì cũng biết cái gì cũng không gạt được anh. Cho nên, hôm nay anh hỏi như vậy có thể là biết cái gì chăng? Hay chỉ tiện miệng nên hỏi vậy, búc đoá không biết cũng không muốn đoán, đến lúc này rồi cũng không quan trọng nữa. Không có, chắc không, phó tư niên lạnh lùng thu hồi ánh mắt đó là cảm xúc nói không nên lời anh luôn che giấu rất tốt. Vậy anh đi trước nhé, lên xe một cách gọn gàng. Úc đoá đứng ở cửa, nhìn theo xe của phó tư niên rời đi cho đến khi biến mất trong tầm mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng chờ VIP ở sân bay, trợ lý bên cạnh phó tư niên nhận lấy vé máy bay từ A Tề. Anh cảt nửa giờ sau máy bay sẽ cất cánh, bên Mỹ em cũng đã sắp xếp xong, vừa xuống máy bay sẽ có người. A Tề, không đợi A Tề nói xong, phó tư niên đã cắt ngang, ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt trông không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à. Không riêng gì đêm qua từ khi biết úc đoá mang thai a tề không có một ngày nào được ngủ ngon tuổi còn trẻ không nên thức khuya ánh mắt phó tư nhiên nhìn khuôn mặt mệt mỏi của a tề dặn dò cậu a tề ở dưới ánh mắt này không thể rời mắt khỏi cúi đầu lẩm bẩm nói vâng em biết rồi mấy ngày này anh ra nước ngoài công ty và gia đình phiền em lo dùng rồi em em nên làm mà tần thiệu bên kia thì cậu chú ý nhiều hơn một chút anh ta có động tác gì thì trước tiên phải nói cho anh biết Không nên bứt dây động dừng, cũng không cần xung đột với anh ta, nhớ kỹ chưa? Vâng, còn nữa, gần đây thân thể chị dâu của cậu dường như không thoải mái lắm, báo cáo kiểm tra sức khỏe còn ở bệnh viện, cậu có thời gian thì đi hỏi một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ vẫn chưa có kết quả? Phó tư nhiên hai mắt rũ xuống, A tề. A tề đột nhiên hoàn hồn, anh cả, làm sao vậy? Gần đây tinh thần cậu không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao? Không. Giọng điệu theo bản năng của A tề làm cho lông mày phó tư niên nhíu chặt nhưng cậu rất nhanh ý thức được âm thanh thưa thớt bình thường, cười nói, không có việc gì, chỉ là gần đây ngủ không được ngon. Phó tư niên hai mắt chầm xuống, gần đây đúng là vất vả rồi, chờ sau khi xác định được dự án, anh cho cậu nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi thật tốt. A tề do dự không quyết định, lung lay không vững, cúi đầu không dám nhìn về phía ánh mắt phó tư niên, từ đầu đã lo âu bất an. Phó tư niên nhìn trợ lý bên cạnh một cái, trợ lý đưa chìa khóa xe cho A Tề. A Tề sững sờ trong chốc lát mờ mịt không hiểu. Cầm lấy, không phải lúc trước luôn nói muốn tiết kiệm tiền mua chiếc xe thể thao này sao? Vài ngày nữa là sinh nhật của cậu rồi, coi như là quà sinh nhật anh cả tặng cậu. Anh cả, không được, nó quá đắt, em không thể nhận được. A Tề biết giá của chiếc xe thể thao này, tám con số, tất cả mọi thứ của cậu đều là anh cho cả cậu ta không thể nhận món quà quý giá như vậy nữa. Nhận lấy, phó tư niên nói, nói ra thì cũng vì sự vô tâm của người làm anh cả như tôi, cậu cũng không còn nhỏ, đã đến lúc tìm bạn gái thích gu như nào thì nói với anh một tiếng, anh bảo chị dâu giúp cậu tìm. A tề khẩn trương nói, em em chưa có ý định nào vào lúc này. Vậy nhận chiếc xe trước đi, chuyện khác chờ anh trở về rồi tìm cậu nói chuyện. Trợ lý nhét chìa khóa xe vào tay A tề, đài phát thanh đang nhắc nhở giờ lên máy bay, phó tư niên đứng dậy. A tề hướng về phía bóng lưng phó tư niên theo bản năng hô anh cả. Phó tư niên quay đầu lại nhìn cậu, làm sao vậy? Còn gì sao, trong tay A tề cầm chìa khóa xe, giống như cầm cục khoai lang nóng bỏng tay trên mặt biểu cảm dối rắm ít hầu chạy lên xuống ánh mắt không yên. Nhưng cậu không dám nói, em chuyện chị dâu mang thai, là chuyện duy nhất cậu giấu giếm từ sau khi được anh cứu từ trong bãi rác ra. Phó tư niên đứng vững, rất có kiên nhẫn nhìn cậu có chuyện gì chậm rãi nói. Đáy mắt A tề đỏ ngầu, đang suy nghĩ giữa nói hay không nói. Nếu nói ra anh cả nhất định sẽ không tha thứ cho chị dâu, với tính cách của anh cả cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chị dâu. Nhưng chị dâu cũng không phải tội nặng đến mức không thể tha thứ chị không phải cố ý, người sai không phải là chị mà là tên khốn đã làm cho chị dâu mang thai. Cho dù có thể tha thứ chị dâu như vậy ở cùng người khác. Nhưng không nói anh cả sẽ bị mình và chị dâu lừa dối, vĩnh viễn cũng sẽ không biết chị dâu đã từng mang thai con của người khác. Điều này đối với anh cả không công bằng. Anh cả cứu cậu từ trong bãi rác ra, anh cả đối với cậu tốt như vậy, cậu không thể lòng lang dạ sói như vậy. A tề, A tề ngẩng đầu mạnh mẽ, bàn tay cầm chìa khóa xe buông xuống, lòng bàn tay nắm chặt gân xanh trên mu u bàn tay nổi ra rõ ràng có thể thấy được. Chị dâu có thai anh cả sẽ không tin đâu. Đi tới đi lui, cuối cùng anh cũng chỉ cười, không có gì, em chỉ là lỡ miệng kêu anh cả, đừng để tâm. Phó tư niên gật đầu thấy vẻ mặt của A tề chán nản, anh bước tới, đặt tay lên vai A tề một cách nặng nề, không nói một lời, nghiến răng thật chặt. Trợ lý bên cạnh nhắc nhở, phó tổng, chúng ta nên lên máy bay thôi. Phó tư niên chăm chú nhìn anh thật lâu, từ ngoài vào trong, nhìn một cách kỹ lưỡng và rõ ràng, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, xoay người rời đi. Nhìn thẳng theo chuyến máy bay của Phó Tư Niên, lúc này A Tê mới phát hiện hai chân đã chết lặng vừa cử động thiếu chút nữa đã lảo đảo một cái. Cậu ngồi trên ghế, nhìn quà sinh nhật Phó Tư Niên đưa cho cậu cúi đầu cười khổ A Tê, mày thật là chẳng biết tốt xấu gì cả. A Tê, cậu chắc chắn Tư Niên đã lên máy bay rồi chứ? Bên trong biệt thự Úc Đoá bị Phó Tư Niên hôn vào lúc sớm, nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của anh khiến cho tinh thần cô không yên Úc Đoá nhiều lần hỏi gọi hỏi tình hình. A tê sắc mặt tái nhợt quầng tâm có chút nghiêm trọng, lại cố gắng lấy lại tinh thần, ừm anh cả đã lên máy bay rồi. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, chị dâu thời gian cũng không còn sớm nữa, em đưa chị ra sân bay trước. Cậu đưa vé máy bay cho Úc Đoá, giờ bay lúc 12 giờ trưa. Úc Đoá kiềm chế sự kích động trong lòng rồi nhận lấy vé máy bay. "Chị yên tâm, bên kia Em đã sắp xếp xong, xuống máy bay sẽ có người đón chị, chị cứ đi trước cậu đem ánh mắt đặt ở trên bụng Úc Đoá, nghiến răng, đôi mắt nhuống một màu máu đỏ hoe, đi phá đứa nhỏ trước đi. Chú ý tới ánh mắt của A Tề, hiểu được tâm trạng của cậu Úc Đoá vuốt phe bụng. Góp tay phá bỏ chính đứa con của mình, trong lòng A Tề làm sao mà dễ chịu được. Nhưng cũng đáng đời A Tề, ai bảo cậu ta làm chuyện khốn nạn này, còn tưởng rằng không ai biết, sự việc này mà để bại lộ thì cả hai đều mất mạng. Chờ chờ phá đứa nhỏ xong, chị ở bên kia nghỉ dưỡng một tháng, điều dưỡng thân thể, nói với anh cả là đang đi du lịch nước ngoài, anh cả sau khi về nước nhất định rất bận rộn, sẽ không có thời gian. A tề nói rõ ràng hơn, khi mọi chuyện lắng xuống, dưỡng tốt thân thể rồi trở về coi như không có việc gì xảy ra. Úc đoá gật đầu, không mang theo quá nhiều đồ đặc để tránh làm cho mọi người để ý. Úc đoá chỉ mang theo ít đồ cùng mấy thẻ ngân hàng, cầm vé máy bay A tề mua cho cô, đi xuống lầu. Phu nhân, cô đây là gì liên nhìn túi sách trên tay Úc Đoá cùng với bộ dạng cô đi ra cửa này, liền hỏi thêm hai câu. Úc Đoá thần thái tự nhiên vững vàng, cười nói, "Gì Liên, hai ngày này con về nhà một chuyến, dì tự mình chăm sóc cho mình nhé." Gì Liên vừa nghe vậy cười nói, "Vậy trên đường cô chú ý an toàn." Úc Đoá gật đầu, nghĩ đến sau này có thể sẽ không bao giờ gặp lại Gì Liên nữa, Úc Đoá tiến lên ôm Gì Liên một cái thật lâu, "Gì Liên, tạm biệt." nụ cười của dì liên càng đậm nhẹ nhàng vỗ lưng úc đoá được tạm biệt úc đoá buông dì liên ra sải bước đi ra ngoài công nhân trong vườn đang cắt tỉa cành cây còn có công nhân làm cỏ dưới bóng dâm trước khi lên xe úc đoá quay đầu nhìn về biệt thự cô đã ở ba năm từng cọng cỏ tất cả các góc cô đều vô cùng quen thuộc sau ngày hôm nay cô sẽ không bao giờ trở lại nơi này úc đoá nhẹ nhàng cười mở cửa bước lên xe xe khởi động biệt thự càng ngày càng xa cuối cùng biến mất trong tầm mắt cô Úc đoá đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, dựa về phía sau tảng đá lớn trong lòng như đã biến mất rõ ràng rất thoải mái, nhưng cô không hiểu sao bây giờ lại không cảm thấy thoải mái như hồi trước đây. Cô lắc đầu cỡ bỏ cái cảm xúc gọi là không nỡ ra khỏi đầu. Mọi người đều yêu thích cái cũ, huống chi cô ở đây 3 năm, đã sớm quen thuộc với người và vật xung quanh, làm sao có thể đi không chút lưu luyến. Có chút không nỡ mới là bình thường, nhưng những sự nuối tiếp này không là gì so với tương lai rộng mở phía trước huống chi cô vuốt ve bụng không thể không đi dọc theo đường đi úc Đoá cùng a tề duy trì sự trầm mặc bầu không khí ngại ngùng kéo dài đến tận sân bay cho đến khi xuống xe ở cửa kiểm tra an ninh úc Đoá mới quay đầu lại nói với a tề được rồi tiễn đến đây thôi tôi tự mình kiểm tra an ninh nếu không có việc gì cậu về sớm một chút tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sắc mặt a tề so với khi nãy ở biệt thự còn khó coi hơn nếp nhăn trên lông mày vẫn chưa giãn ra Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, cậu giúp tôi, tôi cam đoan với cậu, vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này cho tư nhiên biết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. A tề hiểu lầm ý của Úc Đoá, tôi không biết mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng kêu tôi làm như chưa từng xảy ra chuyện này. Tôi làm không được lần này chúng ta gạt anh cả chị dâu à chị hứa với tôi, sau khi phá đứa nhỏ rồi thì cùng anh cả sống hạnh phúc qua ngày nhé, được không? Tôi không thể làm bất cứ điều gì có lỗi với anh cả nữa. Úc đoá thở dài, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước. Được, khách du lịch ở sân bay vội vội vàng vàng, một nhóm người du lịch đi về phía cổng an ninh Úc đoá cười nói tôi đi trước đây. A Tề cái gì cũng không nói, chỉ nhìn bóng lưng Úc đoá cho đến khi biến mất ở cửa an ninh. Đúng 12 giờ, máy bay phó tư Niên đã cất cánh được một tiếng rưỡi. Úc đoá từ cổng an ninh đi ra. A Ate đã rời sân bay từ lâu, cô không lên chuyến bay mà A Ate chuẩn bị cho cô, cô đã tự mua cho mình một tấm vé máy bay khác mà không nói với bất kỳ ai. Cô không có ý định quay lại. Nhân cơ hội này, cô muốn rời khỏi nơi này, đi xa, đến một thành phố xa xôi, đến một nơi không ai biết cô. Cô đều đã chuẩn bị xong, trong 3 tháng phó tư niên mất tích, cô đã sớm sắp xếp tất cả cô sẽ đổi thân phận, không dùng cái tên úc đoá, cô sẽ dùng cách mình thích thoải mái sống qua ngày. Cuộc sống đó, chỉ cần suy nghĩ về nó, đã cảm thấy đặc biệt tốt. Úc đoá thuận lợi lên máy bay, tiếp viên hàng không khoang hạng nhất tươi cười đầy mặt, phục vụ chu đáo. Đầu tiên sau khi lên máy bay là đưa cho cô một tấm chăn nhỏ, còn bưng cho cô một ly sâm banh. Nhân viên sân bay bên ngoài khoang hành lý cũng đã đóng kín cửa khoang hành lý, lái xe ký gửi rời đi trước khi máy bay cất cánh. Màn hướng dẫn của tiếp viên hàng không cũng sắp kết thúc. Tất cả mọi người ngồi xuống, thắt xong dây an toàn, chờ máy bay cất cánh Úc đoá thất thần nhìn ra ngoài khoang, cũng có một chiếc máy bay khác đang chờ cất cánh. Không thấy cô đâu, phó tư nhiên có đi tìm cô không? Nghe A Tề nói, phó tư nhiên gần đây rất bận rộn hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm cô. Dì Liên có lo lắng cho mình không? Cứ đi như vậy mà không nói một lời tạm biệt thật khiến người khác bất sứt. Chờ xuống máy bay không, chờ đến ngày mai mình ổn định lại, rồi nhắn tin cho A Tề sau. A Tề sẽ hiểu cho cô thôi búc đoá vuốt ve bụng nếu đứa nhỏ này là của phó tư niên thì tốt rồi chờ đã tại sao cô lại suy nghĩ như vậy cái gì mà con của phó tư niên chứ búc đoá tỉnh lại đi không phải cô cứ nghĩ đến việc rời khỏi đây hay sao bây giờ cuối cùng cũng có thể rời đi rồi còn suy nghĩ cái gì thế búc đoá bưng ly sâm banh trước mặt lên đang muốn uống thì bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn trên ngón áp út đây là chiếc nhẫn mà phó tư niên tự tay đeo cho cô trong hôn lễ Tính ra cô và phó tư niên còn chưa ly hôn, giờ vẫn là quan hệ vợ chồng, cô cứ đi như vậy có phải là quá vô trách nhiệm hay không? Dù sao sống chung mấy năm nay, phó tư niên cũng không hề bạc đãi mình, mình cứ rời đi mang theo danh phận phó phu nhân, về sau nếu phó tư niên gặp được người phụ nữ anh thích nhưng vì vẫn trong trạng thái kết hôn nên không thể cưới người ta thì phải làm sao? Cô nên nói rõ ràng với phó tư niên, hoặc nên gửi cho anh một bản thỏa thuận ly hôn không? Nghĩ đến đây Úc Đoá lại cảm thấy suy nghĩ của mình cũng quá xa vời. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau. Tiểu thư, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, xin cô thắt dây an toàn. Úc Đoá nhìn tiếp viên hàng không đi ngang qua cô theo bóng dáng của cô quét qua khoang hạng nhất. Hầu hết mọi người đều đang nhắm mắt lại, một số người thì đang bận rộn với công việc của họ. Nếu là phó thư niên, nhất định sẽ thuộc tuyết bộ phận nhỏ kia, dù sao anh chính là người sẽ lợi dụng hết khoảng thời gian để mà say mê làm việc. Bay thẳng tới Mỹ mất 13 giờ, hiện tại mới qua 3 giờ, phó thư niên. Úc đoá hận không thể cho mình một cái tát. Sao lại nhớ tới phó thư niên? Nhớ đến anh ta làm gì? Anh ta có gì tốt để suy nghĩ chứ? Úc đóa cảm thấy bực bội với những suy nghĩ không tự chủ được bản thân của mình Quay đầu ra phía ngoài khoang im lặng nhìn thành phố cô đã sống 3 năm Nghe cơ trưởng nói những lời sắp cất cánh Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với hãng hàng không Trung Quốc XS Tiểu thư, phiền cô thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi Tiểu thư Thưa cô, hả, cái gì, máy bay của chúng ta sắp cất cánh rồi Phiền cô thắt dây an toàn À, được cảm ơn, không có gì ạ Úc đoá cúi đầu nhìn sợi dây an toàn trên ghế ngồi chần chờ đưa tay ra. Mình sắp đi rồi, anh ta liệu sẽ xuất hiện chứ? Phó tư niên không có gì là không làm được, anh ta sẽ biết mình chạy trốn chứ? Không, anh ta sẽ không biết, anh ta sẽ không xuất hiện. Anh ta đang làm việc chăm chỉ trên một chuyến bay đến Hoa Kỳ. Nhưng nếu anh xuất hiện thì sao? Hay là vậy nhỉ, nếu phó tư niên xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi nữa? Suy nghĩ hiện ra lại khiến Úc Đoá cảm thấy buồn cười. Được rồi, nếu phó tư niên có thể xuất hiện trên chiếc máy bay này, mình sẽ không đi. Có một cái bóng bao phủ lên người cô, kho người rồi đưa tay thắt dây an toàn cho Úc Đoá. Úc Đoá ngẩng đầu, mơ hồ nhìn người đàn ông đáng ra hiện tại đang trên chuyến bay tới Mỹ, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Giống như một giấc mơ vậy. Giọng điệu lạnh lùng vang lên bên tai cô, sao ngay cả dây an toàn cũng không chịu thắt vậy mươi 32, anh là người đàn ông của em. Phó tư niên thắt dây an toàn cho cô tựa như không có chuyện gì ngồi bên cạnh Úc Đóa, cũng không hỏi vì sao cô lại xuất hiện trên chuyến bay đến một thành phố khác mà đáng lẽ bây giờ cô nên ở nhà. Chỗ ngồi hạng nhất rộng rãi và thoải mái với nhiều không gian để di chuyển các hàng ghế chỉ cách nhau một lối đi. Phó tiên sinh, máy bay của chúng tôi sắp cất cánh, xin ngài thắt dây an toàn, cảm ơn ngài đã hợp tác. Tiếp viên hàng không tươi cười đến nhắc nhở phó tư niên. Phó thư niên gật đầu và thắt dây an toàn, tuy rằng đang mặc âu phục dày da, nhưng thư thái lại vô cùng nhàn rỗi, không giống trạng thái đi làm mà giống như đi nghỉ mát hơn. Chiếc máy bay lướt trên đường băng và sau đó cất cánh. Dần dần, máy bay có xu hướng ổn định, tiếp viên hàng không mỉm cười đi trên lối đi hỏi han những hành khách hạng nhất thái độ nhiệt tình và tỉ mỉ phục vụ từng hành khách. Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì? Tiếp viên hàng không đi đến bên cạnh ốc đoá, mỉm cười khom người hỏi. Thấy Úc Đoá không có phản ứng tiếp viên hàng không vẫn mỉm cười, tiếp tục hỏi, thưa cô. Phó tư niên tháo dây an toàn ra cho cô ấy một ly nước trái cây ấm. Tiếp viên hàng không xoay người hướng về phía phó tư niên, vâng, vậy phó tiên sinh ngài cần uống gì không? Một ly sâm panh, vâng, tiếp viên hàng không vừa đi, lúc này phó tư niên mới đưa ánh mắt nhìn về phía Úc Đoá đã ngây ngốc như gà gỗ, hỏi cô bằng giọng điệu trầm thấp như thường ngày, em muốn đi đâu? Úc đoá bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía phó tư niên cô muốn tát mình một cái để kiểm tra xem hiện tại có phải đang nằm mơ hay không. Cô giơ tay định béo vào thịt trên mặt mình nhưng lại bị phó tư niên nắm chặt cổ tay. Không có nằm mơ, cổ tay truyền đến một luồng nhiệt ấm áp quen thuộc nhất của cô. Nó thực sự không phải là một giấc mơ. Nhận ra được điểm này Úc đoá hít sâu một hơi. Không phải bây giờ phó tư niên có chuyến bay đến Hoa Kỳ sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện trên chuyến bay này? Trăm lần trăm lượt chỉ có một khả năng, Phó Tư Nhiên biết rõ nhất thử nhất động của cô trong lòng bàn tay. Nhất định Phó Tư Nhiên đã sớm có nghi ngờ với cô, nếu không sẽ không xuất hiện trên chuyến bay này. Dù sao cô đã cố tình thay đổi chuyến bay, ngay cả A Tề cũng không biết. Cho nên thông tin Phó Tư Nhiên đi Mỹ là muốn đánh lừa cô và A Tề sao? Anh đã sớm nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và A Tề. Vậy chuyện đứa bé trong bụng cô anh cũng đã biết rồi sao? Rất có khả năng Nếu anh muốn biết báo cáo kiểm tra bệnh viện, anh chỉ cần một cuộc gọi điện thoại. Bình tĩnh, đừng hoảng sợ. búc đoá hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phó tư niên. Đôi mắt âm trầm như chim ưng của phó tư niên liếc qua. Cô dùng mình, lập tức kéo mình trở lại. Không không thể bình tĩnh được. Chết rồi, lần này chết thật rồi. Phó tư niên sẽ chịu đựng được một người vợ ngoại tình có con của người khác chứ. Nếu có thể chịu đựng được thì đều là thánh nhân phải không? Dựa theo tính cách phó tư niên, anh có thù tất báo, nói không chừng sẽ băm nhỏ cô rồi ném xuống biển mất. Khó giữ được cái mạng nhỏ bé này rồi. Úc đoá cúi đầu ủ rũ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có cách nào phá được cục diện này. Cách nào cũng chết không bằng cá chết lưới rách với phó tư niên có khi còn có cơ hội sống sót. Đã nhìn thấy trước kết cục của mình, Úc đoá có chút thất vọng, cô nhìn về phía phó tư niên với một khí thế tự tin, lấy hết dũng khí hỏi anh bằng giọng điệu chấn vấn, sao anh lại ở đây? Phó Tư niên nhíu mày, đang định trả lời thì tiếp viên hàng không bưng nước trái cây cùng rượu sâm panh đi tới. Phó tiên sinh, rượu sâm panh của ngài. Cô úp nước trái cây của cô. Úc đóa mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng tinh thần khẩn trương được thêm sức mạnh lại vì một ly trái cây mà chết giữa chừng. Tại sao anh xuất hiện ở đây không quan trọng, điều quan trọng là tại sao em lại ở đây. Úc đóa nắm chặt ly nước cúi đầu không nói một lời. Nói nhiều là sai, nói ít cũng sai. Tốt nhất là không nên nói gì, im lặng là vàng, nếu phó tư niên đã biết rõ mọi chuyện bất luận bây giờ cô có nói cái gì tất cả đều vô nghĩa. Nhiều lời không chừng lại đổ dầu vào lửa, phó tư niên chú ý đến biểu cảm của cô, khẳng định nói em có chuyện giấu anh. Em không có, bởi vì trột dạ cô vô thức thốt ra khiến ba chữ này không có sức thuyết phục. Phản ứng không nên lớn như vậy, úp đoá thầm mắng mình lại nói sai, không có. Phó tư niên nhíu mày, nhìn cô chằm chằm với khí thế áp bách nếu như không có, vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây? Đi du lịch, đi nghỉ dưỡng, có chuyện gì mà không thể nói với anh sao? Em đang mang thai, khi anh mất tích đã đổi cho anh một chiếc mũ xanh lá, nhưng thật sự em không có ý đó, anh có thể tha thứ cho em không? Nếu có thể tha thứ cô chắc chắn sẽ nói thẳng mọi chuyện với anh. Nhưng quan trọng là phó tư niên có tha thứ cho cô không? Sự yên lặng kéo dài thật lâu cuối cùng cũng khiến cơn giận kìm nén nhiều ngày của phó tư niên bùng nổ. Anh là người đàn ông của em. Em đang sợ cái gì? Có chuyện gì mà không thể nói với anh? Tiếng quát ra lửa của phó tư niên kèm theo tiếng gầm ầm ầm khi máy bay bay lên cao truyền vào trong tay. Úc đoá không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ cảm thấy rất khổ sở. Úc đoá đặt tay lên bụng mình, nhìn về phía phó tư niên, đôi môi mấp máy, dường như có chuyện muốn nói. Phó tư niên nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Bốn mắt giao nhau, ốp đóa siết chặt bàn tay đặt ở trên bụng, chóp mũi đột nhiên chua xót khiến cô không kịp đề phòng, ngay lập tức liền rời ánh mắt rời đi. Khi bác sĩ nói cô đang mang thai, cô vô cùng mong chờ đứa bé trong bụng đã ba tháng, cũng hy vọng đứa bé là của phó tư niên, nhưng mọi chuyện đều trái với mong đợi của cô, đứa bé này chỉ mới được hai tháng, hơn nữa đứa bé này là của A Tề. Cô cũng không ghét đứa bé này, nếu có cơ hội cô thậm chí sẵn sàng sinh nó ra, nuôi dưỡng nó thật tốt Nhưng nếu đứa bé này của Phó Tư Nhiên thì tốt biết bao. Thật không may, đứa bé này có thể sẽ không giữ được. Vì vậy, cô chỉ có thể nghiến chặt răng nói em không có. Nhìn cằm Úc Đoá run rẩy, lửa giận trong lòng Phó Tư Nhiên nháy mắt đều biến mất, tất cả sự tức giận trước khi lên máy bay hiện giờ chỉ cảm thấy bất lực. Anh bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc vì cái gì mà ở trước mặt anh Úc Đoá một câu nói thật cũng không chịu nói. Một lát sau, anh trầm giọng, giọng điệu không còn lạnh lùng, sắc bén mà chỉ còn sự ôn nhu quên đi, nếu em đã không muốn nói, anh sẽ không miễn cưỡng. Chuyến bay sẽ mất 4 giờ, em hãy ngủ một giấc đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Phó tư niên đứng dậy, giúp cô có chỗ ngồi bằng phẳng. Úc đoá nghiêng người, đưa lưng về phía phó tư niên, ôm chặt chăn trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau 4 giờ bay, máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Úc Đoá đi theo sau phó tư niên, đại sảnh sân bay đã có người đang chờ đón, nhìn cửa xe mở ra trước mặt Úc Đoá cắn môi, lên xe. Chúng ta đi đâu, bệnh viện, một giờ sau chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe bệnh viện, đứng trước cửa bệnh viện tâm trạng của Úc Đoá rất hỗn loạn. Phó tư niên tự mình dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra. Chuyện mang thai, chỉ sợ anh đã sớm biết, cho dù không biết thì cũng có chút hoài nghi. Dưới mí mắt của phó tư niên Úc Đoá thật sự không cảm thấy mình có thể thoát khỏi chuyện này. Phó tư niên nắm chặt tay Úc Đoá, giao cô cho bác sĩ bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Sau một loạt kiểm tra tâm trạng vốn lo lắng của Úc Đoá đột nhiên bình tĩnh lại. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu không thể tránh được thì thản nhiên đón nhận nó cũng tốt nếu anh biết được sự thật ít nhất cô không cần lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, lúc nào cũng thấp thỏm không yên, lúc nào cũng lo lắng Phó Tư Nhiên đã biết tin cô mang thai. Sau 30 phút, một loạt kiểm tra cũng kết thúc, Úc Đoá được đưa đến phòng nghỉ ngơi. Cũng lúc đó, trong văn phòng bác sĩ, bác sĩ đang xem lại các kết quả kiểm tra của Úc Đoá một lần nữa, sau đó mỉm cười nói, "Ngài phó, xin chúc mừng. Phó phu nhân đã mang thai 2 tháng." Phó Tư Nhiên nhíu mày, "Mang thai? 2 tháng?" Hai tháng, Úc Đoá đã làm gì hai tháng trước? Phó Tư Niên cẩn thận hồi tưởng lại. Hai tháng trước, hai tháng trước Úc Đoá đang đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Khi đó cô mang thai, chỉ có. Phó Tư Niên nghĩ đến đêm đó. Biết được kết quả, Phó Tư Niên vô thức nhíu mày khó trách mấy ngày này Úc Đoá luôn trong bộ dạng tinh thần bất an, còn thông đồng với A Tề, lợi dụng tin tức anh ra nước ngoài công tác mà rời đi thì ra là mang thai. Hai tay phó tư niên nắm lại với nhau, anh vô thức vuốt nhẹ ngón tay cái. Cũng đúng, đứa bé mang thai vào thời điểm không rõ ràng, khó trách cô sẽ hốt hoảng. Nghĩ đến đây, mi tâm phó tư niên giãn ra, nở nhẹ một nụ cười. Tuy rằng trước đó, anh đoán được khả năng lớn là Úc Đoá đã mang thai, nhưng đó chỉ là suy đoán mà thôi. Phó tư niên từ trước đến nay luôn cẩn thận những việc không có chứng cứ xác thực thì nhất định sẽ không tin. Đợi lát nữa nói với cô ấy đã mang thai 3 tháng rồi. Bác sĩ không rõ lý do, ba tháng, nhưng mà, phó tư niên trầm giọng chỉ cần nói như vậy là được. Vâng, cánh cửa phòng chờ mở ra, phó tư niên đẩy cửa vào theo sau là một bác sĩ mặc áo blau trắng. Phó phu nhân kết quả kiểm tra của ngài đã có. Úc đoá nín thở, bác sĩ mỉm cười, nói xin chúc mừng phó phu nhân, ngài đang mang thai. Úc đoá không dám nhìn thẳng vào mặt phó tư niên, cô có thể tưởng tượng khuôn mặt ấy đã lạnh lùng cỡ nào. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt đất, đôi mắt dần cay xót đến suýt khóc. Ba tháng, ba tháng, Úc Đoá đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bác sĩ, lẩm bẩm hỏi cái gì ba tháng. Ngài đã mang thai ba tháng rồi. Úc Đoá sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Phó thư niên một tay ôm lấy cô thấp giọng nói, ngốc. Bác sĩ nói em đang mang thai. Úc Đoá mơ hồ nhìn bác sĩ, mi tâm nhíu chặt khẩn trương vội vàng hỏi lại, bác sĩ ông không nhầm chứ. Tôi làm sao có thể? Bác sĩ trột dại nhìn phó tư niên, sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của phó tư niên, nói, phó phu nhân kết quả xét nghiệm bệnh viện không sai, ngài thật sự mang thai 3 tháng rồi. Úc đoá đang đắm chìm trong hai chữ 3 tháng đầy khiếp sợ, nên không chú ý tới sự trao đổi giữa bác sĩ và phó tư niên. Cô vô thức vuốt ve bụng, vẻ mặt kinh ngạc viết rõ bốn chữ không thể tin được. 3 tháng, nhưng bụng tôi, bụng này, nhìn thế nào cũng không giống đã mang thai 3 tháng. Lời còn chưa nói xong, cô chợt nhớ ra phó tư niên vẫn còn ở bên cạnh mình, vội quay sang với vẻ mặt kinh hỉ, hai tay kích động nắm chặt lấy cánh tay của phó tư niên em em mang thai sao. Phó tư niên rũ mắt nhìn vào khuôn mặt ửng hồng vì quá kích động của cô ánh mắt nhuộm chút ý cười ửm um, em mang thai. Úc đoá đã chắc chắn những lời của bác sĩ là sự thật. Sự lo lắng, buồn bã u sầu hàng loạt những cảm xúc tiêu cực nhiều ngày qua đều bị cuốn trôi sạch. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ, lấp lánh. Tư niên em mang thai 3 tháng rồi. 3 tháng, ý cười trong đáy mắt phó tư niên đi thẳng đến đuôi lông mày, đúng vậy em đã mang thai 3 tháng rồi. Búc đoá không biết xảy ra vấn đề gì, rõ ràng kết quả kiểm tra trước đó cô mang thai là 2 tháng, nhưng bây giờ kết quả kiểm tra lại cho thấy cô mang thai 3 tháng. Nếu cô ấy thực sự mang thai 3 tháng, đứa trẻ này không phải của A Tề mà là của phó tư niên. Nhưng bác sĩ tại sao bụng của tôi nhìn không giống như 3 tháng vậy? Bác sĩ đầy kính cười nói, phó phu nhân vốn đã gầy, hơn nữa đứa bé này phát triển cũng tương đối chậm cho nên so với các phụ nữ mang thai khác bụng ngài nhìn qua nhỏ hơn một chút nhưng ngài cũng đừng quá lo lắng, sau này đủ tháng tự nhiên bụng sẽ to lên. Úc đoá gật đầu, bác sĩ ở một bên tỉ mỉ dặn dò một số những lưu ý trong thai kỳ, phó tư nhiên nghiêm túc lắng nghe còn Úc đoá ngồi ở một bên suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào. Từ 5 giờ trước đến bây giờ tất cả mọi thứ dường như giống một giấc mơ. Đầu tiên là phó tư niên đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đó là trần đoán cô mang thai 3 tháng quá nhiều điều hạnh phúc khiến Úc đoá không khỏi hoài nghi mình có phải là con cưng của ông trời hay không, mà sao lại yêu cô đến như vậy. Thật không thể tin được, đặc biệt là việc cô mang thai 3 tháng, kết quả kiểm tra trước đó rõ ràng là 2 tháng, là bệnh viện trước đó trần đoán sai sao. Chờ đã, không đúng. 3 tháng trước kỳ sinh lý của cô đến một lần, lần đó dì Liên đã xác thuốc bác cho cô. Nếu cô mang thai 3 tháng, lúc ấy làm sao có thể có kỳ kinh nguyệt được chứ? Nghĩ đến đây, Úc Đoá thở dài, nhìn về phía bác sĩ đang tỉ mỉ căn dặn có phải bác sĩ đã chuẩn đoán sai? Cho nên, đứa nhỏ này vẫn không phải là của Phó Tư Nhiên. Niềm vui sướng tràn ngập bay mất giống như một đám lửa bị một chậu nước lạnh dập tắt, không còn gì cả. Có chuyện gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Úc Đoá, Phó Tư Nhiên thấp giọng hỏi bác sĩ thấy vậy liền cười nói phó thiên sinh đây cũng là điều tôi muốn nói tiếp theo với ngài thai phụ trong thời kỳ mang thai tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh có thể sẽ biến động rất lớn phó tư niên gật đầu từ bệnh viện rời đi bầu trời đã sập tối để tránh vất vả khi đi các phương tiện giao thông phó tư niên quyết định ở lại đây một đêm ngày hôm sau lại trở về thành phố s về chuyện úc đóa vì sao lại xuất hiện trên chuyến bay kia phó tư niên cũng không nhắc lại tương tự như vậy Tại sao phó tư nhiên lại xuất hiện trên chuyến bay đó trong lòng Úc Đoá cũng biết rõ nhưng không nói ra. Cô lo lắng mất ngủ cả đêm cũng không hề cảm thấy vui vẻ khi biết mình mang thai. Có chuyện gì vậy? Làm mẹ không vui sao? Không biết có phải là cô đã hoa mắt hay không? Hoặc là ánh đèn ban đêm mờ ảo, phó tư nhiên một tay ôm chặt cô, một tay vuốt ve bụng cô trong đôi mắt người đàn ông này có sự ôn nhu dịu dàng mà cô chưa từng thấy qua. Không em rất vui. Chỉ có chuột ái náy khi khiến anh làm cha đứa con của người khác Úc đoá thầm thở dài Trước mắt tình cảnh khó khăn đã qua đi Nhưng cô cảm thấy vô cùng có lỗi với phó tư niên Nghĩ đến việc sau khi đứa nhỏ được sinh ra Phó tư niên ôm một đứa bé có diện mạo giống như A T Bộ dạng gia đình bốn người vui vẻ hòa thuận bên nhau Úc đoá không khỏi dùng mình Cô lắc đầu buộc bản thân không nên suy nghĩ chuyện này nữa Hiện giờ tình cảnh khó khăn cũng đã qua cô vẫn sẽ đi tiếp từng bước một đến lúc đó nói sau đi. Đóa đóa, ừm, cảm ơn em, cảm giác tội lỗi dường như càng nhiều hơn. Chuyến bay trở về thành phố s S.H. cánh lúc 1 giờ chiều Úc đóa lại trở về thành phố mà cô cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Lúc xuống máy bay cảm xúc của Úc đóa rất hỗn loạn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi cô đã trở lại. Vừa trở về biệt thự, dì Liên nhìn thấy cô đã vội vàng chạy đến, giọng điệu không kiên nhẫn, lo lắng hỏi ôi, hôm qua phu nhân đi đâu vậy? Sao ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về? Cô biết không, tôi và A Tề đều sắp lo đến phát điên rồi. Ông chủ, không phải ngài đi Mỹ rồi sao? Sao ngài lại trở về cùng với phu nhân? Úc đoá vô cùng ái náy, dì Liên con xin lỗi. Phó thư niên nói ngắn gọn, việc này nói ra sẽ dài, đợi một lúc nữa tôi sẽ giải thích với dì sau. Nghe nói như vậy, dì Liên cũng không hỏi nữa. Ngồi xe lâu như vậy, em cũng mệt mỏi rồi, em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, anh có việc phải giải thích với dì Liên. Úc đoá gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời phó tư niên, lên lầu nghỉ ngơi. Cho đến khi bóng dáng úc đoá biến mất ở cầu thang, dì Liên lúc này mới hỏi, thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đoá đoá đang mang thai, mang thai, dì Liên ngạc nhiên, trong nháy mắt ý cười đã lan rộng trên khuôn mặt sao đột nhiên lại. Lời còn chưa nói xong, dì Liên phản ứng lại. Điều này xảy ra khá đột ngột. Phó tư niên mất tích 3 tháng, úc đoá lại có thai. Hơn nữa nhìn bụng úc đoá cũng không giống như bụng mang thai được mấy tháng. Dì Liên cẩn thận hỏi, phu nhân mang thai mấy tháng rồi? 3 tháng, phó tư niên nói, dì Liên trong thời gian này, dì chú ý đến việc ăn uống cho cô ấy nhiều một chút. 3 tháng. Trong lòng dì Liên cân nhắc luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng phó tư niên đã nói như vậy, dì Liên là người ngoài cũng không tiện soi mói. Hơn nữa dì ấy đã chăm sóc Úc Đoá 3 năm, Úc Đoá là loại người thế nào trong lòng dì rõ nhất? Cô đâu phải loại phụ nữ vô tâm như vậy, được ngài yên tâm ta nhất định sẽ chú ý. Dì Liên vui vẻ rời đi, phó tư niên một mình ngồi trên sofa cúi đầu bật cười. Việc này cũng thật là huyền diệu, nếu không phải tự mình trải nghiệm anh làm sao có thể tin trên đời còn có chuyện kỳ diệu như vậy. A tề, nghĩ đến những hành động của A tề mà anh điều tra ra được trước đó, giúp Úc Đoá sắp xếp lịch trình và bệnh viện để phá thai. Khóe miệng phó tư niên cười nhạt đi, gọi điện thoại ngay cho A tề. Cậu đang ở đâu, anh cả? Hôm qua người mà A Tề An Bài ở sân bay không tìm thấy được Úc Đoá cả người cậu thiếu chút nữa đã phát điên, nhưng việc này cậu không thể làm lớn được chỉ có thể bí mật đi tìm. Nhưng một ngày một đêm cũng không có một tin tức gì, suýt chút nữa cậu đã đi báo cảnh sát thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phó tư niên. Bây giờ cậu hãy trở về một chuyến, tôi có việc muốn nói với cậu. Trở về, anh cả không phải anh đang ở. Tôi nói, lập tức trở về. Điện thoại cúp máy qua điện thoại, A Tề có thể cảm nhận được sự tức giận của Phó Tư Nhiên. A Tề không dám chậm trễ, lập tức quay tay lái. 20 phút sau, xe đã dừng trước cửa biệt thự. Cậu bước ba bước đã vào đến cửa, liếc mắt nhìn đã thấy Phó Tư Nhiên đang ngồi đợi trên sofa ở phòng khách. Anh cả anh làm sao? Phó Tư Nhiên ngước mắt nhìn A Tề một cách rất lạnh lùng, đứng dậy đi theo tôi. Bị sự lạnh lùng nhìn lướt qua, A Tề im lặng. Mấy năm nay Phó Tư Niên đối xử với anh như anh em ruột thịt rốc hết lòng dạy dỗ, cho dù trong công việc có phạm phải sai lầm lớn cũng sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng A Tê chàn đầy sự nghi hoặc đem tất cả mọi sự nghi hoặc nuốt xuống, lập tức đi theo Phó Tư Niên lên lầu, vào thư phòng. Đóng cửa lại, A Tê quay người, đóng cửa lại. Phó Tư Niên ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn thẳng về phía A Tê đang đứng trước mặt. Có điều gì muốn nói với tôi không? Hai tay của A tề nắm chặt thành quyền cậu rất hiểu phó tư niên. Phó tư niên nói những lời này là đang tra hỏi cậu. Đồng thời anh cũng đã nắm rõ chứng cứ biết rõ mọi chuyện. Cho nên phó tư niên rốt cuộc biết được cái gì, biết được bao nhiêu. Không nói, anh cả em, cậu có biết chuyện chị dâu cậu mang thai không? Câu nói của phó tư niên bật ra như một cơn sấm lớn, đánh nổ cả đầu A tề. Quả nhiên anh cả đã biết chuyện chị dâu mang thai cũng đúng, một báo cáo kiểm tra y tế, đối với anh cả mà nói chỉ cần một cuộc điện thoại, làm sao có thể giấu được. Anh cả, anh nghe em giải thích đây không phải là lỗi của chị dâu, lúc trước chị ấy. Phó Tư Niên ngẩng đầu, hai mắt nheo lại nhìn cậu xem ra cậu biết chuyện này. Dưới ánh mắt quan sát vô cùng lãnh đạm của Phó Tư Niên, A Tề cắn răng, "Vâng, em biết." Trong dự liệu phó tư niên không hề tức giận ngược lại anh nở một nụ cười, lạnh lùng nói tôi ngược lại không nghĩ tới cậu ở cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng đã bắt đầu học cách lừa gạt tôi. A tề xấu hổ cúi đầu. Trong sự yên tĩnh kéo dài và nặng nề này, lông mày của phó tư niên hơi trầm xuống, vì sao lại giấu tôi? A tề không dám nói chuyện đã trôn vùi trong lòng bấy lâu nay, cậu chỉ có thể nhận tất cả lỗi lầm về mình là lỗi của em. Lỗi của cậu, chẳng lẽ đứa bé là của cậu sao? Phó Tư Niên cũng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng lọt vào tai A T thì không phải như vậy. Nếu anh cả đã biết chuyện chị dâu mang thai, bất luận chị dâu có giải thích thế nào cũng chỉ là vô nghĩa, cho dù nói là bị người ép buộc, anh cả cũng sẽ không tin tưởng, trừ khi. Cậu chậm rãi quỳ xuống trước bàn, khuôn mặt trẻ tuổi, giọng điệu nặng nề, mở lời nói kiên định như một đúng. Nghe A T nói chữ này, Phó Tư Niên quả thực không thể tin vào tai mình, đột nhiên đứng dậy, giận dữ khiển trách cậu nói cái gì. Con mèo nhỏ ở ngoài cửa đang nghe lén, vừa vặn nghe thấy lời của A Tề. Úc đoá lo lắng đến mức kinh hồn bạt vía, mạnh mẽ đẩy cửa xông vào. A Tề, cậu nói nhảm gì vậy? Cái gì mà sai lầm của cậu? Cậu sao lại ôm hết lỗi lầm vào người mình? Chuyện tôi mang thai ba tháng nếu như không phải tư nhiên dẫn tôi đi kiểm tra, thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết sao có thể trách cậu chứ. Trường 33, đứa bé này thật sự không phải của cậu sao? có lẽ do úc đoá xông vào quá đột ngột hoặc cảm xúc hiện ra quá mức mãnh liệt khiến không khí trong căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại thậm chí có chút lúng túng không thể lý giải sau bàn làm việc sắc mặt phó tư niên có chút ảm đạm lông mày nhíu chặt đôi mắt u ám và uy nghiêm như một lớp xương dày không thể tan được mặt khác a tề đang quỳ trước mặt phó tư niên thì chừng mắt ngạc nhiên nhìn về úc đoá dường như chưa kịp phản ứng trước lời nói của úc đoá Nhìn Phó Tư Niên và A Tề đều trầm mặc không nói gì Úc Đoá vô thức suy ngẫm lại những lời mình vừa nói trong đầu một lần nữa. Cô có nói sai không? Nhưng suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, đúng là không có gì sai. Sau khi thấy Phó Tư Niên trên máy bay vào ngày hôm qua Úc Đoá liền biết lần này cô đã lật thuyền trong mương, nhất định chạy không thoát. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô mang thai 3 tháng trước mặt phó tư niên, trong lòng cô vẫn muốn tìm cơ hội gọi điện thoại cho A tề, nhưng khó thay phó tư niên vẫn luôn ở bên cạnh cô, không có cơ hội để nói chuyện này với A tề. Trở về phó ra chuyện đầu tiên cô làm khi quay về phòng là liên lạc với A tề, nhưng gọi điện thì điện thoại đang bận cô định gửi tin nhắn nhắc nhờ cậu, thì gì liên sau khi biết cô mang thai lại hỏi han căn dặn rất nhiều. Lòng cô đang dầu sôi lửa bỏng thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp dưới lầu, lúc này liền biết A T đã trở về cuối cùng tìm cơ đi đến bên ngoài cửa, nhưng không kịp chuẩn bị, bất ngờ nghe thấy được câu nói thú tội của A T. Có đôi khi Úc Đoá thật sự hoài nghi, đầu óc của A T có phải có chút vấn đề hay không? Dám làm dám chịu là chuyện tốt nhưng đối với chuyện như vậy còn dám nói thẳng trước mặt phó tư niên. Không sợ sao cậu không muốn sống nữa à? Ba ba tháng, A T mơ hồ nhìn Úc Đoá. Búc đoá khẩn trương nói với A Tề, đúng vậy, hôm qua tư nhiên cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra tôi đang mang thai 3 tháng. Thật sao, tôi lừa cậu làm gì? Búc đoá lại nói cậu không tin thì cậu có thể hỏi lại anh trai của cậu. A Tề cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mang thai 3 tháng, điều này cũng đồng nghĩa với việc đứa bé trong bụng chị dâu là của anh cả. Khuôn mặt mơ hồ nhưng nghiêm túc của cậu cuối cùng nở ra một nụ cười. Nói cách khác chị dâu cũng không bị người khác. Nghĩ đến đây, A Tề chỉ cảm thấy cơ thể đang căng thẳng của mình trong nháy mắt đều được thả lỏng, tảng đá to lớn đang đè nặng trong lòng ngay lập tức đều hóa thành cho bụi. Phó tư niên bĩnh tĩnh quan sát lắng nghe hai người. Chẳng lẽ anh nhìn không ra hai người trước mặt đang cố giấu anh chuyện gì đó sao? Nhưng phó tư niên cũng không tính toán chất vấn, chỉ hỏi sao không nghỉ ngơi trong phòng. Úc đoá vừa đến gần phó tư niên vừa nói, vừa rồi em đi ngang qua cửa thư phòng, nghe hai người ầm ĩ chuyện gì đó, A tề đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không tin tưởng cậu ấy à? Có chuyện gì không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện sao? Nói xong, Úc đoá nhìn về phía A tề, lặng lẽ nháy mắt với cậu, hai người vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Phó tư niên hừ lạnh một tiếng, trong lòng đại khái cũng đoán được một chút. Lúc trước A Tề chỉ hoãn việc báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe hôm đó của Úc Đoá. Hiện tại xem ra A Tề đã sớm biết tin Úc Đoá mang thai, anh mất tích 3 tháng Úc Đoá lại mang thai 2 tháng tất nhiên sẽ cho rằng đứa bé trong bụng cô là của người khác. Chỉ là anh không nghĩ tới A Tề dám trước mắt anh vì Úc Đoá mà gánh vác hết mọi lỗi lầm. A Tề chậm rãi cúi đầu, không dám nói chuyện, không nói chuyện gì cả anh đưa em về phòng nghỉ ngơi trước. Không sao em mang thai ba tháng, cũng không phải là tám tháng. Hai người có việc muốn nói, em cũng không quấy dày hai người nữa. Em đi trước, nhắc tới ba tháng, A Tề cũng đã hiểu rằng cậu không nên xúc động nóng nảy như vừa nãy. Phu nhân, ngài đang ở đâu vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của dì Liên, úc đoá vội vàng nói, hẳn là dì Liên đi tìm em. Cửa thư phòng bị đẩy ra, dì Liên đứng trước cửa thư phòng nhìn thấy A Tề đang quỳ trên mặt đất sừng sốt một lúc, sau đó nhìn về phía úc đoá. Phu nhân tôi đã hầm xong canh cho ngài. Ngài có thể xuống uống không? Được con lập tức xuống ngay. Úc đoá nhân cơ hội lập tức rời đi. Úc đoá vừa rời đi, bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Phó tư niên nhìn về phía A T, đứng dậy. A T từ từ đứng dậy. Cậu ở bên cạnh tôi cũng đã 5-6 năm rồi. Phó tư niên nhìn chằm chằm A T, chậm rãi nói, mấy năm nay cậu đối với công ty đã tốn công không ít. Tôi là anh của cậu nhất định sẽ không đối xử tệ với cậu. Sớm biết tâm tư của A Tê, nhưng chuyện này không thể trách cậu. Mấy năm nay, A Tê vẫn đi theo bên cạnh anh. Đối với một tên nhóc mới vừa lên thành phố cái gì cũng không hiểu, giống như một tấm vải trắng chui vào một thùng thuốc nhuộm. Có lẽ sở thích và tầm nhìn của cậu đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ phó tư niên. Không thể để A Tê tiếp tục sống ở đây được nữa. Anh lấy một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo bàn làm việc của mình và đưa nó cho cậu, ngôi nhà nằm ở thâm thủy bộ, sắp xếp thời gian mà chuyển qua đó đi. A tề nhìn chằm chằm vào chìa khóa, hốc mắt dần dần nóng lên, cúi đầu xấu hổ nói anh cả em có tiền tiết kiệm, em em có một căn nhà, anh yên tâm em sẽ mau chóng chuyển đi. Cầm lấy, xem như là tôi đưa chiếc phòng cưới cho cậu, cậu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm một người phụ nữ để kết hôn sinh con. Dù sao cũng là người cùng mình đi hết cuộc đời, không được quá tùy tiện A tề không phản bác, cậu biết mình quả thật không nên cũng không thích hợp ở lại đây nữa. Nhưng điều khiến A tề không thể chấp nhận chính là phó tư niên rõ ràng đã biết tâm tư xấu xa của cậu nhưng vẫn đối xử rất tốt với cậu như trước đây. Rời khỏi thư phòng A tề đi đến phòng phó tư niên để lại cho cậu cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Dì Liên nhìn thấy cậu ở đầu cầu thang, A tề con đây là có chuyện gì vậy? A tề nhìn thấy dì Liên cười nói con đang thu dọn đồ đạc con chuẩn bị dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài, dì liên nhớ tới cảnh tượng mình vừa nãy đã nhìn thấy trong thư phòng, lo lắng hỏi có phải con và ông chủ đã? A tề nhíu mày, không phải, là con muốn dọn ra ngoài, mấy năm nay cảm ơn dì đã chăm sóc con. Dì liên nghe xong, đại khái cũng biết e rằng đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Dì ấy cũng không hỏi thêm, lông mày nhíu chặt vô thức thở dài. Úc đoá lúc này đang uống canh trong phòng bếp thấy dì liên quay về với vẻ mặt buồn bã, cô hỏi một câu có chuyện gì vậy? Dì Liên nói lại những gì A T vừa nói một lần nữa. Búc đoá nghe xong, cũng biết rõ phó thư niên đang nghi ngờ, lập tức đặt thìa xuống, dì Liên, dì đừng lo lắng, con đi xem thử. Nói xong cô liền đứng dậy, ánh mắt hướng về phía thư phòng, chắc chắn nó không có động tĩnh gì cô mới rón rén đi về phía phòng A T. Cửa phòng đóng hờ, A T đang thu dọn đồ đạc trong phòng. A T, không có chuyện gì xảy ra chứ? A Tê quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trên mặt Úc Đoá rồi từ từ trầm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Úc Đoá, chỉ nói, không sao. Úc Đoá nhìn đống quần áo cậu đang thu dọn ở phía sau tư niên bảo cậu dọn ra ngoài à. A Tê gật đầu, lấy sự thông minh của phó tư niên ra, nhất định anh đã nhìn ra được điều gì rồi. Nhưng đây rốt cuộc cũng không phải là kế hoạch lâu dài, đứa nhỏ trong bụng cô không phải của phó tư niên. Sau khi sinh ra rồi từ từ trưởng thành, sẽ có thể nhìn ra manh mối. Suy nghĩ kỹ càng về điều này, cô cho rằng cần phải nói chuyện cẩn thận và nghiêm túc với A Tề. Cô bước vào phòng, đóng cánh cửa lại, thấp giọng nói, A Tề, tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng mong cậu có thể hiểu cho tôi. Đứa bé này tôi sẽ không giữ lại, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi. Giúp chị, búc đoá cắn răng, nhẫn tâm nói, đứa nhỏ này không thể giữ lại, cậu giúp tôi bỏ rơi đứa bé. Sẽ không giữ lại, A Tề không hiểu nhìn cô tại sao không thể giữ lại. Cậu nói vì sao không thể giữ lại? Úc đóa hơi sừng sốt, đã đến nước này A tề vẫn diễn bộ dạng mơ hồ không hiểu chuyện đó sao? Chờ đứa bé được sinh ra, bộ dạng ngày càng giống cậu thì làm sao đây? A tề lộ ra vẻ mặt hoang mang, đứa trẻ tại sao lại giống em? Đứa bé trong bụng tôi là của ai cậu không phải là rõ nhất sao? Úc đóa tức giận, thật muốn nhìn xem trong đầu A tề chưa cái gì? Ở bên ngoài uy phong giống như sư tử, sao bây giờ lại ngu xuẩn như một chú husky thế này? Mang thai 3 tháng, không phải của anh cả sao? 2 tháng, úp đoá sửa lại, tôi đoán rằng bệnh viện đó có thể trần đoán sai, huống chi? 3 tháng trước kỳ sinh lý của cô còn tới, đứa nhỏ không có khả năng đã 3 tháng. Chuyện này như vậy mới đúng. 2 tháng, đứa bé trong bụng đó là, là của cậu, của cậu, của em ánh mắt kinh ngạc của a tề nhìn thẳng vào cô điều này đối với a tề mà nói quả thực như bị xét đánh cậu còn trẻ tuổi nên còn chưa đủ bình tĩnh trong nháy mắt sự ảm đạm tàn ra trong ánh mắt vì hoảng sợ em chị dâu chị tại sao đứa bé này lại là của em cậu mạnh mẽ phủ nhận không phải của em tuy rằng lúc nãy ở thư phòng cậu quả thực muốn gánh hết mọi lỗi lầm nhưng chuyện này không phải là sự thật làm sao đứa bé trong bụng cô là của cậu được nghe a tề nói như vậy úp đoá cắn răng nghĩ cậu dám làm không dám nhận sao Lúc trước cậu rõ ràng đã nói đây là lỗi của cậu mà. A tề khẽ nhách môi, nửa ngày trời vẫn không hiểu lời nói của Úc Đoá. Em là lỗi của em sao? Cậu quên rồi à? Lúc trước cậu đã nói nếu cậu cẩn thận một chút tôi cũng sẽ không mang thai. A tề cố gắng nhớ lại những lời đã nói với Úc Đoá lúc trước. Hình như cậu có nói những lời như vậy, nhưng lúc ấy lời cậu nói không phải có ý này. Ý của cậu là... Chờ đã chẳng lẽ chị dâu đã hiểu lầm? Với những suy đoán này, cậu nhìn Úc đoá một cách thận trọng chị dâu chị có phải đã hiểu lầm rồi không? Em xác thực đã nói những lời đó, nhưng ý của em là em không nên để chị đi du lịch một mình, lại để chị bị người khác khi dễ và mang thai con của người khác. Ý của cậu là sao? Hai người đồng thời duy trì sự im lặng, bầu không khí trong phòng nhất thời có chút xấu hổ. A tề ho khan một tiếng, nói em thưởng chị dâu khi đi du lịch nước ngoài đã mang thai đứa bé vậy nên đứa bé trong bụng chị không phải của em nói đến đây lúc này a tề nhận ra tại sao úc đoá nhìn cậu với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi chị dâu em em làm sao có thể làm những chuyện như vậy cậu không làm chuyện đó với tôi sao em không dám suy nghĩ cẩn thận dường như a tề cũng không nói đứa trẻ trong bụng cô là của cậu vậy tại sao hôm nay cậu lại thừa nhận đứa trẻ trong bụng tôi là của cậu trước mặt thiên nhiên A tề trầm giọng cho rằng chuyện này vẫn nên giải thích rõ ràng, em cho rằng đứa bé trong bụng chị là của người khác, nhưng anh cả cũng không tin chị bị người khác ép buộc, em nghĩ nếu nói là em đã khi dễ chị có lẽ. Trong đầu cậu chứa thứ gì vậy? Búc đóa giận sôi máu, ngày thường nhìn thấy A tề rất khôn khéo, tỉ mỉ, sao nghĩ như vậy với chuyện này chứ? Cậu cho rằng cậu nói như vậy, tư nhiên sẽ buông ta cho cậu và tôi hay không? Lúc ấy là nhất thời xúc động, A Tề cũng cảm thấy mình đã liều lĩnh, cũng nhận ra mình suýt nữa đã hại Úc Đoá. Vì vậy cậu cúi đầu, không nói gì. A Tề không nói gì, Úc Đoá cũng duy trì trạng thái trầm mặc, Hai má đỏ bừng, vừa nóng vừa xấu hổ. Thật xấu hổ, cô kiên trì hỏi, đứa bé này thật sự không phải của cậu sao? Chị dâu làm sao em có thể làm những việc có lỗi với anh cả chứ? Úc Đoá lúng túng mỉm cười, đồng thời trong lòng có một câu hỏi rất lớn vậy đứa bé này là của ai? a chuyện được chia sẻ bởi cô úc đọc truyện .com chương ba mươi bốn ngày a tề dọn đi úc đoá vì ngại chuyện kia nên không dám hỏi nhiều sau khi biết cha của đứa bé trong bụng không phải là a tề úc đoá thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng bình yên trở lại nếu a tề không phải cha đứa bé vậy ai mới là cha của con cô đây ba tháng trước kỳ kinh nguyệt của cô vẫn đến thăm đều đặn nói cách khác kết quả mang thai ba tháng đó có lẽ là do bệnh viện kia nhầm lẫn Nhưng suy đi ngẫm lại mãi, cô thật sự không biết cha đứa trẻ này là ai. Nghĩ lại từng người cô từng tiếp xúc trong khoảng thời gian đó, vẫn không có đầu mối. Ánh chiều tà le lói, cả căn biệt thự bừng sáng, phản chiếu không khác gì ban ngày, duy trì có thư phòng vẫn tối tăm như cũ. Phó tư niên ngồi sau bàn làm việc, anh không bật đèn, rèm cửa cũng đóng chặt. Tách một tiếng, phó tư niên châm thuốc mượn ánh sáng của bật lửa mà nhìn ba tập tài liệu trước mặt thật ra cũng không phải là tài liệu gì, một bản là kết quả kiểm tra sức khỏe của Úc Đoá, một bản của hôm qua sau khi Úc Đoá về nhà, chỗ mà A tề đã thay cô sắp xếp còn bản cuối cùng là tự Úc Đoá sắp xếp cho mình. Bệnh viện, phá thai, cách chạy trốn, tất cả mọi phương diện đều được cân nhắc, sắp xếp cẩn thận và chuẩn bị đầy đủ. Nhưng đáng tiếc là Úc Đoá lại không làm theo những gì A tề đã chuẩn bị. Mà ngay từ đầu cô đã sắp xếp cho mình đến một nơi khác hoàn toàn với thành phố A tề chuẩn bị cho. Thân phận mới, địa điểm mới, phó tư nhiên nheo mắt mượn ánh lửa nhìn tập văn kiện. Trước kia, dù có thế nào anh cũng không nghĩ tới, người luôn ở trước mặt anh ngoan ngoãn nghe lời, nhìn qua tưởng như là một người vợ không có chút chính kiến, vậy mà lại có thể sắp xếp đường lui của mình một cách tỉ mỉ cẩn thận như thế. So với A tề không thua chút nào. Nếu cô thật sự chạy mất đúng là trong khoảng thời gian ngắn anh cũng khó tìm thấy người đâu. Tâm tư A tề rõ rành rành, lòng giả Úc đoá anh cũng hiểu rõ. Tình cảm của A Tề với Úc Đoá vượt qua mức bạn bè, nhưng A Tề là do một tay anh dạy dỗ, anh hiểu A Tề chắc chắn sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho mình. Mà Úc Đoá sợ anh, không yêu anh, còn chuẩn bị bỏ cuộc rời khỏi người chung chăn chung gối với cô ấy ba năm, mà thậm chí chính anh cũng không biết vì sao. Nhưng nếu Úc Đoá đã không có ý định thẳng thắn, anh tạm thời cũng không có ý vạch trần. Phó tư niên trồng ba tập tài liệu lên nhau tay cầm bật lửa để ở một góc quẹt ga, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Lửa cháy càng lúc càng lớn, phản chiếu lên bàn làm việc một khoảng rực sáng. Trước khi tàn lửa biến thành cho bụi, phó tư niên mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng, Úc Đoá mệt mỏi cả ngày đang nằm ngủ. Phó tư niên nhẹ chân không muốn làm ổn, sau khi tắm xong lập tức lên giường nghiêng người ôm lấy cô, bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt phe bụng dưới của Úc Đoá. Dạo gần đây Úc Đoá vô cùng nhạy cảm với bụng của mình, lúc này cô giật mình, lập tức tỉnh ngủ. Sao còn chưa ngủ, úp đoá đưa lưng về phía anh không chịu quay người lại, nửa mặt núp trong chăn thì thầm nói tư niên cha mẹ em vẫn chưa biết chuyện em mang thai. Sáng mai em muốn về nhà ba mẹ nói tin tức tốt này cho họ biết. Anh về với em, không cần, úp đoá quay đầu nhìn anh, việc của anh quan trọng hơn, em có thể tự đi được mà. Phó tư niên ở bên tai cô thấp giọng ừ một tiếng, về sớm một chút. Một cơn mưa lớn bắt đầu từ lúc nửa đêm bao phủ toàn bộ thành phố S khắp nơi ngập trong sương khói mịt mù. Trên đường đến nhà họ Úc, nửa chừng Úc Đoá yêu cầu tài xế lái xe tới bệnh viện. Trong tay cô nắm chặt hai bản kết quả kiểm tra, một bản là kết quả mang thai 3 tháng, một bản là kết quả mang thai 2 tháng. Vẫn chưa xác định được bản nào là nhầm lẫn, trong lòng Úc Đoá không sao yên được. Ánh mắt rơi vào hai bản kết quả trên tay Úc Đoá lo lắng vô cùng. Hy vọng đứa bé trong bụng vừa tròn 3 tháng, có như vậy mọi chuyện mới giải quyết dễ dàng được. Tiểu Trương lo ngại Úc Đoá đang có thai ông lái xe rất chậm nhưng vững chắc. Đến khúc cua, một chiếc may bách ngông nghênh từ phía sau vượt lên, làm vũng nước ven đường văng cao hơn 1 mét, khiến người đi đường vô cùng tức giận. May mắn kỹ thuật lái xe của Tiểu Trương rất tốt tay lái lại ổn định, nhờ vậy mới không đụng phải may bách kia. Tiểu Trương, có chuyện gì vậy? Tiểu Trương nhìn chiếc may bách kia thấp giọng mắng một tiếng, ngoài miệng lại cười nói, phu nhân, không có chuyện gì ạ. Chiếc may bách ngông nghênh kia đi ngược hướng với úc đoá cuối cùng rừng ở trước cục cảnh sát. Tần Tổng, đến rồi. Người ngồi ở ghế phụ lái xuống xe tay cầm ô đi vòng qua bên kia chiếc xe cung kính mở cửa ghế sau. Tần Thiệu từ trên xe bước xuống, sau khi liếc mắt nhìn xung quanh, anh ta mới một mình bước vào trong. Trong phòng gặp mặt Kiều Án bị còng tay từ từ đi vào. Vụ án giả mạo di trúc vẫn đang được điều tra Kiều Án bị nhốt ở đây không ai hỏi thăm. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy cả người cô ta gầy đi, gương mặt lõm xuống, tóc tai bù xù còn đâu vẻ quyến rũ xinh đẹp của trước kia. Kiều Án ngồi đối diện tần thiểu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý kỳ quái. Cuối cùng cũng đến rồi, tần thiểu không nhìn cô ta chỉ chăm chú nghịch cái bật lửa trên tay, không để Kiều Án vào mắt. Nói đi, nói cái gì? Nghe vậy, Tần Thiệu ngừng nghịch bật lửa trong tay, ngước mắt lên nhìn cô ta. Kiểu án không chút sợ hãi nhìn lại, cũng cười nói, Tần Tổng, dù thế nào tôi cũng đã giúp ngài xử lý không ít việc. Bây giờ tôi gặp chuyện không còn giá trị lợi dụng nữa, nên ngài muốn qua cầu rút ván sao. Sau này ngài làm sao có thể khiến người ta tin phục, làm sao khiến người ta làm việc cho mình nữa đây. Tần Thiệu nhìn cô ta với đôi mắt sâu thẳng. Hiểu án không sợ hãi, tiếp tục nói tôi vẫn luôn kính nệch tần tổng, thủ đoạn mạnh mẽ, là một người đàn ông làm được việc lớn. Nhưng những năm nay luôn bị phó thư niên áp chế, nghĩ lại hẳn là ngài rất khó chịu nhỉ. Tần thiệu cười nhạo một tiếng, nghịch bật lừa tiếp cô gọi tôi tới đây, làm mất thời gian quý báu của tôi chỉ để nói những lời này. Còn nữa... Kiều án nói, nếu như không có Phó Tư Nhiên, tôi nghĩ không ai có thể làm đối thủ của ngài, đáng tiếc ai ngờ tới, Phó Tư Nhiên mạng lớn như vậy, lại còn có thể trở về. Dự án Thành Nam kia chắc là không bao lâu nữa sẽ trở thành vật trong tay Phó Tư Nhiên rồi. Mấy năm nay Kiều án đi theo bên cạnh Phó Tư Nhiên, yêu ma quỷ quái gì cô ta cũng đã từng thấy qua, nói chi là từng vẻ mặt biểu cảm trên mặt người đàn ông đối diện. Cô ta hiểu rõ lập tức vừa cười vừa nói, mấy năm nay Phó Tư Nhiên đã làm không ít việc từ thiện. Trong buổi tiệc từ thiện lần trước Úc Đoá làm bừa lấy danh nghĩa của anh ta quyên góp 80 triệu nhân dân tệ ngài nói xem, danh hiệu top 10 người trẻ tuổi xuất sắc sẽ được trao cho ai đây? Dự án thành nam kia, phía chính phủ chắc sẽ cân nhắc đến cái này nhỉ? Mí mắt tần tiệu hơi hạ xuống, giọng điệu không rõ có ý gì, chẳng qua chỉ là một dự án mà thôi. Mà thôi, nếu thật chỉ là một dự án, ngài đâu cần phải tranh đấu với anh ta lâu như thế. Nói đến đây kiểu án cũng không có ý định che giấu nữa, nói thẳng ra bây giờ tôi đã nhìn thấu anh. Có lợi ích thì anh mới chịu cứu tôi, chỉ cần anh chịu nghĩ cách cứu tôi ra ngoài tôi có thể giúp anh chúng thầu dự án này. Nghe vậy tần thiệu ngả ngớn cười, mạnh dạn đấy. Anh có thể thử xem rốt cuộc có phải là mạnh dạn hay không. Tần thiệu im lặng liếc nhìn cô ta trong lòng tính toán. Kiểu án cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu tần thiệu cười lạnh nói đi, giúp thế nào. Thấy Tần Tiểu cuối cùng cũng thỏa hiệp Kiều Án mỉm cười, tôi ở bên cạnh Phó Tư Niên 7 năm, biết rất nhiều chuyện. Phó Tư Niên là người cẩn thận không sai, những năm này không có bất kỳ một ai có thể bắt được điểm yếu của anh ta cả, nhưng mà anh có biết vì sao năm đó úp đoá lại gả cho Phó Tư Niên không? Tần Tiểu nhíu mày, vì sao? Kiều Án gợi đủ tò mò chậm rãi nói ra, bởi vì cô ta bị Phó Tư Niên bỏ thuốc. Tần Tiểu khẽ giật mình, bỏ thuốc. Cô có chứng cứ, đương nhiên. Tần thiệu trầm tư suy nghĩ, nếu như Kiều án thật sự có chứng cứ, như vậy việc này đối với phó tư nhiên và phó thị là một vụ tai tiếng rất lớn. Tới lúc bị truyền ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ bị cắt mất danh hiệu top 10 người trẻ tuổi xuất sắc nhất dự án kia cũng. Nếu như cô gạt tôi, hai tay cô ta ở dưới bàn nắm chặt Kiều án hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng của mình. Anh có thể đưa tôi vào lại đây lần nữa. Lời nói vô cùng tự tin, tần thiệu cười lạnh chỉ là một con đàn bà mà thôi. Hợp tác vui vẻ, Kiều Án mỉm cười, hai tay nắm chặt dưới bàn buông lỏng, cười nói, hợp tác vui vẻ. Mà một bên khác Úc Đoá đã làm xong kiểm tra, đang chờ đợi kết quả. Đây là một bệnh viện tư nhân, viện trưởng và mẹ Úc Đoá có quen biết. Còn để Úc Đoá đi cửa sau, rồi cử thêm một bác sĩ khoa phụ sản theo sau giải đáp thắc mắc cho cô. Nhân cơ hội Úc Đoá lấy bản kết quả khám sức khỏe được chẩn đoán mình đang mang thai 3 tháng ra. Bác sĩ, phiền ngài xem giúp tôi bản kết quả này là đúng hay sai? Bác sĩ nhận lấy xem kỹ, nếu mày hỏi, bà phó, bản kết quả này là của ngài sao? Không, là một người bạn của tôi. Búc đoá dựng chuyện, hôm nay cô ấy không được khỏe, lại nghe nói tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nên đã nhờ tôi mang bản kết quả này xin bác sĩ xem giúp, sao thế? Có có vấn đề gì không? Bác sĩ chỉ ra một số dữ liệu trong bản kết quả cho Úc Đoá nhìn, chẩn đoán cho thấy là bạn của ngài đã mang thai được 3 tháng, nhưng mà sau khi xem hình ảnh và các chỉ số kết quả kiểm tra có khả năng xuất hiện sai sót. Tim Úc Đoá giật này, sai sót. Sai sót chỗ nào, chắc là bác sĩ cẩn thận nhìn lại một lần nữa tháng mang thai không đúng lắm, nhưng mà cũng không thể nói chính xác được. Ngài có thể bảo bạn của mình đến bệnh viện kiểm tra một cách triệt để, bên chúng tôi sẽ chẩn đoán chuẩn xác. Trái tim Úc Đoá lạnh giá. Hóa ra là bệnh viện hôm đó phó tư niên dẫn cô đến khám đã trần đoán nhầm. Cứ tưởng mình đã thoát khỏi một kiếp nạn nhưng không ngờ bản thân vẫn không thể tránh khỏi. Bây giờ an toàn thì có ích gì, đợi đến khi đứa bé chào đời cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hơn nữa, gần đây phó tư niên đối với chuyện cô mang thai rất vui vẻ. Mỗi lần Úc Đoá nhìn nụ cười trên mặt anh là cảm thấy tội lỗi. Đứa bé không phải con của phó tư niên, bà phó có chuyện gì thế? Không có gì tôi chỉ là ái náy mà thôi. Mặc dù cô cũng không biết đứa bé này đến bằng cách nào. Chuyện ngài mang thai đã nói cho ông Úc và bà Úc chưa? Còn chưa kịp nói. Chuyện vui lớn như vậy, ngài phải sớm nói cho bọn họ chứ. Làm cha làm mẹ, họ nhất định sẽ vui vẻ. Phó tiên sinh chắc cũng chưa biết chứ. Úc đoá cười cười, không nói gì. Vậy tin vui này sẽ làm cho ông phó một bất ngờ. Tôi vẫn chưa biết nói với anh ấy thế nào. Nói với anh ấy, đứa bé này không phải con của anh à. Kể từ lúc bị phó tư nhiên bắt lại ở sân bay Úc Đoá đã chấp nhận số phận rồi. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, dường như mọi hành động của mình anh đều biết rõ, dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của phó tư nhiên. Nói thế nào không quan trọng, quan trọng là giữa vợ chồng với nhau phải có sự thẳng thắn. Bây giờ ngài chỉ cần nói với ông phó một câu em mang thai rồi, chỉ sợ ông ấy sẽ vui đến mức gọi trực thăng tới đây đón ngài đó. Thẳng thắn, đối với việc này cô cũng chỉ nghĩ tới việc che giấu, ngoại trừ giấu giếm phó tư niên cô chưa từng nghĩ mình sẽ thành thật với anh lần nào cả. Có lẽ bởi vì câu nói giết chặt nhỏ, ném xuống biển của phó tư niên, mà cũng có lẽ là bởi vì mấy năm nay cô đã quen với việc bị anh áp bức. Nói tóm lại cô không có dũng khí đó. Có lẽ cô nên thử thú nhận một lần. Dù sao phó tư niên đối xử với cô cũng không tàn nhẫn lắm nhỉ. Cùng lắm là ly hôn, loại chuyện giết người phóng hỏa này, chắc là phó tư nhiên khinh thường không thèm làm đâu. Được để tôi nghĩ xem nên nói với chồng tôi thế nào. Đem điện thoại ra úp Đoá lấy hết dũng khí gửi một tin nhắn cho phó tư nhiên. Đang bận sao, rất nhanh, phó tư nhiên đã trả lời tin nhắn. Có việc gì, úp Đoá cắn răng tiếp tục gửi một tin nhắn. Có chuyện này em muốn nói thật với anh, nhưng mà trước khi nói, anh không được tức giận nghiêm túc nghe em nói, được không? Đợi mãi phó tư niên vẫn chưa trả lời úc đoá nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn đến mức mắt cũng đau xót cô sắp xếp từ ngữ tiếp tục soạn một đoạn. Hôm qua anh dẫn em tới bệnh viện làm kiểm tra kết quả trần đoán sai rồi. Em không hề mang thai 3 tháng mà chỉ mới mang thai 2 tháng thôi, vậy nên đứa bé này không phải là của anh. Nhưng mà xin anh hãy tin em, em chưa từng phản bội anh trong 3 tháng anh mất tích em không có tiếp xúc thân thể với bất kỳ một người đàn ông nào chính em cũng không biết đứa bé này là của ai. Em biết anh không tiếp nhận được đột nhiên xuất hiện một đứa bé em cũng không tiếp nhận được cho nên em suy tính thật lâu mới quyết định không dối gạt anh nữa. Anh không muốn nuôi con cho người khác cũng được dù sao chuyện này đối với anh cũng không công bằng em sẽ tự mình sinh con rồi nuôi nấng nó. Thật ra, phó tư nhiên em không yêu anh. Nếu không phải vì cái đêm trong khách sạn đó, chắc chắn em sẽ không kết hôn với anh. Tình cảm mấy năm nay của em với anh chưa thể nói là yêu được và em tin rằng anh cũng thế. Vậy nên chúng ta ly hôn đi, anh yên tâm, em sẽ không lấy tài sản của anh. Úc đoá nghĩ nghĩ, xóa bỏ câu cuối cùng, viết lại chuyện chia tài sản em nghe theo sự quyết định của anh. Dừng một lúc Úc đoá lại xóa đi sử thành, anh yên tâm, em sẽ không lấy một phân tài sản nào. Nghĩ nghĩ, Úc đoá vẫn quyết định xóa câu cuối cùng đi. Một y tá từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tức giận. Lộ lộ, sao thế? Ai bác sĩ Trần, ông có biết một người phụ nữ mang thai đang gây sự bên ngoài khoa phụ sản chúng ta không? Gây sự, gây chuyện gì? Cô ấy chửi bới bệnh viện chúng ta, nói kết quả kiểm tra của bệnh viện không đúng. Bác sĩ Trần liếc nhìn Úc đoá, rốt cuộc là thế nào? Nói rõ chút xem nào. Lộ lộ phàn nàn nói, bệnh viện chúng ta xác nhận cô ấy mang thai, nhưng cô ấy lại không chịu tin, nói tháng trước bản thân vừa mới có kinh nguyệt. Bác sĩ Trần nghe xong, cười nói, thì ra là vậy cô ra giải thích với cô ấy, lúc mang thai vẫn có thể tới kỳ kinh nguyệt nhé. Thời gian đầu mang thai sẽ chảy máu, nhưng cũng không phải là tới kỳ kinh nguyệt đúng nghĩa, đây là trường hợp rất hiếm, là hiện tượng sinh lý khi trứng đã thụ tinh bám vào thành tử cung. Búc đoá nghe nói như thế, tay run lên, quay đầu hỏi bác sĩ Trần, bác sĩ ông vừa nói mang thai cũng có thể đến kỳ kinh nguyệt sao? Bác sĩ Trần cười trả lời, đúng vậy, nhưng đây là tình huống cực kỳ hiếm gặp. Úc đoá nghĩ đến phản ứng đến kỳ kinh nguyệt của mình 3 tháng trước lượng máu ra hình như ít hơn bình thường. Hạnh phúc đến quá đột ngột, chẳng lẽ cô cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn trên điện thoại đoạn tin nhắn kia không biết đã gửi cho phó tư niên từ lúc nào. Úc đoá như bị xét đánh giữa bầu trời quang, không được hoảng hốt bình tĩnh, bây giờ phó tư niên bận rộn nhiều việc có lẽ vẫn chưa kịp đọc tin nhắn thu hồi còn kịp. Cô bấm vào tin nhắn đó. Ngoài cửa có y tá gõ cửa, bác sĩ Trần, đây là kết quả của bà phó. Y tá kia không đợi bác sĩ Trần lên tiếng đã tự ý mở cửa đi vào, đưa kết quả cho ông ấy. Tay cô ta xẹt qua chồng giấy tờ trên bàn, vô tình đụng chúng bàn tay đang run dày của Úc Đoá, cô không cầm chắc chật tay làm điện thoại rớt xuống đất. Xin lỗi bà phó, tôi không cố ý. Y tá vội vàng nhặt điện thoại lên đưa cho Úc Đoá. Nhịp tim Úc Đoá như chống đánh, mở khóa màn hình điện thoại đen kịt lên. Mở khóa vân tay thất bại, mở khóa vân tay thất bại, mở khóa vân tay thất bại, nhập mật khẩu vào, úp đoá rôn dày nhập mật khẩu tiếp tục ấn vào tin nhắn dài như văn bản kia ấn nút thu hồi. Đã qua 2 phút không thể thu hồi. Bác sĩ Trần nhìn kết quả, nở nụ cười kỳ lạ nói, bà phó chúc mừng bà đã mang thai 3 tháng. mươi 35, phó tư niên vô sinh, úp đoá nhìn giao diện tin nhắn giữa mình với phó tư niên, đôi mắt đau xót. Thôi toang. Cô nói thật với phó tư niên rồi, thế nào cũng không nghĩ tới giữa mình với phó tư niên, lại dùng một màn hài kịch này để thành thật với nhau. Mặc dù cô đã lên kế hoạch nói thật với phó tư niên rồi, nhưng lúc đó là do nghĩ đứa bé không phải con phó tư niên cũng đâu thể để anh nuôi con của người khác được chứ. Đều tại cô làm lớn chuyện không đợi có kết quả rõ ràng mà đã nóng đầu. Bây giờ Úc Đoá rất hối hận cô nhìn đoạn tin nhắn kia trong lòng hối hận đến mức suột cũng xanh luôn. Đoạn tin nhắn viết rất rõ ràng câu em không yêu anh chúng ta ly hôn đi, đã thế còn không thể thu hồi nữa chứ. Thế này thì cô giải thích với phó tư nhân kiểu gì đây? Bà phó, bà phó, búc đoá hoàn hồn, hai mắt ngu ngơ nhìn về phía bác sĩ Trần, bác sĩ ông chắc chắn là tôi mang thai 3 tháng sao Vậy tại sao bản kết quả vừa nãy ông nói có vấn đề? Cô chỉ về phía bản kết quả bị bác sĩ Trần chỉ ra những sai sót ban nãy, yếu ớt nói, bản kết quả này cũng là của tôi. Nụ cười trên mặt bác sĩ Trần Dần trở nên lúng túng, đôi mắt lia về phía bản kết quả kia trong mắt xoay chuyển hai vòng, rồi trợn mắt nói dối, cái này. Thật ra cũng không thể vơ đũa cả nắm, đây là trường hợp đặc biệt cần phải phân tích cẩn thận, có lẽ là do sơ suất ở khâu nào đó. Viện trưởng là bạn bè của bà út, ngài hẳn là cũng hiểu rõ tiêu chuẩn của bệnh viện chúng tôi. Ngài nhìn xem tất cả chỉ số đều biểu hiện ngài đang mang thai ba tháng. Nếu như cảm thấy kết quả kiểm tra có vấn đề. Không không không, không có vấn đề. Úc đoá thở phào một hơi, mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi bệnh viện. Đã chẩn đoán chính xác là 3 tháng cho nên đứa bé trong bụng cô thật sự của phó tư nhiên. Trong WeChat vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết là do anh quá bận biểu hay là đang nghĩ nên về nhà xử lý cô thế nào mà không thấy trả lời tin nhắn. Lúc này nhắn cái gì mới tốt nhỉ? Úc đoá mở WeChat ra. Nhìn giao diện cuộc trò chuyện, sự xấu hổ truyền từ màn hình đập vào mặt úc đoá cô thật sự không muốn xem tiếp nữa. ơi là trời, nên giải thích thế nào đây? Tin nhắn vừa rồi là em đùa đó. Thật xin lỗi chồng, đây không phải lời thật lòng của em đâu. Vừa rồi có người cầm súng chĩa vào đầu em, bắt em nói thế á. Chồng ơi, vừa nãy điện thoại của em bị trộm mất rồi, có ai gửi tin nhắn cho chồng thì đừng tin nha. Em yêu anh nhất luôn. Chồng à, đứa bé trong bụng em là của anh, do hôm bữa đi khám bị bác sĩ chẩn đoán sai nên em mới hiểu lầm, em nói không yêu anh là bởi vì. Búc đoá viết rồi lại xóa 7.749 lần. Lúc gửi rất tự tin phóng khoáng, bây giờ lại vắt óc suy nghĩ cách giải thích. Cô đã nói như vậy, phó tư niên cũng không phải kẻ ngu, cứ coi như cô miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ phó tư niên cũng sẽ không tin. Chẳng qua trong đoạn tin nhắn kia trừ câu đứa bé trong bụng không phải của phó tư niên, cô cũng không nói dối. Vốn dĩ có thể soạn tin nhắn lưu loát như vậy, tự nhiên như vậy, vội vã không chờ nổi như vậy, có lẽ cũng bởi vì những lời đó bị cô giấu trong lòng quá lâu, muốn nói nhưng lại không có dũng khí. Được rồi, cứ vậy đi. Nhất thời Úc Đoá cũng không nghĩ ra cách nào tốt, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, không bằng nhân cơ hội này. Đúng, phải nhân cơ hội này, nói rõ ràng với phó tư nhiên, tốt nhất là nhất đao lưỡng đoạn. Cô cũng nuôi nồi bảo bối. Dù sao vò mẻ không sợ nứt Úc Đoá không sợ Cô thản nhiên quay về nhà họ phó Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách Vẻ mặt nghiêm túc chờ phó tư niên trở về Có lẽ hôm nay nhìn Úc Đoá nghiêm túc khác hẳn ngày thường Người hầu từ trên xuống dưới không ai dám hỏi Nhiều tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì Phu nhân làm sao thế Vẫn là gì liên dám đứng ra hỏi mấy câu Úc Đoá mỉm cười nói con không sao Dì đừng suy nghĩ nhiều Dì cứ đi làm việc của mình đi Mặc dù đang cười, nhưng dì Liên có thể cảm nhận được giọng điệu uy nghiêm trong lời nói của Úc Đoá. Trong lòng bà nghĩ sợ là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, cũng không hỏi thêm nữa, dù sao bà cũng chỉ là người ngoài. Vậy được tôi đi hầm canh cho ngài ăn tầm bổ. Thẳng đến 7 giờ tối, điện thoại Úc Đoá vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì thế? Phó tư niên có ý gì? Dù là muốn vui vẻ nói chuyện hay là đang tức giận cũng phải trả lời chứ. Cứ bơ cô như vậy là thế nào? Hay là do, phó tư niên vẫn chưa thấy tin nhắn? Vốn dĩ Úc Đoá đã thề thốt sẽ bình tĩnh đối mặt với sóng gió, nhưng lại bị chiêu im lặng là vàng của phó tư niên đánh cho quân lính tan tác. Cô đang phân vân có nên gọi điện thoại cho phó tư niên không, hay là gọi cho A Tề, nói bóng nói gió hỏi một chút thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Còn tưởng là phó tư niên trở về Úc Đoá đứng dậy nhìn ra. Khi thấy người tới là ai, lông mày cô nhíu chặt hóa ra là người chú tranh giành quyền thừa kế với cô trước đây. Chuyện giả mạo Di Trúc không chỉ liên lụy đến một mình kiều án. Trên Di Trúc có chia 30% di sản cho ông chú, nên ông ta cũng bị đưa đến cục cảnh sát điều tra một phen. Nhưng bởi vì đã lớn tuổi, lại luôn khẳng định mình mắt mờ không hiểu rõ việc này, đẩy hết tất cả lỗi lầm lên đầu kiều án, lúc này ông ta mới thoát khỏi cảnh ngục tù, Nhưng việc này vẫn chưa xong. Phó tư niên đã trở về, ông chú liền do dự, vốn muốn đến nhà họ phó để trò chuyện với phó tư niên, nói đến bao giờ hòa giải khúc mắt trong lòng anh thì mới thôi. Rốt cuộc sau một trận bão tháp mưa xa, ông ta cũng nhịn không được mà tới nhà họ phó ý đồ muốn dùng chiêu bài tình thân để giải hòa. Chú, sao chú lại tới đây? Úc đoá ngoài mặt cười nhưng trong không cười nhìn ông chú. Ông chú khách sáo ngồi xuống ghế còn đâu vẻ mặt đắc ý lúc phó tư niên mất thích nữa chú tới tìm tư niên. Úc đoá đã từng thấy qua vẻ mặt cưỡng ép tranh giành di sản của ông ta cũng từng bị ông ta làm khó, bây giờ cô nhất thời cũng không thể bày ra sắc mặt tốt được, vậy chú đến không đúng lúc rồi, tư niên vẫn chưa về. Ông chú tới để hòa giải, nào dám bày sắc mặt với Úc đoá, ông ta hòa ái cười nói, vẫn chưa về. Không sao, chú chờ nó về cũng được. Nói xong, ông ta lại thở dài, Đóa Đóa chú xem tư niên như con ruột của mình, chuyện lúc trước cháu không cần để ở trong lòng. Chú cũng bị cái câu kiểu án kia qua mặt cháu đừng hiểu lầm chú. Úc đoá nghe xong thì phì cười yên lặng liếc mắt chú à chú nói đùa cái gì vậy. Nếu không trách chú thì chú cũng yên tâm. À đúng rồi gần đây tư niên không sao chứ. Mất tích 3 tháng ở bên ngoài chắc chắn chịu không ít khổ. Ai đứa nhỏ này chờ chút nữa nó trở về chú phải nhìn thật kỹ mới được. Úc đoá nhìn ông chú bày ra vẻ giả dối trước mặt không khỏi nhớ tới phó tư niên. Người xung quanh phó tư niên ai cũng mang trong mình mục đích riêng cả, không người nào chân thành đối đãi với anh thật sự quá đáng thương. Đáng thương, cô đúng là một người phụ nữ không ra gì, vậy mà lại cảm thấy người có giá trị chục tỷ như phó tư niên đáng thương ư. Vẫn nên tự đáng thương mình đi, búc đoá nói qua loa với ông chú vài câu, sau đó bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe. Phó tư niên đi vào, sắc mặt vẫn không chút biểu cảm như bình thường, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Úc đoá vụt một tiếng từ trên ghế sofa đứng dậy, hai tay cô nắm chặt để ở sau lưng, sau đó im lặng nhìn phó tư niên trong lòng bất an chăm mối. Phó tư niên đứng trong phòng khách nhìn Úc đoá áo khoác âu phục đã được cởi vắt trên cánh tay áo sơ mi quần tây, giày da đều phẳng phiu thì mỉ, không chút thì vết. Anh, anh về rồi, Úc đoá vốn nghĩ mình sẽ hất mặt hùng hồn hỏi, nhưng thế nào cũng không thể nói ra được lời đến khóe miệng lại chột dạ nuốt vào trong. Lương tâm cắn rất muốn chết. Chú nói có việc tìm anh, ánh mắt phó tư niên dừng trên người Úc Đoá, cuối cùng rời xuống dưới bụng, lại dịu dàng không ít. Bên kia ông chú cũng đứng lên, run rảy chống gậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn phó tư niên, tràn ngập yêu thương nói, tư niên, cháu về rồi sao? Lúc này phó tư niên mới đưa mắt nhìn sang ông chú, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn đi tới trước sofa, vắt áo khoác âu phục lên thành ghế, ngồi ở phía đối diện ông chú. Hôm nay chú tới có chuyện gì không? Lúc nói chuyện biểu cảm vẫn như trước đây, Úc Đoá ngồi bên cạnh cũng không đoán được phó tư niên đang nghĩ gì. Ông chú dưng dưng vui mừng nói, hôm nay chú tới chủ yếu là muốn nhìn cháu một chút, mất tích mấy tháng ở bên ngoài chắc là chịu không ít khổ rồi. Ông ta cẩn thận chú đáo cầm lấy tay phó tư niên, thở dài, gầy đi không ít thời gian tới phải chăm sóc tốt cơ thể đấy. Vẻ mặt ông chú từ ái, người không biết chuyện còn tưởng tình cảm chú cháu phải sâu đậm lắm. Phó tư niên lại không thèm nể mặt vẻ mặt vẫn như người ta nợ mình mấy triệu đô vậy, lạnh lùng vô cùng. Tôi đã biết chú còn lời gì muốn nói. Giọng điệu lạnh lẽo, đến Úc đóa còn cảm thấy xấu hổ. Mặc dù không biết tình cảm của phó tư niên với ông chú như thế nào, nhưng anh vẫn luôn đối xử với ông ấy như người trong nhà, mỗi năm đều đưa tiền bạc rất hào phóng. Nhưng bây giờ, sự lạnh lùng trong đáy mắt anh rất rõ ràng, cũng chỉ có ông chú ra mặt giày mới có thể bình thản ông dung nói chuyện dưới ánh mắt lăng trì vậy thôi. Vẫn là chuyện lần trước tư niên, chú vẫn phải giải thích cho cháu biết, nếu không thì tội danh chiếm đoạt tài sản của chú cả đời này tẩy không sạch mất. Ông chú lớn tiếng nổi giận nói, tất cả đều do con đàn bà kiều án kia lừa chú. Chú cũng nhờ các đồng chí cảnh sát giải thích cho mới hiểu được toàn bộ do cô ta giờ trò cả. Cô ta tới tìm chú, nói trên bản di chúc chú có 30% di sản. Lúc đầu chú đâu có tin, nhưng luật sư cô ta mang tới lại lôi ra không ít bằng chứng, nói di chúc kia là thật. Tư niên, cháu phải tin tưởng chú tất cả là do kiều án gây ra, không phải là chủ ý của chú. Được chuyện này tôi đã biết nếu chú đã bị lừa không biết gì, vậy thì cứ xem là như vậy. Phó tư niên đứng dậy, lạnh lùng nhìn ông chú, nếu không còn việc gì thì chú về trước đi tôi kêu người đưa chú về. Ông chú lập tức luống cuống tư nhiên cái này cái này. Chú còn rất nhiều lời muốn nói với cháu. Hôm nay quá muộn rồi, đường đêm nguy hiểm tôi cũng không giữ chú ở lại nữa. Tôi vừa quay về có rất nhiều việc phải làm nên không rảnh nói chuyện với chú. Nếu không phải việc gì lớn chú cũng đừng tới nữa. Anh cao giọng nói, dì Liên tiễn khách, dì Liên từ trong phòng bếp ra cười nói với ông chú tôi đưa ngài ra nhé. Ông chú nắm chặt cây gậy trong tay, vốn dĩ cũng biết lần này mình đến phó tư niên sẽ không nể mặt nhưng không nghĩ tới, mới giam ba câu đã đuổi ông ta đi. Dù có không cam lòng, nhưng cũng không thể trách được ông ta đứng dậy, lúc đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy gì Liên nói với Úc Đoá, phu nhân, canh đã hầm xong để ở trong phòng ăn, ngài đi uống đi, canh này rất tốt với đứa bé. Đứa bé, ông chú đột nhiên quay đầu, nghi ngờ hỏi, đứa bé gì? Dì Liên biết mình lỡ miệng, xấu hổ đứng một bên không nói lời nào úc đoá mang thai ông chú nhìn bụng dưới phẳng lì của úc đoá lông mày nhíu lại cây gậy trong tay gõ xuống đất hai cái vô cùng đau lòng nói đoá đoá không phải khi đó cháu nói tư niên bị vô sinh sao đứa nhỏ này tay ông chú run rẩy chỉ vào bụng dưới úc đoá tư niên theo kinh nghiệm của chú bụng của úc đoá không giống bụng bầu đâu cháu phải đi kiểm tra xem đứa bé này mấy tháng rồi không chừng là mang thai trong ba tháng cháu mất tích đó Nếu như là lúc trước Úc Đoá có lẽ sẽ ấp úng hai tiếng, nhưng mà bây giờ trong tay cô là kết quả kiểm tra 3 tháng. Cô tự tin nói, chú à, cháu mang thai 3 tháng. 3 tháng, phó tư niên cười khẽ, gật đầu khẳng định không sai, là 3 tháng. Ông chú chất vấn, 3 tháng. Không phải khi đó cháu nói tư niên vô sinh, bản thân không thể mang thai được sao. Phó tư niên quay đầu nhìn Úc Đoá một cái. Ánh mắt Úc Đoá né tránh, chữa khỏi rồi, phó tư niên nói tiễn ông chú về Úc Đoá lấy hết dũng khí đi theo phó tư niên lên lầu. Sắc mặt phó tư niên không thay đổi cũng không vì ông chú đến mà cảm thấy bực bội cũng không vì Úc Đoá vô khống mình vô sinh mà tức giận. Trong mặt Úc Đoá chỉ đơn giản là sự bình tĩnh đến đáng sợ. À thì, em muốn xin lỗi anh trước khi ông chú con dẫn theo A ngữ tới cửa nói đứa con trong bụng A ngữ là của anh. Em nhất thời xúc động liền bịa đặt anh vô sinh. Nói đến hai chữ vô sinh, đến Úc Đoá cũng suýt chút nữa không nghe rõ. Lúc trước ông ta nói A ngữ mang thai con của anh em tin không? a cái gì? Úc Đoá nhất thời sửng sốt lâu sau mới trả lời không? Không tin, anh rất vui vì em nguyện tin tưởng anh. Phó tư niên treo áo khoác lên móc áo tay mở nút trên ống tay áo rồi lại im lặng một chút. Sau đó anh quay người, nặng nề nhìn Úc Đoá từng bước một đi về phía cô. Nếu như anh nói, mặc kệ đứa bé trong bụng em là của ai cũng không để ý trái tim em có ở cạnh anh hay không Từ hôm nay trở đi em không cần phải giả vờ thành người mình ghét nhất nữa Anh sẵn lòng tìm hiểu mọi khía cạnh của em, tôn trọng em, tin tưởng em, em có thể làm tất cả mọi chuyện mình thích làm Như vậy em có muốn ly hôn với anh nữa không Màn hình điện thoại của phó tư niên sáng lên, chiếu về phía ốc đoá Trên màn hình chính là đoạn tin nhắn cô yêu cầu ly hôn mươi 36, một người đàn ông có giá trị 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, em có chắc là không cần anh chứ? Nhìn lại những lời mình đã nhắn cho phó tư niên ở bệnh viện, nói không trột dạ thì không đúng. Đứng trước màn hình điện thoại di động và hệ thống Internet, những lời nghẹn khuất trong lòng đột nhiên thổ lộ ra ngoài, lấy hết can đảm đặt lên người trước mặt trột dạ đến mức không dám đối diện phó tư niên. Nhưng những lời phó tư niên nói, đột nhiên giác ngộ trong đầu ốc đoá. Lúc nãy anh nói, sẵn sàng để hiểu tất cả các khía cạnh tôn trọng và tin tưởng cô trong tất cả các tình huống, và có thể làm tất cả mọi thứ cô muốn làm. Thật hay giả vậy, đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Úc Đoá. Phó Thư Niên kiên nhẫn như vậy, chờ một chút vừa rồi Phó Thư Niên cũng nói, không cần ở trước mặt anh giả bộ thành bộ dạng cô không thích nói cách khác Phó Thư Niên đều biết hết rồi. Hay anh đã nhìn ra từ sớm rồi nhưng lại không chịu nói? Anh biết khi nào? Trong lòng Úc Đoá đột nhiên lo sợ bất an. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của người phụ nữ quá chuẩn, lúc trước cô luôn cảm thấy khi Phó Tư Niên nhìn chằm chằm cô cũng là lúc nhìn rõ mọi chuyện cứ nghĩ là ảo giác không ngờ lại là thật. Nghĩ đến lúc Phó Tư Niên nhìn cô giống như đang nhìn một con khỉ, sự can đảm trong lòng Úc Đoá cũng tan biến, ngước mắt lên, liếc nhìn Phó Tư Niên một cái. Mặt mày Phó Tư Niên nhíu chặt hai mắt hướng về phía cô. Có lẽ phó tư niên từ trên cao nhìn xuống chỉ là ảo giác biểu cảm và thái độ này của anh, làm sao mà giống như muốn tôn trọng tin tưởng tất cả. Khoảnh khắc nhìn nhau, sự bối rối và tức giận đã cho cô rất nhiều can đảm, nhẹ giọng hỏi anh biết khi nào vậy. Phó tư niên đưa mắt nhìn chằm chằm mặt cô, đang quan sát úc đoá xem cô có lật mặt vì lời nói của anh hay không, do dự một lát rồi nói ngắn gọn sau khi trở về. Úc Đoá đoán chừng chắc là trong lúc Phó Tư Niên mất thích cứ nghĩ là sẽ không có ai biết nên mới bị Phó Tư Niên tra ra được. Bất cần quá rồi, không nên phóng túng như vậy. Úc Đoá có chút căng thẳng. Phó Tư Niên nhìn những ngón tay của cô bấu chặt ở đằng sau khung cửa, hiểu được suy nghĩ qua động tác nhỏ theo bản năng của Úc Đoá, giơ tay lên Úc Đoá giật mình lui về phía sau một bước nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn anh. Bàn tay giơ lên ngừng giữa không trung. Phó Tư Niên bất đắc dĩ nói em trốn cái gì? Úc Đoá lấy lại cảnh giác biết là mình phản ứng thái quá, hư hư cười hai tiếng, không có gì. Nhận ra được trong tiềm thức Úc Đoá sợ hãi mình, Phó Tư Niên biểu cảm nghiêm túc và thành thật nói, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện, nói chuyện một cách nghiêm túc. Úc Đoá ngồi đối diện Phó Tư Niên, cả người hiện đầy câu tôi không muốn nói chuyện. Phó Tư Niên nhìn qua, trên mặt lại khắc chữ được chúng ta nói chuyện nghiêm túc và thành thật. Cô thật sự không muốn nói chuyện với anh khi ở trong tình huống xấu hổ như vậy. Phó tư niên ngồi đối diện cô, giữa lưng thẳng đứng, nhìn úp đoá từ trên xuống dưới, khi anh nhìn thấy vẻ mặt như đưa tang trên mặt úp đoá, nhận ra được mình đã đem bộ dạng ở công ty về nhà thân hình không được tự nhiên ngồi về phía trước, vẻ mặt tức giận và uy nghiêm dịu đi một chút, nhẹ giọng âm thanh ấm áp đi nhiều. Chúng ta là vợ chồng, anh cho rằng giữa vợ chồng, không có gì là không thể nói tin nhắn em gửi anh đọc rồi. Những lời trong tin nhắn không phải thật. Úc đoá ôm bụng ít nhất đứa nhỏ này là của Phó Tư Niên, không thể để Phó Tư Niên cho rằng là con của người khác vậy cũng quá oan uổng. Đứa nhỏ là của anh, là em nhầm lẫn. Nếu anh không tin em có thể cho anh xem báo cáo chẩn đoán của bệnh viện. Phó Tư Niên nhíu mày, vậy em còn muốn ly hôn với anh không? Lúc trước đề cập đến ly hôn là vì Úc đoá cho rằng đứa nhỏ trong bụng không phải của Phó Tư Niên, tuy rằng lúc đó không biết đứa nhỏ này có như thế nào. Nhưng rốt cuộc đã cắm sừng cho phó tư niên, nếu đi không được đứa nhỏ này cũng không thể đánh rơi, cũng không thể thật sự để phó tư niên nuôi con cho người khác. Dù sao cuộc hôn nhân này được duy trì đến nay là do cô muốn bảo toàn tính mạng, hiện tại phó tư niên chưa chết cô cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bảo vệ tính mạng sống qua ngày, xã hội đã hòa bình, phó tư niên sao có thể làm được những chuyện trái đạo lý chứ. Hơn nữa cô ấy cũng có đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ. Úc đoá nhìn anh, lấy hết dũng khí nói mọi chuyện anh vừa rồi không phải nói tôn trọng em sao. Trong tin nhắn kia em đã nói rất rõ ràng em cũng không thích anh. Lúc trước em gả cho anh là bởi vì trong lúc say đã lỡ ngủ với anh là anh tự cảm thấy mình đã hủy hoại sự trong sạch của em cho nên mới trước lúc cưới chúng ta chưa từng gặp mặt em cũng nghĩ anh đối với em không có quá nhiều tình cảm. Mấy năm này anh về nhà ít, đến nỗi thời gian chúng ta gặp mặt cũng không được nhiều, tình cảm tự nhiên cũng không có bao nhiêu, em không muốn chiếm vị trí vợ anh, chúng ta còn trẻ anh có 20 tỷ, ngoại hình đẹp trai, sự nghiệp thành công, sau này sẽ gặp được người phụ nữ mình quý trọng, lần này anh mất tích cũng làm cho em suy nghĩ rõ rồi, em không muốn tiếp tục như vậy, em ngay cả còn không biết đứa bé trong bụng có phải là của anh hay không, em đều không thể xác định được, anh chắc chắn còn muốn em tiếp tục làm vợ anh không? Những lời nói này đã đủ rõ ràng chưa? Chồng thì vô tâm, vợ thì vô tình ở chung với nhau có ý nghĩa gì chứ? Em đối với anh, không có một chút cảm giác nào sao? Úc đoá im lặng không nói lời nào. Là bởi vì bạn trai cũ của em đã quay trở lại. Úc đoá mạnh mẽ nhìn về phía anh, không phải nguyên nhân này. Bây giờ em không có bất kỳ cảm xúc nào với anh ta, anh không nên hiểu lầm như vậy. Phó tư niên hiển nhiên sung sướng không ít nếu như thế, vậy anh không đồng ý ly hôn, huống chi em còn mang thai con của anh. Em biết con cái sinh ra vẫn sẽ gọi anh là ba anh muốn đến thăm con thì cứ đến em sẽ không ngăn cản anh đâu. Phó tư niên vẻ mặt nghiêm túc đương nhiên là không đồng ý với những lời này của Úc Đoá thấp giọng nói. Nhưng đứa nhỏ muốn lớn lên khỏe mạnh cần một gia đình hoàn hảo anh quyết không để con anh lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Một gia đình hoàn hảo. Úc Đoá yên lặng trợn trắng mắt. Phó tư niên không biết xấu hổ còn đề cập đến sự hoàn hảo trước mặt cô trước kia đi sớm về khuya thời gian ở cùng A T với Kiều Án, so với thời gian ở cùng với cô còn nhiều hơn, kết hôn 3 năm, không dẫn cô tham dự bất kỳ tiệc rượu nào, không có du lịch, không có sự bất ngờ tất cả quà tặng đều không có gì mới mẻ, trong lòng căn bản không có cô, khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì quá phụ. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, bản thân cũng không có gì để nổi giận. Trong lòng phó tư niên không yêu cô, cô cũng không yêu phó tư niên. Trái tim phó tư niên không ở yên chỗ cô, trái tim cô cũng không ở chỗ phó tư niên, ai cũng không nợ ai, rất công bằng. f hai người trở thành một gia đình hoàn hảo, đối với đứa nhỏ cũng không tốt. Anh yên tâm, em sẽ giáo dục con thật tốt. Búc đoá tim đập không ngừng, nghĩ lại hôm nay cô thật là to gan, ỉ trong bụng có bảo bối, đúng là gan to bằng trời, những gì muốn nói cũng đã nói rồi, giải thích rõ ràng trước mặt phó tư niên rồi. Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt phó tư niên thay đổi, phó tư niên tuyệt đối đừng trở mặt. Sắc mặt Phó Tư Niên cũng không có gì thay đổi, anh lẳng lặng nhìn Úp Đoá, ánh đèn yếu ớt trong thư phòng ở phía sau anh phản chiếu ra một mảng bóng lớn. "Em quyết tâm ly hôn với anh." Úp Đoá cắn răng gật đầu. Phó Tư Niên cúi đầu, ngón tay chậm rãi rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, khuôn mặt nặng nề không nói một lời, giống như đang suy tư cái gì đó. Nhìn như gió yên biển lặng, nhưng thật ra là sóng ngầm mãnh liệt. Cô đâu biết trong lòng Phó Tư Niên đang tính toán cái gì. Úc đoá càng nhìn càng đứng ngồi không yên, chậm rãi đứng dậy, dưới chân từng bước từng bước di chuyển ra ngoài, hôm nay chúng ta nói đến đây trước đi, thỏa thuận ly hôn thì chờ khi nào anh có thời gian ngữ khí dừng lại, thay đổi miệng, mau chóng thỏa thuận ly hôn đi, em mệt rồi, không còn việc gì, em sẽ về phòng trước. Úc đoá vòng qua sofa đi ra cửa, phó thư niên lặng lặng nhìn cô, đột nhiên đứng dậy, chờ một chút. Úc đoá dưới chân đi chậm lại, khóe miệng nhách lên một nụ cười, quay đầu lại còn có chuyện gì sao? Em chắc chắn là muốn anh ly hôn với em. Chắn chắn, phó tư niên một bước tới gần cô, không suy nghĩ kỹ à. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Phó tư niên chắc như đinh đóng cột nói ngắn gọn anh không đồng ý. Vừa rồi anh còn nói sẽ tôn trọng em, bây giờ anh úc đoá đột nhiên nhớ tới chuyện của công ty phó tư niên. Nếu bởi vì vụ tranh giành biệt danh 10 thanh niên xuất sắc thì em có thể phối hợp với anh chờ thời cơ thích hợp chúng ta ly hôn cũng được. Phó tư niên ngắt lời cô, nói anh có giá 20 tỷ. Úc đoá khó hiểu nhìn anh. Phó tư niên bước cô đến góc tường, cúi đầu nhìn cô, khoảng cách rất ngắn, hai mắt Úc đoá bối rối, tiêu điểm của đôi mắt không biết nên đặt ở đâu mới tốt. Một người đàn ông có giá trị 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, em có chắc là không cần anh chứ? Trường 37, phó tư niên thân hình rộng lớn, chắn ngang trước người Úc đoá, che hết tất cả ánh sáng trước mặt. Úc đoá tim đập càng nhanh, biểu cảm kèm theo ánh mắt không thể tin được có chút khiếp sợ nhìn phó tư niên tay đặt ở phía sau không biết làm gì nên nắm chặt tay nắm cửa trượt nghĩ rằng mình đã gặp ảo giác. Đây là những lời phó tư niên đã nói. Anh, anh cái gì? Không phải em nói anh chị giá 20 tỷ, đẹp trai, sự nghiệp thành công, một người đàn ông tuyệt vời như vậy, em còn có thể tìm thấy người thứ hai sao? Nói về vấn đề này, Ngô dương cũng không tệ, diện mạo đẹp trai, vừa mới đi du học về tính cách ôn hòa, sản nghiệp ngu ra tuy không bằng phó thị, nhưng cũng tính là có một không hai, sao lại không tìm được người thứ hai chứ? Đương nhiên, những lời này Úc Đoá chỉ dám nói trong lòng. Nếu anh hứa với em rằng, sau này anh sẽ tôn trọng em, tin tưởng em, anh sẵn sàng học cách để trở thành một người chồng tiêu chuẩn có trách nhiệm thì em có từ bỏ ý định ly hôn không? Trong lòng Úc Đoá đột nhiên thấy rất loạn. Sau khi từ bệnh viện trở về cô đã chuẩn bị tốt tâm lý cho việc ly hôn với phó tư niên trong tối nay, cũng cho rằng phó tư niên nghe được mình nói về chuyện ly hôn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ đêm nay phó tư niên bị cái gì còn đối xử với cô một cách nhẹ nhàng, chân thành. Anh biết em đối với anh rất thất vọng, nhưng anh có thể cam đoan với em, sau này anh sẽ không dễ dàng làm cho em thất vọng, anh cũng hy vọng em có thể thẳng thắn đối với anh. Đôi mắt kia của phó tư nhiên dường như thể có thể nhìn thấu câu nghĩ gì, trong gấp gáp muốn biết đáp án. Úc đoá suy nghĩ tới lui, cuối cùng nói ra một câu, em suy nghĩ một chút. Được, phó tư nhiên nói, bóng đêm càng dày đặc, toàn bộ biệt thự bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề cửa thư phòng phó tư nhiên lặng lẽ mở ra một khe hở. Một chùm ánh sáng dọc theo khe kia chiếu vào thư phòng thấy rõ đường nét của người sau bàn làm việc búc đoá từ chùm ánh sáng này lộ ra nửa khuôn mặt cổ ấp úng nói chuyện ly hôn bỏ qua trước đi thật lâu sau phó tư niên đứng sau bàn làm việc mới thấp giọng ừ một tiếng búc đoá nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại gương mặt thỏ vẻ bối rối thấp thỏm bất an sau đó thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó phó tư niên ở trong thư phòng cũng thoải mái dựa vào phía sau buông tay vịn ghế ngồi đang nắm chặt ra tất cả đều là mồ hôi cuộc khủng hoảng ly hôn đã bị bại lộ Úc đoá biết chuyện cô mang thai không giấu được bao lâu. Ngày hôm qua, giám đốc bệnh viện mà cô đi kiểm tra có chút quan hệ nhỏ với Úc Quốc Huy chuyện mang thai, viện trưởng kia nhất định sẽ nói cho Úc Quốc Huy. Quả nhiên, chiều nay Úc Quốc Huy liền dẫn theo Úc phu nhân tới từ sau khi phó tư niên trở về đây là lần đầu tiên úc quốc huy và úc phu nhân tới nhà bởi vì quan hệ trên thương trường úc quốc huy và phó tư niên đã gặp qua vài lần hai người đã tán gẫu vài lần ngược lại úc phu nhân vẫn không thích phó tư niên mỗi lần gặp phó tư niên trong lòng luôn nghĩ đến lý do mà úc đoá phải gả cho phó tư niên nhưng lại ngại thế lực của phó thị trên thương trường bà cũng luôn tránh mặt phó tư niên có thể trốn thì trốn tránh thì tránh đỡ phải lo lắng nhưng lần này thì khác tin truyền đến tai bà úc đoá mang thai rồi Úc phu nhân lập tức cùng Úc Quốc Huy đến phó ra. Chỉ liếc mắt một cái Úc phu nhân liền nhìn ra bụng Úc đóa không giống ba tháng, bà lặng lẽ hỏi Úc đóa, mấy tháng rồi? Ba tháng, con cũng đừng lừa mẹ, bụng con, hai tháng mẹ còn chê lớn đấy. Úc phu nhân nhìn phó tư niên và Úc Quốc Huy đang uống trà tán gỗ trong phòng trà thấp giọng hỏi, con nói thật với mẹ, đứa nhỏ này có phải là của phó tư niên hay không? Là của anh ấy. Con phải nói thật với mẹ, giám đốc bệnh viện kia và ba con quen biết với nhau, đến lúc đó có thể cho con. Mẹ, úp đoá nắm lòng bàn tay lại thấp giọng nói, thật sự là của phó tư niên, ba tháng rồi, mẹ đừng lo lắng, thoạt nhìn tuy rằng bụng không giống ba tháng tuổi, nhưng kết quả kiểm tra ra là ba tháng búc phu nhân bình tĩnh nhìn cô một cái cuối cùng nặng nề thở dài, được rồi, nếu đứa nhỏ là con phó tư niên, vậy mẹ cũng không nói gì, nhưng mà đóa đóa à, nếu con và tư niên đã có con, vậy bên ngu dương, mẹ cũng không ép con nữa, con phải biết chừng mực nói rõ ràng với anh ta, biết không? Sau này cùng tư niên sống hạnh phúc, búc đóa im lặng thở dài, cô đối với ngu dương vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì. Nhưng mà mấy ngày này tụi con phải thay đổi, thay đổi. Không phải mẹ muốn chỉ trỏ vào cuộc sống của hai vợ chồng các con, nhưng trong lòng con phải hiểu rõ, lúc trước phó tư niên ở bên ngoài làm ăn lúc nào cũng thuận lợi, chưa bao giờ nghĩ đến tâm lý của mình, còn cảm thấy bản thân đặc biệt yêu con nên luôn tự cho mình là đúng. Úc phu nhân lườm phó tư niên một cái, trước kia thì không nói, nhưng bây giờ con là người đã có con rồi, không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Ngược lại Úc Đoá không nghĩ như Úc Phu Nhân, cô không cảm thấy sao cả tối hôm qua dựa vào thái độ của Phó Tư Nhiên, giống như đã cải tà quy chính, không so đo với cô nữa, bây giờ cô có chút cảm giác mẫu bằng từ quý, xoay người làm chủ. Có ly hôn hay không cũng không quan trọng, dù sao con cũng đủ khả năng để nuôi đứa trẻ. Úc Phu Nhân há miệng muốn phản bác Úc Đoá, nhưng suy nghĩ kỹ những lời này cũng không sai. Cũng đúng, Úc gia chúng ta cũng không phải không nuôi nổi một đứa trẻ. Úc Quốc Huy và Úc Phu Nhân vừa rời đi, Phó Tư Niên hỏi, vừa rồi cùng mẹ nói cái gì vậy? Có vui không? Không có gì, chỉ nói về chuyện gia đình. Úc Đoá nhớ tới những lời mẹ cô nói, trong lòng tính toán vài chuyện nói với Phó Tư Niên em có thể nuôi một con mèo không? Mèo, lông mày Phó Tư Niên cong lên, thể hiện sự không bằng lòng, dù sao Úc Đoá cũng đang mang thai. Không được sao, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi của Úc Đoá, Phó Tư Niên bất đắc dĩ gật đầu không bao lâu sau úc đoá liền nhận được một con mèo phó thương niên đã nhờ a tề đem về một con thú xinh đẹp con mèo nhỏ chỉ mới ba tháng tuổi bộ lông trắng như tuyết con mắt màu lam trong suốt cực kỳ đẹp mắt thi thoảng kêu meo hai ba tiếng rồi lại ngưng rất ngoan ngoãn úc đoá ôm vào trong lòng nó không nhúc nhích cho sờ cho ôm thoải mái chị dâu bình thường con mèo này chị chơi vui thì được đừng ôm thường xuyên đối với đứa bé không tốt đâu úc đoá ngẩng đầu mỉm cười được chị biết rồi cảm ơn em đã gửi cho chị nhé vậy đặt tên nó là gì úc đoá vuốt ve bộ lông mềm mại của nó cười một cách kỳ lạ chờ anh cả của cậu về rồi nói sau buổi tối phó tư niên trở về thấy úc đoá cùng dì liên vây quanh con mèo liền nói hai câu dì liên đoá đoá đang mang thai trong nhà lại nuôi mèo sau này việc vệ sinh làm phiền gì nhé ngay cả dì liên đối với bé mèo cũng rất yêu quý lúc này cười nói đương nhiên ông chủ yên tâm Phó tư niên đi vào, sờ con mèo hai cái cảm thấy trên người con mèo này có cái gì đó không sạch sẽ cao mày lại. Úc đoá ôm mèo không buông, giữ lấy hai bàn chân màu hồng của nó cười nói với phó tư niên, tư niên, đặt tên cho nó đi. Em đặt đi, em đặt sao, là anh kêu em đặt đó nhé. Úc đoá suy nghĩ một chút, cười kiều tinh danh, hay là kêu ti ti đi. Ti ti, nếu như anh cảm thấy không hay thì gọi là niên niên. Ti ti niên niên cái nào cũng phó tư niên đọc hiểu nhìn úc đoá một cái em nói đùa thôi úc đoá nghiêm túc suy nghĩ một chút vậy gọi là đa đa nhé thế nào đa đa đoá đoá giống nhau ghê chỉ là đặt tên cho một con mèo phó tư niên cảm thấy cũng không phải chuyện gì to tát liền gật đầu Đứa nhỏ trong bụng Úc Đoá mới có 3 tháng, bụng không quá lớn, hoạt động cũng khá thuận tiện, chỉ là phải ở nhà dưỡng thai, công ty phó tư nhân vẫn phải hoạt động, ở trong nhà cũng chỉ có thể nói chuyện với dì Liên, không khí có chút tĩnh mịch, có thêm Đa Đa cũng bớt đi phần khô khan này. Đa Đa, bên này, Úc Đoá cầm gậy chọc mèo, treo chọc Đa Đa ở bãi cỏ trước cửa biệt thự. Đa đa không giống với những con mèo thông thường, bình thường nhìn thì chỉ thấy nó là một cô mèo tĩnh lặng thích nằm một chỗ, nhưng chỉ cần có người tới, là lập tức nganh đón, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, giống như là nuôi nhầm vậy, phải là một con chó con mới đúng. Phu nhân, chơi được một lúc rồi, tôi dẫn đa đa đi tắm nhé, cô cũng nên đi nghỉ ngơi. Vấn đề vệ sinh của Đa Đa luôn được dì Liên đặc biệt chú ý, chỉ hận không thể một ngày tắm cho nó ba lần, cho dù Úc Đoá vẫn luôn nhấn mạnh rằng trên người Đa Đa không có nhiều vi khuẩn, không cần thiết lắm. Úc Đoá liếc nhìn bầu trời, đưa Đa Đa cho dì Liên, Đa Đa dịu dàng tùy ý cho dì Liên ôm. Úc Đoá không khỏi khen ngợi, con mèo này rất ngoan. Dì Liên tối nay phiền dì giúp con thu dọn hành lý, ngày mai con về nhà một chuyến. Đúng rồi, mẹ con dị ứng với lông động vật hơn nữa con thấy tư niên cũng rất thích đa đa con sẽ không dẫn theo đa đa đâu, dì chăm sóc nó thật kỹ nhé. Tại sao lại về nhà dì liên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt. Trước khi đi ngủ, úp đoá muốn nói chuyện ngày mai mình về nhà mẹ cho phó tư niên biết, chỉ nói là nhớ nhà nên về ở hai ngày. Phó tư niên cũng không nói nhiều, chỉ nói ngày nào trở về thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón hôm sau úc đoá về úc ra ở hai ngày phó thư niên bận rộn việc công ty thì ra anh khá kiêng rẻ khi có úc đoá ở nhà do không thể ở công ty tăng ca phần lớn là mang công việc về nhà làm phải về nhà từ sớm hiện giờ úc đoá không có ở đây anh càng đi sớm về muộn Chuyện của công ty chất đống, hạng mục quan trọng còn chưa lấy được trong khoảng thời gian này phó tư nhiên tính toán từng giây từng phút kêu gì liên không phải đợi anh trở về, rời công ty sau vài giờ tăng ca, khoác sao đội trang mà về trong phòng chỉ sáng một hai ngọn đèn nhỏ anh trực tiếp đi lên lầu. Cả ngày làm việc khiến anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ chỉ muốn tắm rửa ngủ vài tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi đầy đủ, để có năng lượng đối phó với công việc chồng chất như núi vào ngày mai. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, gian phòng yên tĩnh truyền đến một hai tiếng mèo kêu yếu ớt cùng với tiếng gãi gãi móng vuốt, phó tư niên cúi đầu nhìn xuống, đa đa từ trên bàn phòng ngủ nhảy xuống, bước đi tao nhã đến gần anh, dừng ở kế bên chân anh. Trong khoảng thời gian này được úc đoá và dì liên chăm sóc không tệ, lớn lên không ít, đôi mắt xanh lục dường như làm cho con ngươi nhìn trong hơn, ngẩng đầu không chấp mắt nhìn phó tư niên, miệng kêu hai tiếng meo meo đặc biệt rõ ràng ở trong gian phòng yên tĩnh này. Phó thư niên ngồi xổm xuống ôm lấy đa đa, vuốt ve bộ lông mềm mại trên người nó, ngươi đang chờ ta à? Đa đa nằm trong lòng anh kêu to hai tiếng, meo meo. Phó thư niên mỉm cười nhớ tới úc đoá chủ nhân của ngươi nuôi ngươi tốt nhỉ? qua hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi đón cô ấy trở về, được không? Mèo meo, đây cũng là lần đầu tiên phó thư niên nuôi thú cưng, thú cưng nghe lời như vậy cũng khiến anh siêu lòng. Anh để đa đa vào trong ổ mèo. Tự mình vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, liền nhìn thấy đa đa vốn đang ngủ trong ổ mèo nhưng giờ lại ngủ trên giường, thân thể trắng như tuyết cuộn tròn thành một cục. Phó tư niên cũng không tính ôm nó vào trong ổ mèo nữa, vẫn để nó ngủ chỗ đấy, anh vén chăn lên, vừa mới nằm xuống đa đa liền cọ người vào trong lòng anh. Phó tư niên nhìn đa đa nằm trong ngực mình, bất đắc dĩ bật cười, sao lại giống chủ của ngươi thế? Nói ra những lời này trong nháy mắt Phó Tư Niên liền sửng sốt. Nhìn con mèo cuộn thành một cục nằm trong lòng anh im lặng hồi lâu. mươi 38, vào thời điểm mấu chốt người một nhà phải đồng lòng. Không thể hiểu được sự im lặng của chủ nhân, đa đa đang nằm trong lòng Phó Tư Niên đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ trên mờ u bàn tay của anh. Phó Tư Niên tỉnh táo trở lại. Trong đêm khuya yên tĩnh này, anh đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian dài trước đây, mỗi ngày đi làm về, anh chưa xuống xe đã nhìn thấy Úc Đoá đứng đợi anh ở cổng, trong mắt cô có sự mong đợi, vui sướng khi thấy anh trở về. Không biết dù trễ đến khi nào, ngay cả khi anh tăng ca đến trời đã sáng, chỉ cần anh trở về thì cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường cũng sẽ ngay lập tức thức dậy cầm đồ cho anh, giúp anh pha nước để tắm. Sự chăm sóc chu đáo và sự ấm áp mà anh cảm nhận được từ Úc Đoá là điều 20 năm nay anh chưa từng có được. Thậm chí những ngày anh thấy quá mệt mỏi, chỉ cần ánh đèn mờ ảo trước cửa phòng và chiếc bóng nhỏ của cô tâm hồn anh cũng được an ủi một phần nào. Anh cho rằng Úc Đoá yêu anh, anh cũng rất tin vào điều đó. Nếu không phải đã trải qua 3 tháng kỳ diệu đó, hai người vẫn sẽ giống trước đây. Dường như không có mâu thuẫn, vô cùng hạnh phúc, nhưng thực tế trái tim của Úc Đoá đã trai sạn từ lâu. Có lẽ đã buồn ngủ, đa đa từ trong vòng tay anh bỏ ra chui vào trong chăn ngủ thiếp đi. Đóa đóa, đa đa, phó tư niên bỗng nhiên bật cười, ngươi được chủ nhân của ngươi đưa tới để giám sát ta sao? da da vẫy vẫy đuôi, tối nay, phó tư niên cả đêm không ngủ, anh cho rằng trong chuyện này anh cũng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm, anh cần phải gánh vác mọi hậu quả, cũng cần phải giải thích rõ ràng với Úc đoá. Nhưng mà trước khi phó tư niên chuẩn bị đi Úc ra đón Úc đoá về, một bài viết do người quen tiết lộ vào đêm qua đã bùng nổ. Trong bài viết mọi việc được viết vô cùng tỉ mỉ kỹ càng, nói lúc trước Phó Tư nhiên lần đầu gặp Úc Đoá đã thấy sắp nổi lòng tham cho người bỏ thuốc vào rượu của Úc Đoá, rồi cưỡng gian cô. Mọi chi tiết được viết vô cùng rõ ràng, như thể bọn họ có mặt ngay tại đó. Thậm chí ngay cả khi đó hai người đã uống rượu gì cũng viết rất tỉ mỉ, dưới bài viết còn kèm theo mấy tấm hình được lấy từ camera giám sát. Một tấm là hình ảnh Úc Đoá đang lảo đảo vào phòng khách sạn, còn một tấm là hình ảnh Phó Tư nhiên đang bước vào phòng đó. Chuyện này quả thật đã qua, hơn nửa hai bên bây giờ đã trở thành vợ chồng, không có gì phải nhắc tới, nhưng mấu chốt chính là thân phận của Phó Tư Niên. Năm đó, Phó Tư Niên là một trong 10 người chiến thắng giải thưởng thanh niên xuất sắc nhất là nhân vật năng lượng tích cực do chính phủ bình chọn. Bây giờ quá khứ được đào lên, người nhận giải thưởng năm đó lại có hành vi cưỡng gian phụ nữ. Cho dù sự thật đó đúng hay sai, chính phủ cần phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng với người dân. Bài viết được lan truyền một cách nhanh chóng, ngày hôm sau Phó Tư Niên liên tục nhận được cuộc gọi từ các bộ phận liên quan, hy vọng anh có thể phối hợp điều tra. Đồng thời cổ phiếu của Phó Thị liên tục suy giảm các cổ đông trong công ty vô cùng bất mãn. Nếu chuyện này là thật không cần phải nói, các dự án của Tập đoàn Phó Thị và Chính phủ đã ký kết không chừng cũng sẽ trở thành bọt biển. Anh cả đã tra được là ai? Phó Tư Niên nói là Tần Thiểu. Đây là điều rất rõ ràng, nếu các dự án của Phó Thị bị hủy, người hưởng lợi lớn nhất là Tần Thị. Tần Thị và Phó Thị cũng đã đối địch nhiều năm, về phần có thể đem hiện trường lúc đó và giảm thêm mắm thêm muối, chỉ có thể là Kiều Án. Kiều Án là trợ lý của Phó Tư Niên, ở bên cạnh Phó Tư Niên được 5 năm, nếu cô ta tiết lộ những tin tức này thì độ tin cậy xác suất rất cao. Anh cả chúng ta đã đè xuống được dư luận nhưng về phía dự án không quá khả quan. Ngoài ra Kiều Án cô ta muốn gặp anh. Phó Tư Nhiên cười lạnh một tiếng, không nói một lời. Từ lần Kiều Án ở phó ra bị cảnh sát mang đi, Phó Tư Nhiên cũng chưa từng gặp qua Kiều Án một lần nào nữa. Trước đây anh từng cảm thấy rất hài lòng về năng lực cùng với diện mạo xinh đẹp của cô ta, nhưng trong tim anh Kiều Án chỉ là một trợ thủ đắc lực cho anh, chỉ thế thôi, không hơn không kém. Nếu như không phải đã trải qua 3 tháng kỳ diệu đó, thì Kiều Án vẫn là trợ thủ đắc lực của anh, anh cũng không bạc đãi cô ta lúc bốn giờ chiều trong phòng giam giữ kiều án đã gặp được phó tư niên không còn dáng vẻ xinh đẹp khi bận rộn bên cạnh phó tư niên hiện tại đã một tháng kiều án ở trong trại giam tiều tụy không ít mái tóc xoăn gợi cảm được các khách hàng khen ngợi giờ đã khô sơ mất đi vẻ bóng mượt trông như đầu cỏ đã khô khuôn mặt hốc hác cùng với thân hình gầy gò trong bộ đồ tù thật là thảm hại đôi tay đã bị còng chặt cô ta ngồi đối diện phó tư niên nghe nói cô muốn gặp tôi kiểu án ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi đôi môi khô nứt nẻ mím chặt lại cô ta đột nhiên nhếch miệng cười lớn tôi rơi vào tình trạng như thế này có phải anh cảm thấy tôi như vậy là đáng có đúng không phó tư niên trầm mặc nhìn cô ta không nói một lời nào kiểu án lẩm bẩm nói tôi ở bên cạnh anh năm năm giúp đỡ anh năm năm tôi đã hy sinh năm năm tuổi trẻ cùng với tất cả mọi thứ bây giờ anh không muốn nói gì với tôi sao Phó thư nhiên đưa lưng dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn cô thứ nhất cô giúp đỡ trợ thủ tôi 5 năm tôi không hề phủ nhận điều đó, nhưng cái giá của 5 năm này tôi cũng đã trả lương cho cô. Trên phương diện này cô không cần đề cập với tôi về thanh xuân tuổi trẻ. Bởi vì tôi đã trả đúng với cái giá của nó, là cô tham lam. Thứ hai, khi cô quyết định hợp tác với tần thiệu tôi đã không còn gì muốn nói với cô. Đúng vậy, trong mắt anh tôi vĩnh viễn chỉ là một trợ lý, chỉ là một nhân viên của công ty mà thôi, tôi không khác gì hàng ngàn nhân viên khác trong công ty. Còn ốc đoá thì sao? Phó tư nhiên nhíu mày chuyện này không liên quan đến cô ấy. Không liên quan, kiểu án khẽ nở một nụ cười, tôi thật sự không hiểu tại sao 3 năm trước anh lại cưới cô ta, rõ ràng anh và cô ta chưa từng gặp nhau trước đó. Nếu hôm nay cô muốn gặp tôi chỉ để nói chuyện phiếm. Xin lỗi, thời gian của tôi có hạn. Phó tư niên giả bộ đứng lên, hiện tại bên ngoài đang lan truyền sôi nổi bài viết kia là tôi nói. Phó tư niên bình tĩnh nhìn thẳng cô ta, anh không muốn nghe điều kiện của tôi sao? Cô uy hiếp tôi, phó tiên sinh, đây đúng là uy hiếp mà anh không thể nào từ chối, tôi nghĩ vợ của anh cũng đã biết chuyện này. Anh nói thử xem nếu cô ta biết cái đêm hoang đường đó được anh tỉ mỉ lên kế hoạch, không biết cô ta có suy nghĩ như nào nhỉ? Phó tư nhiên lạnh lùng nhìn Kiều án, một chuyện vô lý như thế theo cô nói có thể trở thành sự thật sao? Sự thật không quan trọng, quan trọng là có bao nhiêu người tin tưởng anh. Bài viết đó cũng đã khiến bao nhiêu người tin vào, phó tiên sinh anh có trăm miệng cũng không thể biện minh. Chỉ cần anh thả tôi ra ngoài, sau khi kết thúc chuyện này, tôi cam đoan sẽ vì anh mà giải thích rõ ràng chuyện này, dù sao lúc ấy tôi cũng là người đi bên cạnh anh. Cô có biết hành động ngu ngốc nhất của cô là gì không? Phó tư niên lạnh lùng bỏ lại bốn chữ tự cho là đúng. Kiểu án miến răng tức giận nhìn phó tư niên có phải tôi tự cho là đúng không chắc hẳn Anh cũng hiểu rõ. Ở bên cạnh tôi 5 năm, đến ngày hôm nay cô vẫn tự cho mình là đúng. Dùng một chuyện vô lý để uy hiếp tôi buông tha cho cô. Cô nghĩ rằng chuyện như vậy có thể hạ gục được tôi sao? Cô thậm chí có tần thiệu làm chỗ dựa cho cô. Cô có thể làm những chuyện điên rồ mà cô muốn là cô xem trọng bản thân hay là coi thường tôi. Phó thị đã trải qua bao nhiêu sóng gió không phải cô cũng biết rõ sao. Nếu cô đủ thông minh thì sẽ không lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Phó tư nhiên, vậy Úc Đoá thì sao? Anh không lo lắng Úc Đoá sẽ nghĩ chuyện này là thật sao? Hốc mắt kiều án dần dần đỏ lên tôi thật sự không hiểu, vào đêm hôm đó anh và Úc Đoá cũng chưa từng gặp qua, nhưng anh lại nguyện ý cưới cô ta. Nếu đối với anh mà nói cưới ai cũng giống nhau tại sao anh không thể cưới tôi? Phó tư niên không nói một từ, tôi ở bên cạnh anh 5 năm, mấy năm đó tôi cùng anh tham gia vô số tiệc rượu tôi uống đến mức bị viêm dạ dày, bị những người đàn ông đó sờ soạng tôi vì anh mà phải tươi cười với những gã đàn ông đê tiện đó. Tôi vì anh mà làm rất nhiều chuyện như vậy, nếu đối với anh mà nói cưới ai cũng giống nhau, vì sao anh không thể cưới tôi? Tại sao cô lại nghĩ rằng kết hôn với bất cứ ai cũng giống nhau? Kiều án, nếu lúc trước cô không phản bội tôi tôi sẽ cho cô một sự nghiệp thành công. Với tài năng và trí thông minh của cô, cô chắc chắn sẽ tìm được một người đàn ông xuất sắc mặc kệ người đàn ông kia yêu cô hay không, anh ta cũng vĩnh viễn không dám phản bội cô bởi vì phó thị sẽ trở thành chỗ dựa của cô. Nhưng bây giờ cô và Tần Tiểu đã hợp tác với nhau, không khác gì giữ hổ mưu bì tôi rất thất vọng về cô. Phó tư niên không muốn nói chuyện với cô ta nữa, xoay người muốn rời đi. Nhìn thấy phó tư niên sắp rời khỏi kiểu án đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt vào bàn, hét lớn về phía anh, nếu đêm đó chuyện đó xảy ra với tôi và anh không phải cùng với Úc Đoá anh sẽ cưới tôi chứ? Phó tư niên không trả lời. Kiểu án hét lên, anh nói đi. Anh sẽ cưới tôi đúng không? Có phải hay không? Nhưng bóng dáng phó tư niên đã biến mất ở cửa ra vào. Ông chủ, về công ty sao? Phó tư niên ngồi lên xe xoa xoa mi tâm, đi Úc ra. Vâng. Chiếc xe khởi động, phó tư niên xoay người dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong chuyện này, phó tư niên không hề sợ hãi, chỉ có một điều anh không chắc chắn, đó chính là anh không biết Úc Đoá sẽ nghĩ gì về chuyện này. Nếu Úc Đoá thực sự tin chuyện này, hắn nên giải thích như thế nào. Lái xe đến nửa đường, điện thoại di động phó tư niên vang lên, anh nghe máy, đó là Úc Đoá. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Em tới công ty đưa cơm cho anh nhưng sao lại không thấy anh ở đấy? Hai giờ trước Úc Đoá đang dưỡng thai ở Úc ra thì bị Úc Phu Nhân ném qua một cái iPad vẻ mặt bà ấy thực sự rất tức giận. Có chuyện gì vậy? Úc Đoá cầm lấy chiếc iPad đọc lướt qua qua, nhìn thấy bài viết có tựa đề rất thú vị, thậm chí có chút buồn cười. Cười, còn còn cười, con không thấy bài viết đó được viết như thế nào sao? Úc Phu Nhân tức giận gần như phát hỏa. Úc Đoá mơ hồ, nhìn thấy rồi, làm sao vậy? Con còn hỏi mẹ làm sao vậy, 3 năm trước con và phó tư niên ngủ với nhau, đều là phó tư niên sớm ủ mưu. Đóa đóa cậu ta đã bỏ thuốc con, nhìn đi, ngay cả ảnh chụp cũng có. Tuy rằng Úc đóa đã xảy ra chuyện đó với phó tư niên, mặc dù anh và cô trước đó đều không quen biết. Nhưng cô cũng biết rõ anh thật sự không bỏ thuốc cô. Cô miễn cưỡng giải thích mẹ chuyện này con biết rõ hơn mẹ. Anh ấy thật sự không bỏ thuốc, hôm đó quả thực con say rượu nên đã nhầm phòng, sao đó. Hừ, Úc phu nhân không nghe nữa. Úc đoá thở dài, tiếp tục xem những bài báo liên quan đến chuyện này, nghe nói đây là trợ lý thân cận bên cạnh phó tư niên tung tin ra, 5 năm vậy thì chỉ có thể là kiểu án. À, cô hiểu rồi. 3 năm trước phó tư niên dường như được chọn cái gì mười thanh niên tốt nhất nhưng lại hồ đồ ngủ với cô, vì thanh danh nên không thể không cưới cô. Hiện tại, lại bắt đầu chọn mười thanh niên xuất sắc cái gì đó, tại thời điểm này vì sao lại lộ chuyện năm đó thì cô cũng hiểu rõ phu nhân tiểu thư cơm xong rồi, úp đoá nhìn bàn ăn phong phú tươi cười nói với bảo mẫu trong nhà, giúp tôi chuẩn bị cơm hộp đi. Mỗi món đều lấy một phần và trang trí thật đẹp vào. Vâng tiểu thư, úp đoá sờ vào bụng có hơi to lên, vào thời điểm mấu chốt gia đình chúng ta phải đồng lòng. Bảo bối, con thấy mẹ nói đúng không? Giữ hồ mưu bì, mưu tính sự việc hại cho quyền lợi quan trọng đến đối phương, rốt cuộc khó thành công. Trường 39, anh yêu em. Lục Úc Đoá cầm theo hộp cơm vào tòa nhà phó thị, không có ai để ý tới cô. Dù sao mấy năm này Úc Đoá toàn ở nhà ít lộ diện trước mặt công chúng, nên bây giờ không ai nhận ra cô cũng không kỳ lạ. Vốn muốn cho phó tư niên một bất ngờ, nên Úc Đoá đã thân thiện tới hỏi thăm quầy lễ tân, xin chào tôi đến tìm phó tổng. Cô có thể cho tôi biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không? Nữ tiếp tân nhìn Úc Đoá, vừa liếc xuống cái bụng hơi nhô của cô vừa thuận tay nhận điện thoại đang vang lên. Mà hai cô gái khác ở quầy tiếp tân cũng vùi đầu bận biểu việc của mình, không thèm quan tâm đến Úc Đoá. Nói chuyện điện thoại xong, lúc này nữ tiếp tân kia mới cúp điện thoại rồi nhìn về phía Úc Đoá. Sau khi tỉ mỉ quan sát một lượt cô gái mới nở một nụ cười tiêu chuẩn nói, Xin chào, xin hỏi cô có hẹn trước với Phó Tổng chưa? À chưa, nhưng mà tôi là... Xin lỗi, nữ tiếp tân mỉm cười cắt ngang lời cô, nếu không có hẹn trước thì chúng tôi không cách nào sắp xếp buổi gặp cho cô được. Búc đóa bất đắc dĩ cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho phó tư niên. Còn chưa kịp bấm gọi cô đã thấy hai cô gái kia trụng đầu vào với nhau, nhỏ giọng thì thầm. Đã đọc bài báo đó chưa? Bà nói xem có phải năm đó phó tổng có thật vậy không? Chắc là thật rồi, nghe nói là do kiều án khai ra tôi cảm thấy tin được đó. Dù sao cô ta đi theo bên cạnh phó tổng lâu như vậy, chuyện gì cũng từng qua tay cô ta, biết chuyện tư của phó tổng cũng bình thường thôi. Tôi cũng cảm thấy là thật không có lửa làm sao có khói chứ. Chưa kể bài báo này có vật chứng bằng chứng xác đáng, miêu tả rõ ràng từng chi tiết. Hơn nữa loại chuyện này mà bịa đặt là phải chịu hậu quả rất nặng đó. Vậy chẳng phải năm đó phu nhân bị phó tổng, nhưng mà không phải phó tổng và vợ rất yêu thương nhau sao? Với lại nhìn qua phó tổng cũng không phải loại người như vậy. Xuyệt nhỏ tiếng chút, mà thôi đừng nói nữa, mau làm việc đi. Úc đoá trốn ở một bên giả bộ gọi điện thoại, nên từng câu từng chữ của hai cô gái kia nói câu nghe rất rõ ràng. Đúng rồi, mấy bữa nay vụ này hot vô cùng, nhân viên công ty của phó tư nhiên cũng không tránh khỏi được việc sẽ buôn dưa lê. Nghĩ nghĩ cô trực tiếp bấm gọi cho phó tư nhiên. Alo chồng, anh đang ở đâu đó? Sao em tới công ty đưa cơm lại không thấy anh thế? Cô gái mới vừa tiếp Úc Đoá quay qua nghi ngờ nhìn cô Úc Đoá tiếp tục nói Tiếp Tân nói muốn gặp anh phải hẹn trước vậy em có thể hẹn anh trưa nay cùng ăn cơm không? Phó tư niên ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ bật cười em đưa điện thoại cho Tiếp Tân, anh bảo cô ấy dẫn em lên phòng làm việc chờ anh. Úc Đoá nhìn A Tê đang bị người ta vây quanh đi vào tòa nhà cười nói không cần em nhìn thấy A Tê rồi. Anh về sớm nha, không thì đồ ăn sẽ nguội mất đó. Úc điện thoại Úc Đoá vội vàng vẫy tay về phía A Tề, A Tề. A Tề đang vừa đi vừa bàn giao công việc với trợ lý, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc chân cậu hơi dừng lại rồi lần theo âm thanh nhìn sang thấy chị dâu đã lâu không gặp đang vẫy tay với mình. Cậu không quan tâm đến những người xung quanh nữa trực tiếp ném cả đám người sau lưng. A Tề bước về phía Úc Đoá, mấy cô gái ở quầy lễ tân vội vàng đứng dậy, phó giám đốc tề. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Úc Đoá đưa hộp cơm cho A Tề. Tôi tới đưa cơm trưa cho tư niên, mà chờ nãy giờ anh ấy vẫn chưa về. Đã đến giờ cơm trưa rồi mà vẫn ở bên ngoài bận rộn cậu nói thật cho tôi biết có phải dạo này anh ấy bận đến mức không chịu ăn cơm phải không? A tề vừa định nói chuyện thì úc đoá lại than thở nói, tôi đã nói với tư niên mấy lần rồi, anh ấy cũng bảo tranh thủ lúc tôi đang mang thai sẽ về nhà nghỉ ngơi hai ngày thế mà mấy bữa nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Nên hôm nay tôi phải đích thân đem canh gì liên hầm trong 3 năm đến để anh ấy thẩm bổ, nhưng e là chưa gì đã thất bại, vậy mà cậu cũng không khuyên nhủ anh ấy nữa. Các cô gái nhỏ ở quầy lễ tân âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng cẩn thận nhìn về phía Úc Đoá, trong lòng ai nấy đều tự hỏi liệu Úc Đoá có nghe được cuộc trò chuyện ban nãy của bọn họ không. Tôi, càng nói càng sai Úc Đoá vội vàng ngắt lời cậu ta cậu đưa tôi đến văn phòng của tư niên trước đi tôi ở đó chờ anh ấy về. Được chị dâu đi bên này úc đoá quay đầu nhìn mấy cô gái nhỏ ở quầy lễ tân cười dịu dàng nói tốt hơn hết là đừng tin lời của một người trong tù nói đúng không ánh mắt mấy cô gái nhỏ hiện lên sự hoảng hốt rồi lúng túng gật đầu đúng vậy không thể tin được xung quanh có vài nhân viên đã chú ý đến động tĩnh bên này như thể đang dùng ánh mắt của mình để bàn luận xôn xao thậm chí còn có người lén lút lấy điện thoại ra khi a tề nhìn thấy lập tức muốn quát lớn nhưng lại bị úc đoá ngăn lại cô khẽ nháy mắt với a tề và nhỏ giọng nói không sao đâu Càng ầm ý càng tốt để tất cả mọi người đều biết. Đây là lần đầu tiên Úc Đoá đến văn phòng của phó tư niên cô nhìn ngang ngó dọc một lúc mới để hộp cơm lên bàn trong phòng khách nhỏ rồi ngồi trên ghế sofa chờ phó tư niên trở về. Chị dâu chị có muốn uống gì không? Để em làm cho chị. Không cần đâu, Úc Đoá nói, tôi biết dạo gần đây cậu rất bận rộn không cần để ý đến tôi, đi làm việc của mình đi. Dù sao giữa cô với A Tề cũng có một khúc mắc với nhau tuy bây giờ không ai nhắc đến nhưng cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Bầu không khí dần trở nên khó xử. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì cần giúp chị dâu cứ trực tiếp tìm tìm trợ lý ở bên ngoài phòng làm việc họ sẽ lo liệu. A Tề định theo thói quen mà nói có việc gì cứ tìm cậu ta, nhưng chợt nhớ đến lời cảnh cáo của anh cả nên chỉ đành nuốt lời muốn nói xuống. Nhìn cái bụng hơi nhô lên của Úc Đoá và hộp cơm để trên bàn a tề lặng lẽ rời đi. Úc Đoá thở phào nhẹ nhõm, đợi khi cửa đóng lại Úc Đoá mới đứng dậy quan sát văn phòng của Phó Tư nhiên thêm một lần nữa. Văn phòng rộng rãi thoáng mát cách bày trí đơn giản không trang trí quá nhiều trên bàn có vài sắp văn kiện và một chiếc máy tính cũng không có nhiều đồ dùng cá nhân của Phó Tư nhiên ở đây. Úc Đoá ngồi lên chiếc ghế làm việc rộng lớn thoải mái dễ chịu cô ngả người ra phía sau rồi từ từ xoay một vòng. Trên mặt bàn trống rỗng ấy hình như thiếu thiếu một thứ gì đó. Suy nghĩ một lúc cô vẫn cảm thấy trên bàn của phó tư niên thiếu ảnh của mình. Sau này có cơ hội Úc Đoá sẽ kêu phó tư niên đặt nó ở nơi này. Đợi gần 20 phút Úc Đoá nhìn thời gian trên đồng hồ. Sau giờ này phó tư niên vẫn chưa trở về. Đối diện với ánh nắng mặt trời vàng trói len lỏi qua ô cửa kính chiếu vào khắp gian phòng Úc Đoá chán nản ngáp ngắn ngáp dài trong thời gian mang thai cô rất dễ buồn ngủ và mệt mỏi chưa kể từ úc ra đến tập đoàn phó thị mất hơn một tiếng đồng hồ lúc ngồi trên xe đã sớm buồn ngủ giờ lại dính lấy cái ghế này mi mắt của cô sắp chịu không nổi rồi khi phó tư nhiên quay lại anh thấy úc đoá ngồi trên bàn làm việc của anh thiếp đi bước chân trì trệ anh phất tay ra hiệu cho người phía sau rời đi còn bản thân chậm rãi đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bàn nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ say của úc đoá phó tư nhiên cúi đầu rón rén ôm cô lên Mặc dù Úc Đoá đang buồn ngủ nhưng dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của cô không tốt cho lắm, nên chỉ cần là một động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị đánh thức. Lúc Phó Tư Niên đặt cô lên ghế sofa làm Úc Đoá giật mình tỉnh giấc ánh mắt vô hồn dán chặt vào mặt Phó Tư Niên, một lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Anh về rồi à, tay Phó Tư Niên cứng đờ Úc Đoá từ trên ghế sofa ngồi dậy. Ừm, thế anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa, hộp cơm em mang cho anh để trên bàn đấy. Búc đoá ngắp một cái, chắc nó cũng nguội rồi, anh mang ra hâm nóng lại rồi ăn. Phó tư niên cầm hộp cơm lên, lúc mở ra thấy nó vẫn còn ấm. Anh mang nó qua rồi ngồi xuống ghế sofa, đều là các món anh thích. Búc đoá chống cằm nhìn anh, cố ý làm ra vẻ, không có việc gì hỏi, những gì viết trong bài báo kia là thật sao. Động tác cầm đũa của phó tư niên ngừng lại, anh quay đầu nhìn cô. Búc đoá cúi đầu than thở nói, em đọc bài báo đó rồi, viết rất phù hợp với hoàn cảnh khi ấy. Thực ra bây giờ em nghĩ lại lúc ấy liệu có khả năng là như thế không, anh nói xem em nên tin ai đây. Nhìn nụ cười gian xào kia của ốc đoá, phó tư niên liền biết cô cố ý nên anh tiếp tục ăn cơm, em tin vào lời nói của người trong tù hay tin anh. Thế nhưng kiểu án nói rất có lý và có cơ sở chuyện xảy ra hôm đó rất kỳ lạ, chồng à anh không có gì muốn giải thích với em sao. Phó tư niên nghiêng đầu nhìn cô, vô nghĩa. Úc đoá nằm trên ghế sofa nhìn anh ăn cơm rồi lại nhìn quanh căn phòng, lần đầu tiên em đến văn phòng của anh, nó lớn thật đó. Phó tư nhiên ăn xong thu dọn hộp cơm, không dám lên tiếng. Gọi điện kêu trợ lý mang hộp cơm đi, lúc này cả công ty đều biết phó phu nhân đến đưa cơm cho phó tổng. Trợ lý kia không dám ở lại lâu, cũng không nhìn nhiều chỉ dám nhìn Úc đoá một cái rồi nhanh chóng rời đi. Ngược lại là Úc đoá thở dài, trợ lý ở công ty anh đều xinh đẹp như vậy sao? Phó tư nhiên đang uống nước xém chút nữa đã bị sặc. Chắc không chỉ có một trợ lý thôi đúng không, dù sao công ty lớn như vậy, thế thì phải có hẳn một nhóm trợ lý xinh đẹp trẻ tuổi mỗi ngày đều có thể gặp để ngắm thật bắt mắt. Sau khi phó tư nhiên trải qua ba tháng ly kỳ kia, biết rõ Úc Đoá không phải là một cô gái dịu dàng như vẻ bề ngoài, mà từ đó anh cũng hiểu được nhiều thứ, ví dụ như cô chắc chắn không phải là loại người đơn thuần không có tâm cơ. Trong đầu cô suy nghĩ cái gì, muốn cái gì có lẽ sẽ không nói thẳng ra, nhưng nhất định sẽ dùng cách riêng của mình nói cho bạn biết, làm cho bạn hiểu ra, để bạn biết rõ. Cho nên những lời này vừa có chút bất mãn vừa có ý muốn tìm anh tính sổ. Anh cầm cốc nước thản nhiên nói, đều là A tề sắp xếp. A tề Úc Đoá nghi ngờ nhìn anh, anh không có thời gian để làm những chuyện nhỏ nhặt như thuyền trợ lý. Phó tư niên uống một bụng nước lớn rồi đặt cốc xuống. Sau đó đi đến thân mật ôm lấy Úc Đoá từ phía sau, hai tay đặt lên bụng nhỏ của cô khi nào về nhà. Chờ một chút, chờ cái gì, trường 40, anh yêu em. Em cũng không biết mình đang chờ cái gì, chỉ là muốn chờ một chút với lại ở chỗ của mẹ em cũng rất tốt mà. Phó tư niên không nói gì, lúc sau mới buồn bực ừ một tiếng. Úc Đoá xuất hiện ở tập đoàn phó thị cô mang đồ ăn chưa đến cho PTN, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ảnh chụp rõ nét các bài báo bay đầy trời cộng thêm có đội ngũ dẫn dắt và marketing khiến cho không ít người bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của tin tức kia. Tin tức đó nói PTN bỏ thuốc bà Phó, nhưng nhìn dáng vẻ của bà Phó ân cần yêu chồng như vậy, đâu có giống người bị hại như tin tức kia nói chứ. Giữa ông Phó và bà Phó chắc chắn là chân tình, chưa kể trong bụng bà Phó còn có em bé nữa. Đương nhiên sẽ có vài người phản bác suy đoán đó, chuyện này nhất định là Phó tư Niên đã dặn dò hoặc uy hiếp Phó Phu Nhân ở nhà, dù sao Phó Phu Nhân cũng đã có con, việc này mà làm lớn lên, đối với ai cũng không tốt, cặp đôi này ân ái như vậy cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Trong lúc Úc Đoá đang nghĩ vụ này vẫn sẽ tiếp tục sôi sụp thì các luật sư ở bộ phận pháp lý của tập đoàn Phó Thị lại gửi đơn kiện xóa các bài đăng liên quan, động tác nhanh chóng hùng hổ. Vì vậy chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã im lìm sóng lặng, không còn chút manh mối nào. Đã đến mức này, nhiều người trong ngành mới ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại. Phó tư niên bây giờ đã sớm không phải phó tư niên năm đó, thủ đoạn và năng lực theo giã tâm của anh tăng lên mà càng ngày càng lớn mạnh. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một chuyện nhỏ không cần tốn sức cũng đủ để giải quyết. Ngay sau đó tập đoàn phó thị tuyên bố khởi động dự án thành đông tại lễ ký kết đã mở họp báo. Trong cuộc họp báo, Phó Tư Nhiên vững vàng như núi Thái Sơn, đối mặt với đại biểu chính phủ, không kiêu ngạo thái độ khiêm tốn ký kết hiệp nghị. Dự án này là một dự án lớn của chính phủ truyền hình có 2 phút để báo cáo về lễ ký kết. Hạng mục này để Phó Thị ký kết từ nay Phó Thị sẽ ngày càng lớn mạnh. Úc Quốc Huy không khỏi thổn thức, Úc Phu Nhân nhìn TV 2 lần, không quan tâm, cũng may chuyện kia là giả, nếu là thật tôi sẽ không tha cho Phó Tư Nhiên đâu. Chuyện năm đó Úc Đoá và Phó Tư Niên mơ hồ ngủ với nhau một đêm, hiện tại Úc Phu Nhân còn ghi nhớ trong lòng, lúc nào nhìn Phó Tư Niên cũng không vừa mắt, không thấy thật xấu nhưng vẫn luôn tìm cách moi ra để nói. Phu Nhân, Mô Tiên sinh tới tìm, đừng để anh ta bước vào, cứ nói tôi không tự ở đây còn chưa kịp thốt ra. Úc Đoá đã nhìn thấy ngô Dương xài bước đi vào trong cùng với ánh mắt vội vàng, biểu cảm nghiêm túc. Úc Đoá thở dài. Úc phu nhân nhìn Úc Đoá một cái, vội vàng đứng dậy cười nói với Ngô Dương, "Ngô Dương, hôm nay sao lại rảnh đến chỗ bác chơi thế?" "Bác trai bác gái, thật xin lỗi vì đã đột ngột tới thăm hỏi." Ngoài miệng Ngô Dương nói lời này, ánh mắt lại nhìn về phía Úc Đoá, "Con tìm Úc Đoá có chút việc." "Ngô Dương à, bác gái biết con muốn nói cái gì, nhưng hiện giờ Đoá Đoá đang mang thai, tâm trạng không thể chịu sự kích động, con nói gì cũng phải suy nghĩ cho Đoá Đoá nhé, nếu không thì hôm khác hãy đến nói được không?" Ngô Dương đứng im không nhúc nhích, Úc Đoá thở dài, mẹ không có gì đâu, nói vài ba câu thôi mà. Vậy được các con nói chuyện đi. Nói xong liền kéo Úc Quốc Huy đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Úc Đoá và Ngô Dương. Nhất thời, hai người đều không nói gì. Ngô Dương không kiềm chế được liền nói trước chuyện kia rốt cuộc là thật hay giả. Cái gì thật hay giả? Bài viết ồn ào lan truyền trên mạng kia, ba năm trước em và phó tư niên. Là giả. Búc Đoá nhìn anh ta thở dài, đã bác bỏ rồi. Trong lòng cô hiểu rõ nguyên nhân Ngu Dương tới đây, anh ta cũng chỉ muốn nói về chuyện này, suy nghĩ một chút vẫn quyết định đánh đòn phủ đầu, để Ngu Dương đừng giữ mãi tình cảm của những năm tháng đó. Nếu như anh vì chuyện năm đó mà đến, vậy thì không cần. Khi ấy anh đã lựa chọn xuất ngoại rồi thì hiện tại cũng không cần biết năm đó ai đúng ai sai, bởi vì theo em thấy anh là bạn trai của em, lúc em trải qua chuyện đó anh không những không lộ diện ngược lại còn không nói một tiếng nào mà ra nước ngoài, anh chê em đã không còn trong sạch em biết chuyện này dù là bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không thể chấp nhận được. Nhưng loại hành vi trốn tránh này của anh làm cho em cảm thấy anh so với phó tư nhiên còn đáng ghét hơn. Sắc mặt ngu dương rất khó coi, năm đó xuất ngoại không phải xuất phát từ ý định của anh, nhưng anh cũng không phản kháng, thậm chí có thể nói là cố ý trốn tránh. 3 năm trước do yếu đuối và do dự, bây giờ trở thành vũ khí trên tay úc đóa, dễ dàng khiến anh máu me đầm đìa. Làm cho anh ta không thể phản kháng. Anh biết lúc trước anh là anh sai, anh không nên xuất ngoại vào thời điểm đó, ở nước ngoài 3 năm anh cũng nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện, nếu như cho anh một cơ hội làm lại anh nhất định. Nhưng đã không có cơ hội làm lại rồi, em đang mang thai. Úc đóa vuốt ve bụng là con của tư niên, chẳng lẽ anh không ngại sao? Trong nháy mắt ngu dương do dự, nhưng cũng vẻn vẻn chỉ trong vài giây, anh ta gật đầu, anh không ngại. Nhưng tôi ngại, từ cổ truyền đến một thanh âm trầm thấp như đang kìm nén sự giận dữ. Úc đóa dương mắt nhìn về phía cửa, phó tư niên nãy còn đang xuất hiện trên màn hình TV giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Phó tư niên trầm mặt đi vào Úc đoá không biết anh ở bên ngoài rốt cuộc nghe được bao nhiêu tuyệt đối đừng chỉ nghe đoạn phía sau. Chồng, không phải anh đang bận sao? Sao anh lại ở đây? Bận xong rồi, dự án đã ký kết mọi thứ đều chấm dứt. Phó tư niên không kịp đi bữa tiệc ăn mừng, đã không ngừng chạy xe đến Úc ra. Nào biết còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng người đàn ông khác đang tìm cách làm cha đứa bé của anh. Nghĩ người cha ruột này chết rồi à? Phó Tư Niên ôm eo Úc Đoá, tư thế thân mật dùng lợi thế chèn ép Ngô Dương tuyệt đối. Thậm chí còn kích thích anh ta, "Ngô Thiên Sinh, đứa bé trong bụng vợ tôi 6 tháng sau sẽ ra đời, khi đó đến tiệc đầy tháng của đứa nhỏ, anh nhất định phải có mặt đấy." Bằng mắt thường có thể thấy được sắc mặt Ngô Dương đang trắng bệch nắm đấm siết chặt. Úc Đoá muốn thoát khỏi cái ôm của Phó Tư Niên, dù sao cô cũng đang mang thai, lát nữa nếu hai người đánh nhau liên lụy đến cô, vậy không phải sẽ thành tai họa sao? Nhưng mà sự việc lại không xảy ra theo tưởng tượng của Úc Đoá. Bàn tay đang nắm chặt của Ngô Dương vô lực buông ra ở trước mặt Phó Tư Nhiên anh ta đã trở thành một kẻ thất bại hoàn toàn. Tất cả đều là bởi vì ba năm trước anh ta quá hèn nhát. Thực xin lỗi anh ta nói với Úc Đoá. Phó Tư Nhiên liền mở miệng đáp trả. Không sao tôi có thể tha thứ cho Ngô Tiên Sinh vì đã vô lễ. Nhưng tôi hy vọng sau này anh đừng đến quấy giày vợ tôi nữa. Hiện tại cô ấy đang mang thai cần nghỉ ngơi thật tốt. Nắm đấm Ngu Dương buông ra lại siết chặt, một cảnh tượng thật sôi động mí mắt Úc phu nhân giật giật vội vàng đi ra làm dịu không khí tư nhiên đến rồi, mau ngồi xuống, trong khoảng thời gian này con chắc là rất bận rộn và mệt mỏi. Nói xong lại xoay người nói với Ngu Dương, Ngu Dương à cảm ơn con hôm nay đã đến thăm bác nhé, ba mẹ con có khỏe không? Qua hai ngày nữa bác đi thăm bọn họ còn dẫn ta đến chỗ họ chào hỏi chút vốn là muốn giữ con ở lại chơi, nhưng bây giờ ta đến lúc ra ngoài và dắt chó đi dạo con xem. Bác gái, con biết rồi. Ngô Dương cố gắng cười, vậy con đi trước hôm khác lại đến thăm bác gái và bác trai. Phó tư nhiên kéo theo Úc Đoá ngồi xuống. Đương nhiên Úc Đoá không nhìn thấy ánh mắt đau đớn và xót xa của Ngô Dương trước khi rời đi, sao anh lại tới đây vậy? Phó Thư Niên nhìn bụng Úc Đoá hơn 3 tháng đã hơi hơi nhô lên, nhẹ nhàng nói, đến đón em về nhà. Đương nhiên, hôm đó thật ra cũng không có về nhà, Phó Thư Niên cũng không đi đâu cả, hai vợ chồng cùng ngủ qua đêm ở Úc ra, Phó Thư Niên đã không đụng vào người Úc Đoá trong 3 tháng mang thai, đối với anh mà nói đây đúng là một thử thách lớn. Úc Đoá cả người đều nằm trong lòng anh, Phó Thư Niên áp vào lỗ tai cô, hơi thở cực nóng lướt qua tai. tiếp theo là những nụ hôn vụn vặt. Người mình yêu đang nằm trong lòng, Phó Tư Niên khó mà kìm nén được. Đứa nhỏ mới 4 tháng, vậy ngày mai về nhà với anh được không? Không, Phó Tư Niên bất giác ôm chặt cô, vì sao lại không? Úc đoá im lặng một lát, sau đó xoay người lại nhìn anh, vì sao em phải trở về? Đôi mắt kia trong suốt, không chớp mắt nhìn anh, không biểu hiện rõ ý tứ, nhưng trong nháy mắt Phó Tư Niên liền nhận ra. Nương theo ánh trăng sáng bóng, hôn lên. Bởi vì anh yêu em, mà trước khi anh lại làm tổn thương em. Cho nên, cho nên anh phải bồi thường cho em. Úc đoá cười, anh yêu em sao? Khi nào, phó thư niên cũng nở nụ cười, là ba năm trước lúc em đặt 800 đồng lên gối anh. Đó là ký ức thời trung học của Úc đoá. Ngày mới bắt đầu cô tỉnh lại trên giường, không chỉ biến thành một người khác hơn nữa bên gối còn có một người đàn ông xa lạ, nhưng mà rất đẹp trai, dáng người còn không tệ, nhớ lại sự hoang đường tối hôm qua, tự cảm thấy thật hạnh phúc. Học theo cách làm trong tiểu thuyết, hào phóng lấy ra tất cả nhân dân tệ còn lại trong túi 800 đồng, đặt bên gối anh. Có nghĩa là sớm tụ sớm tan, Úc Đoá không nghĩ đến là bắt đầu gặp nhau, sẽ không có kết cục tan rã Có biết bây giờ em nợ anh bao nhiêu tiền không? Úc Đoá cười, không ngại nợ anh thêm một chút đâu. Ngày mai về nhà, Úc Đoá nói, vâng, về nhà. Hôm sau, phó tư nhiên đón Úc Đoá về nhà. Đa đa đang ở phòng khách chơi với dì Liên, nghe thấy tiếng động liền chạy đến cửa nghênh đón chủ nhân hơn nửa tháng không gặp. Búc đoá ôm lấy đa đa, đa đa mập lên rồi này. Đón ánh hoàng hôn cuối cùng, phó tư nhiên ôm cô cùng nhau vào cửa. Sau này sẽ không để cho em chờ nữa. Búc đoá nheo mắt nhìn anh cười, không nói lời nào. Không có gì đáng để nói cả. Nhìn vào biểu hiện của anh, chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Trọng Sinh để đón nghe phần tiếp của chuyện Hoài Niệm Vong Phu vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cụ đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.